Dù sao kỳ cung thế nhưng là danh sương tam tử loạn càn khôn, thanh danh cực kỳ doan người. Nếu muốn nói cái gì đồ vật là ma đạo, vậy cái này kỳ cùng, đơn giản chính là lớn nhất từ trước tới nay ma đạo. Tứ vực nhất đạo, bao nhiêu đại đạo thống đại tiên tông, đều bắt bọn hắn không có cách nào. Cùng bọn hắn đùa nghịch tâm tư, đây không phải là bảo hộ lột ra A. Mấu chốt nhất là, phương quý còn nghe nàng nói đến cái gì Long Tộc thiệp. Chẳng lẽ nàng bây giờ muốn làm như đồ, còn cùng Long Tộc có quan hệ? Cái này để cho người ta nhức đầu, trước kia chính mình thế nhưng là rút qua long thái tử gân, kết ân đoán à. Trước đây phương quý, cũng đánh qua tôn phủ trúng thiên tiêu, rút qua gân rồng, đánh qua triều Tiên tông thánh nữ, họa họa qua bản đảo viên, có thể làm những chuyện này thời điểm, trong lòng đều là có chỗ dựa, hoặc là lúc ấy chính là nhiệt huyết lên não, khác không để ý tới, hoặc là chính là biết phía sau có tông chủ, có mạc lão cửu mà bây giờ, biết rõ phía trước có thể sẽ có vô tận hung hiểm, cũng phải chủ động đi treo trọng Cái này thật đúng là lần đầu. Lại nghĩ tới, bây giờ mạc lao cửu đều bị một số người buộc rời đi, tông chủ lại xa ngoài và rằm. Thật đã xảy ra chuyện gì, muốn cứu chính mình cũng không kịp. Dù sao nàng cho chỗ tốt cũng cầm, tạm thời cũng không có bị nàng phát hiện mánh khỏe. Phương Quý trong lòng suy nghĩ, không được liền tranh thủ thời gian về tông môn đi, tìm triệu ải. Tìm tông chủ sư bá thương lượng một chút. Nghĩ như thế, vẫn còn là cảm thấy ổn thỏa. Thái bạch tông chủ cấp độ kia đại bản sự nghĩ đến có phương pháp đối phó kỳ cung. Bất quá cũng chính là tại ý nghĩ này thăng lên lúc, phương quý lại đột nhiên cảm giác được có chút khó chịu. Ngược lại là lập tức nhớ tới mạc Cửu ca trước khi đi chi cho mình nói lời tới. Mỗi người đều có mỗi người con đường khác nhau, tông chủ có tông chủ con đường, sư phụ có sư phụ con đường, chính là tiểu nê thu, cũng đã đi lên con đường của nàng, chính mình có thể làm thế nào đâu. Tiểu nê thu cũng lưu không được, sư phụ cũng lưu không được, chuyện sau này ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu. Tông chủ sư bá bực này cáo giả, lại tài trí cao tuyệt, đều cần mưu đồ 300 năm, lại không dám lung tung động đậy, mặc lao cửu đã ngộ ra được kiếm thứ 9, một kiếm quy tiên, đều cần tạm thời tránh đi, vậy cái này thái bạch tông về sau phải đối mặt cục diện cùng đối thủ, căn bản không phải chính mình có thể tưởng tượng A. Phương quý kỳ thật minh bạch, bọn hắn những người này trong lòng đều có việc, áp lực cũng đều là rất lớn, chỉ là không nói thôi. Dưới loại tình huống này, chính mình còn phải lại đi tìm tông chủ giúp mình đối phó kỳ cùng A. Dù sao mình cũng kết đan, mà lại đặt trước qua hôn. Có lẽ Mạc Lao cửu nói đúng, duy nhất có thể làm, chính là đem đường đi của chính mình đi xuống đi. Không hỏi con đường phía trước như thế nào, trước đem dưới chân một bước này đi tốt. Nghĩ như vậy, hắn ngược lại là dần dần cắn chặt hàm răng, trên mặt lộ ra một vòng chơi liều mà. Ngươi là đệ tử kỳ cung, ta vẫn là tiên nhân hậu đại đâu. Vừa nghĩ, Phương Quý ngón tay búng một cái, một viên đồng tiền bay lên giữa không trung. Trên không trung xoay chuyển mấy lần rơi vào trên mu bàn tay của hắn. Can Nguyên Thông bảo bốn chữ, thình lình hướng lên trên. Tốt nhất đại cát. Phương Quý thần sắc lập tức đắc ý, thầm nghĩ, muốn hủy thái bạch tông, hỏi trước ta qua Phương lão gia. Lần này hắn ném đồng tiền, không phải đang hỏi chính mình có nên hay không làm như thế, mà là buổi tối hôm nay hẳn là ăn cái gì. Chương 560, Bác vực thập nhị tiểu thánh. Phương đạo hưu mau tới, ngươi đi nơi nào? Khi Phương Quý trong lòng làm xuống quyết định, Nện bước kiên định bước chân nhỏ về tới giao trì quốc bên ngoài lúc, lại vừa lúc gặp Tức đại công tử dẫn người đi ra ngoài tìm hắn, hiển nhiên hắn một thân mùi rượu, tựa hồ đã có mấy phần trên choáng, vừa thấy được Phương Quý, liền lập tức hưng phấn tới kéo lấy Phương Quý bả vai, cười nói: "Bây giờ Vĩnh Châu ma hỏa đã trừ, chính là chúng ta thừa hứng lời nói trong đêm, nghị kiếm luận đạo thời điểm, chính là tiểu tình đại phát lúc, chỉ cho mắt. Ngược lại không gặp ngươi, mau tới mau tới, chúng ta thiếu đi ngươi như thế vị thái bạch tông thiên tài không thể được. Các ngươi không cãi nhau." Phương quý còn nhớ rõ trước đó lúc rời đi, những người này chính tranh luận bắc vực cùng tôn phụ tình thế đâu, làm sao quay đầu uống xong con ma men. A, có cái gì tốt nhau nhau, nhau nhau lật trời, chẳng lẽ liền không cùng tôn phụ đấu hay sao? Tức đại công tử cười, dắt phương quý trở về, vừa đi vừa nói, ngày mai sự tình ngày mai nói, chúng ta sinh ở bắc vực, lại há có thể không đối mặt tôn phủ cục diện này, hắn mạnh cũng tốt, yếu cũng được, luôn luôn cần cùng hắn đánh một trận, đây là mệnh số, trốn không thoát. Hôm nay chúng ta lại không trò chuyện cái này, những hảo bằng hữu hảo đồng đạo này, cũng muốn lấy cùng ngươi thân cận một chút, tiêu tiêu tử, việt thanh, mạnh đa tử, hải sơn nhân các loại, đều là chúng ta bác vực anh tài. Trong Vinh Châu trừ ma chiến dịch này đại xuất danh tiếng, người xưng bác vực thập nhị tiểu thánh, bác vực chín tiểu thánh. Phương Quý nghe chút lời này, cũng không khỏi đến mộng một chút. Bác vực trước đây có thất tiểu thánh, chính là cổ thông lão quái cùng nhà mình sư tôn, tông chủ những người kia. Bây giờ tên tuổi của bọn hắn ngược lại là có biến hóa, hiện tại người đã chủ động đem trong danh tự bọn hắn chữ tiểu bỏ đi, trực tiếp xưng là bác vực thất thánh, bất quá người ta cái kia thất thánh tên, chính là 300 năm trước đông thổ lao thần tiên phong, đây lúc nào lại nhảy ra ngoài một cái bắc vực thập nhị tiểu thánh. Chính chúng ta phong, tức đại công tử ở rượu, nói, ta còn dự định bí mật tốn chút tiền, lấy người xung quanh đi tuyên truyền giảng giải tuyên truyền giảng giải, tốt xấu dù sao cũng phải để chúng ta bắc vực thập nhị tiểu thánh tên tuổi đánh đi ra mới tốt Đáng tiếc nha, chúng ta không có đông thổ lão thần tiên giúp đỡ phong danh. Còn có thể dạng này? Phương quý nghe chút liền khinh thường. Chính mình phong cái thập nhị tiểu thánh, còn dự định chính mình dùng tiền đi tuyên truyền giảng giải. cái này không hổ nháo sao? Nhìn cái này Tức đại công tử giá đỡ tràn đầy, không nghĩ tới thế mà còn như thế yêu dư danh, thật sự là ngây thơ buồn cười. Cái đó là? Tức đại công tử cười, ôm Phương quý bà vai, cười nói, ngươi bây giờ thế, nhưng là chúng ta Bắc vực thập nhị tiểu thánh đứng đầu. Phương Quý nghe chút liền ngậm, cái gì? Đây là chúng ta nhất trí nhận định, đẩy ngươi cầm đầu." Tức đại công tử cười nói, "Ngươi là Thái Bạch Tông chân truyền, lại là kiếm tiên đệ tử, vừa vặn ngồi ghế xếp thứ nhất này." "Chờ một chút." Phương Quý còn không có kịp phản ứng, cái này Vĩnh Châu ta ngay cả đi đều không có đi a. Hắn cũng biết, tức đại công tử bọn người đều là tại trong Vĩnh Châu trừ ma sự tình đánh ra tới danh khí, đương nhiên, danh khí này cũng chỉ tại giữa bọn hắn, lẫn nhau tán thành thôi, còn không ngoại nhân biết. Bất quá càng như vậy, hắn ngược lại càng không rõ, chính mình căn bản không có đi Vĩnh Châu, đi tới Viễn Châu đằng sau, cũng một mực không có cơ hội xuất thủ, những người này nghĩ như thế nào, ngược lại nguyện ý đẩy chính mình cầm đầu. Ngươi dám đoạt đông thổ thân A. Tức đại công tử mở to hai mắt nhìn, chăm chú giải thích nói, vừa rồi chúng ta thương lượng, việc này chúng ta thật không dám. Cái này. Phương quý nghe sửng sốt một chút, vội vàng giảm thấp thanh âm nói, ngươi dự định xài bao nhiêu tiền ra ngoài tuyên truyền giảng giải. Muốn hay không đem chúng ta anh hùng sự tích biên vài đoạn bình thư để cho người ta ra ngoài ra ngoài nói. Thực không dám dâu dếm, bình thư ta cũng nghe qua, chính mình viết đều thành. Hiện tại phương quý nghĩ thông suốt. Thanh danh thứ này, không phải liền là lẫn nhau thổi phồng đi ra sao. Trước kia bắc vực thất tiểu thánh tên, vậy không phải cũng là đông thổ lao thần tiên một câu đứng yên. Vậy bây giờ chính mình có cơ hội, bằng cái gì không thể tự kiểm chế tuyên truyền giảng giải tuyên truyền giảng giải. Đương nhiên. Lúc này Phương Quý kỳ thật cũng không thế nào biết thanh danh tầm quan trọng. Nhưng cái này không quan hệ, không biết tầm quan trọng, không trở ngại hắn ra cái tên này. Tới tới tới, mọi người cùng nhau nâng chén, kính cái này bắt vực thập nhị tiểu thánh một chén. Về tới trên tiên đài lúc, quả thấy nơi đây chính uống náo nhiệt. Một đám tiên môn tinh Huệ hoặc thực tình, hoặc khinh thường, hoặc là mặt ngoài thực tình trong nội tâm khinh thường, đều là nhao nhao sách rượu tới khuyên, nhất là khi thấy Phương Quý cùng tức đại công tử sau khi đi vào, càng là hào hứng ngang nhiên Nhao nhao vây quanh hắn người rượu, nói cái gì lúc trước An Châu Tôn phủ một trận chiến trận tên, bây giờ thái bạch danh đồ tiền đồ bất khả hạn lượng loại hình, đem cái phương quý nói tâm hoa nộ phóng, không ngậm miệng được. Mà Tiêu Tiêu tử cùng Việt Thanh bọn người, cũng đều tiến lên cùng phương quý gặp nhau, kết bạn một trận. Nếu bàn về đến, phương quý cái này cái gọi là Bắc vực thập nhị tiểu thánh đứng đầu tên tuổi, cũng là không hoàn toàn là tức đại công tử bọn người nhường cho, thật sự là trước đó phương quý tại An Châu Tôn chủ liền nhai tam xích thần sinh phía trên trận chiến kia bại tận tôn Phủ Thiên tiêu cho hắn thật to dưng danh, lại đang về sau Thái Bạch Tông trước núi trong trận chiến ấy, tại trước mọi người bại triều tiền tông thánh nữ, cho hắn đỏ sức tới to như vậy tên tuổi. Đương nhiên, Thái Bạch Tông quật khởi, mặc cửu ca một kiếm quy tiên, cũng đều trợ tăng thanh danh của hắn, để cho người ta không dám xem nhẹ. Tức đại công tử bọn người, đều là tại cái này Vĩnh Châu Trừ Ma trong trận chiến ấy triển lộ tài hoa, có thể phương quý, lại là trước đó liền thành danh. Mà tại trong trận náo nhiệt này Từ cũng có chút mặt người lộ cao thâm dáng tươi cười, nhìn xem bây giờ bị người chen chúc có phương quý bọn người, có chút người khinh thường, có người thích danh, yêu danh, tự nhiên cũng có người xem thường, cảm thấy cùng trước đây đông thổ lao thần tiên chính miệng phong bắc vực thất tiểu thánh so sánh, bây giờ thế hệ này thập nhị tiểu thánh, thực sự chỉ là một chuyện cười, bất quá là chính mình đóng cửa lại đến lẫn nhau thổi phồng thôi. Liên như thế trước cùng tức đại công tử bọn người cùng đi đến nơi đây cầm giang tán nhân, hứa lưu hoan các loại, Căn bản không có lưu lại cùng người ăn uống thịt rượu, sớm đã lặng yên rời đi, hiện nhiên cũng không thèm để ý cái này chính mình nói khoác đi ra cái gì bắc vực thập nhị tiểu thánh tên. Mà càng có thật nhiều bây giờ bị người xếp tại trong thập nhị tiểu thánh tên bắc vực tiên môn anh tài, ngay cả viễn châu đều không có tới qua. Có khả năng, chính bọn hắn cũng không biết chính mình danh liệt thập nhị tiểu thánh. Bây giờ lưu tại nơi này, cũng chỉ có phương quý, tức đại công tử, tiêu tiêu tử, việt thanh, mạnh đa tử, hải sơn nhân các loại 6 cái. Trong 6 người này, cũng chưa chắc toàn đồng ý cái này thập nhị tiểu thánh tên, chỉ là Tức đại công tử ưa thích, đem Phương Quý đẩy thứ nhất, chính hắn thì đẩy cái lão nhị, Tiêu Tiêu tử lão tam, mấy người bọn hắn thấy thế, mặc dù chẳng phải mưu cầu danh lợi, nhưng cũng không có quét người hưng. Nay một phen ăn uống tửu rượu, đợi cho Phương Đông bụng mây trắng mới ngừng. Đám người thu thập vừa buộn, liền đã chuẩn bị ai đi đường nấy, lại thình lình, chợt thấy đến Phương Đông không trùng, một đóa mây đen cuồn cuộn mà đến, trong chốc lát đến đám người trên đỉnh đầu. Thiên địa trở nên ôm trầm, sau đó rắc rắc phích lịch vang lên, thiên địa trong chốc lát sáng như ban ngày. Chẳng lẽ là quỷ thần lại tới? Tất cả mọi người đang uống say say, giật nảy mình, vội vàng nhảy ra nhìn. Sau đó liền thấy trong lôi đình kia, đông nhiên có cự quy hình bóng chìm nổi. Sau đó đi ra một vị thân mang cổ bào, khí cơ hạo nhiên lao tu, chậm rãi từ trong mây đi ra phía ngoài mấy bước, lạnh lùng nhìn phía dưới đám người một chút, trên mặt không biểu lộ, nhưng lại phát phát thảo thảo hướng về bọn hắn vai trào thi lễ sau đó lấy ra một đạo màu vàng quyển trụ, cao giọng niệm tụng nói: Bắc Hải Long Chủ có chiếu, làm nghe bây giờ Bắc Vực Tiên vận rất rõ ràng, Quần Tài Quận Khởi, Quý Tài Tâm, rất thành mới Bắc Vực Tiên môn thập nhị tử, phó thất hải thỉnh yến, lấy luận đại đạo, nói đi, thân hình bay xuống, đi tới Phương Quý trước người, đưa trong tay quyển trục hai tay nâng, đưa cho Phương Quý, sau đó lại hướng về trong sân chứ tu, vẫy chào vẫy chào tay, liền tự quay thân rời đi, mây đen quyển quyển mà đi, giữa thiên địa, nặng lại yên tĩnh trở lại. Cái này, đến nhanh, đi cũng nhanh, trong sân người thậm chí đều không có kịp phản ứng. Bác Hải Long Chủ mời chúng ta phó Thất Hải Thịnh Yến. Không biết qua bao lâu, mới có người nghẹn nào kêu lên, nhìn chừng chừng lấy phương quý trên tay hoàng bảng. Nếu không phải có hoàng bảng này nơi tay, chỉ sợ còn tưởng rằng vừa mới một màn kia là ảo giác. Ông trời của ta, Thất Hải Long Cung, dĩ nhiên như thế coi trọng chúng ta. Không thể nào, người kia thật sự là Thất Hải tới. Đúng à? gần nhất cũng không nghe nói thất hải có cái gì đại sự phát sinh a Nhìn một cái trên bảng kia pháp ấn chẳng phải sẽ biết. Thời gian dần trôi qua tất cả mọi người phản ứng lại, ngay cả đã đi ra mấy chục dặm đều lại chạy trở về. Tranh cướp danh giật, Thúc Phương Quý mở ra hoàng bảng kia, nhìn phía trên pháp ấn. Mà sau khi xem, lại lập tức nhất thời ồn ào vừa mừng vừa sợ lại tán thưởng, phần náo nhiệt kia, ngược như đổi đến chợ lớn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Quý đã thực sự không nghĩ ra được. Trước đây Kỳ cung Bạch Quan tử liền đối với hắn nói qua một câu, cái gì lòng cung thiệp muốn tới? Hắn lúc ấy cũng không chút hiểu rõ trạng thái, lại không nghĩ, thế mà đúng như nàng lời nói, lúc này mới qua không đến một đêm, Long cung thật đưa phần thiệp tới. Mấu chốt là Thất Hải thịnh yến này là cái gì? Phương đạo hữu, chúng ta, chúng ta thật muốn nổi danh." Tức đại công tử kinh ngạc qua đi, đã là đầy mặt hỉ khí, vội vã hướng Phương quý nói, "Thất Hải thịnh yến này chính là Long tộc thường xuyên tổ chức tiên yến, mỗi khi Thất Hải Long tộc có đại sự, Tựa như lão Long chủ ngàn năm thọ đản, có thể là Thái tử đại hôn, có thể là vạn năm tổ tế, hay là có cái gì huyết mạch thuần chính Long tử giáng thế, có đại sự cần Long tộc phán quyết thời điểm, liền sẽ tổ chức. Long tộc xa xỉ hào, mỗi một lần đều là xếp đặt tiên yến, khắp mời thế gian kỳ nhân, đưa tặng người hưu duyên kỳ chân dị bảo, công tàng đạo điển các loại, có thể nói danh chấn đương thời. Mấu chốt nhất là, bực này thất hại thì yến, trước kia nào có chúng ta bắc vực tiên môn tu sĩ phần người ta chính là mời. Cũng chỉ là xin mời chút đông thổ thiên tiêu, có thể là nam cương yêu vương, làm sao có thể nghĩ đến, lần này thế mà đem chúng ta cũng danh liệt trong đó. Hắn thậm chí đã nhịn không được ha ha cười to, trước đây chúng ta còn sầu, không có đông thổ lão thần tiên giúp đỡ chúng ta phong danh, sợ là so ra kèm chúng ta bậc cha chú. Nhưng bây giờ, bác Hải Long chủ tự mình mời, mà lại mời còn đúng là chúng ta mời hai người, vậy nhưng so đông thổ lão thần tiên thuận miệng một lời càng có phân lượng, chúng ta cái này bắc vực thập nhị tiểu thánh tên. Sợ là muốn không chuyển ra ngoài cũng khó khăn. Nhìn xem hắn đầy mặt vui mừng, người chung quanh vừa sợ lại áo ước, khen không dứt miệng, phương quý ngược lại là nhất thời trong lòng không chắc. Bằng bạch không chú ý xin mời người ăn cơm. Trong lòng của hắn loáng thoáng cảm thấy không đơn giản, nhất là bạch quan tử còn cố ý nói qua chuyện này, càng làm cho hắn không dám kinh mạn. Chính mình thế nhưng là người rút qua long thái tử gân rồng, đi trong nhà người ta ăn cơm được không? Nhưng nghĩ tới chính mình trước đó cân nhắc, liền lại dần dần ổn hạ tâm tới cũng không có gì không tốt. Chương 561, đại tạo hóa tới. Mặc dù trong lòng lo thoáng, cảm thấy chuyến này Long cung chuyến đi có thể sẽ là trận hồng môn yến, nhưng Vương Quý hay là quyết định hướng Long cung đi như thế một lần, một là bây giờ Bạch Quan tử liền trong bóng tối nhìn xem, mà lại nàng cũng ngâng lên Long cung sự tình, nếu như lúc này chính mình bỗng nhiên muốn đi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ gây nên nàng hoài nghi, đến một lần bại lộ chính mình, kỳ thật không có bị đoạt xá sự tình, có khả năng sẽ dẫn tới kỳ cùng phương diện khác thủ đoạn thứ hai coi như mình trở về Thái Bạch Tông chỉ sợ cũng là đem phiền phức dẫn về Thái Bạch Tông mà thôi. lại thêm chính mình dù sao cũng là dùng tiền đồng bói qua một lần. mặc dù lúc ấy chính mình là bói ban đêm ăn cái gì có thể kết quả lại là cái tốt nhất đại cát. đã là ăn bữa cơm, tại sao có thể có tốt nhất đại cát mà nói? chỉ có thể nói rõ một chút, đồng tiền chỉ chính là lòng cung bữa cơm này có thể đi ăn, ăn có chỗ tốt. bằng không chính là đồng tiền không nói đạo lý. nghĩ như vậy. Phương Quý trong lòng lại trải qua một phen giấy ruột, trong đầu cũng không khỏi đến xuất hiện ngay tại Thái Bạch Tông trên đỉnh núi Tân Tân khổ khổ khiêng đại kỳ, tiếp nhận bắt Phương phong vũ Thái Bạch Tông chủ, cũng không khỏi đến xuất hiện đang nuốt ở một cái vùng đất nghèo nàn, trông coi đống lửa run lẩy bẩy mạc cửu ca, còn có bị gia tộc mang theo trở về, trên đầu đỉnh lấy chậu nước chịu phạt tiểu lý nhi. Nội tâm của hắn bị chính mình cảm động. Như vậy thời điểm then chốt, chính mình có thể nào không nhiều chia sẻ chút. Đừng nói là đi long cung ăn bữa cơm liền xem như lại đi rút gân rồng, vậy cũng phải đi à. Bất quá hắn bây giờ trong lòng đã bị một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn kích nghi ngờ vanh liệt chỗ trang ngập, nhưng trung quanh tức đại công tử bọn người, lại giống như là hoàn toàn không biết, ngược lại còn từng cái kích động không thôi, xưa nay từng cái trang dạng chó hình người, phong độ nhẹ nhàng, nhưng lúc này lại giống như là nhặt được kim nguyên bảo ăn mày, uống một đêm tiểu kình đều tỉnh dậy, chỉ là hận không thể muốn khoa tay mùa chân. Các ngươi cũng đều chuẩn bị muốn đi sao. Phương Quý đầy mặt cổ quái nhìn xem bọn hắn, kinh ngạc hỏi một câu. Tự nhiên muốn đi. Tức đại công tử cười nói, Long tộc mời, ngàn năm một thở, thành danh đúng lúc này, làm sao có thể không đi. Nói xong mới bỗng nhiên lại tưởng tượng, nói, bất quá ta nói không tính, ta đến hỏi cha ta. Nói chạy đến đi một bên, cũng không biết lại vận dụng cái gì chân quy truyền tin chi pháp, bất quá một lát liền đã chạy trở về, trên mặt hơi có chút hầm hực, nói, ta chỉ là đem việc này cùng ta phụ thân nói chuyện. Phụ thân ta lập tức đem ta mắng một trận. Phương Quý khẩn trương hỏi, không để cho ngươi đi không? Tức Đại Công Tử nói, cha ta nói bực này cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua, ngươi mẹ nó hỏi ta làm gì? Phương Quý lập tức trận nhìn Tức Đại Công Tử một chút, không nghĩ tới cha ngươi là dạng này. Tức Đại Công Tử mặt toát mồ hôi nói, cha ta bình thường thật không phải như thế. Bất luận như thế nào, có cái bạn liền tốt, vạn nhất xảy ra sự tình còn có cái đệm lưng. Phương Quý liền lập tức ngồi xuống, lúc này sớm đã có người nhiều chuyện cho vương quý chuyển đến bổ đoàn cùng bà ngọc, thậm chí còn có người pha trà đến, chỉ là ở một bên Ân cần nhìn xem, mở ra bảng danh sách xem xét, liền gặp trên danh sách kia, mặc dù ngôn từ khách khí, mười phần cung kính, nhưng không có viết cái gì danh tự. Phía trên hết thảy cũng chỉ là nói muốn xin mời Bắc vực thập nhị tử, chỉ là cụ thể là ai, lại không đến một chữ, tất cả đều là trống không. Người mời khách này không coi trọng, thiệp mời còn phải chính mình viết danh tự. Dù sao thập nhị tiểu thánh vừa mới định ra có lẽ Long Cung còn không biết chúng ta cụ thể tên họ. Được rồi, không tính toán với bọn họ. cầm bút đến, chính tả lớp. Phương Quý tay vừa nhấc, liền có người đưa qua mải son bút mực. Phương Quý liếm liếm ngoi bút, trước tiên ở phía trên nhất viết xuống con vẹo Phương Quý hai chữ. Nghĩ nghĩ, lại hào hứng tại Phương Quý hai chữ phía trước, viết xuống ngọc diện tiểu lang quân năm chữ. Mấy chữ này một viết xuống đến, chung quanh đông nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Phương Quý ngẩng đầu nhìn về phía đám người, nhất là trận mắt hốc mồm tức đại công tử, nói. Các ngươi thế nào? Ngậy. Không có việc gì. Tức đại công tử phản ứng một chút, mới nói, ngươi chữ này coi là thật không sai, cái này. Tự thành một phái, không bám vào một khuôn mẫu. Tạm được. Phương quý khiêm tốn một chút, ngượng ngùng cười nói, rất lâu không có viết chữ, trước kia càng tốt hơn. Trung quanh lại là một mảnh trầm mặc. Tức đại công tử cười khan hai tiếng, nói, nhanh viết ta. Phương quý nhẹ gật đầu, liền lại đang trên bảng viết xuống tức cửu chiều ba chữ. Tức đại công tử nghĩ nghĩ. Nói, tại Tức Châu, người đều là xương ta là thần phù công tử, ngươi nhìn muốn hay không? Không viết. Phương quý không nhịn được nói, như thế sốc nổi tên hiệu viết hắn làm gì. Tức đại công tử nhìn một chút phương quý danh tự trước ngọc diện tiểu lang quân năm chữ, nhất thời trầm mặc không nói. Các ngươi cũng muốn đi sao? Phương quý ngẩn đầu nhìn về phía vài người khác, nhưng cũng là trên danh nghĩa vì bọn họ người ở bên trong bắc vực thập nhị tiểu thánh, tựa như tiêu tiêu tử, việt thanh, mạnh đa tử, hải sơn nhân các loại. Bất quá mặc dù mọi người cùng một chỗ tự phong cái thập nhị tiểu thánh, uống trận này rượu, cũng coi như đã nhận biết, nhưng Phương Quý nghĩ đến cùng bọn hắn dù sao không quen, chuyện nguy hiểm như vậy, tự nhiên muốn hỏi trước một chút người ta ý kiến lại nói. Đã là lòng cung mời, vậy dĩ nhiên. Tiêu tiêu tử nghe được Phương Quý đặt câu hỏi, hơi khẩn trương, do dự nói. Không tiện cự tuyệt. Đó chính là đi đi. Phương Quý xem xét nét mặt của nàng, liền minh bạch nàng ý nghĩ trong lòng, liền đưa nàng danh tự cũng cho thêm đi lên. Nhìn qua trên bảng danh sách tiểu tiểu tử ba chữ, tiêu tiêu tử trầm mặc cực kỳ lâu. May mắn một bên tức đại công tử lưu ý đến, vội tiếp qua bút đến, lại đang bên cạnh viết lên tiêu tiêu tử ba chữ, nếu không thật không biết vị này trong nóng ngoài lạnh tiêu tiên tử, sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Lại đằng sau, Phương Quý lại đem về thành, mạnh đà tử, hải sơn nhân mấy cái danh tử viết lên đi, rối lưng một cái. Có chút tiếc nuối nhìn một chút bảng danh sách, Phương Quý nói, chỉ tiếc, người ta nói xin mời chúng ta mời hai cái Kết quả hiện tại chỉ có chúng ta sáu cái ở chỗ này, sáu mặt khác đâu, có ai biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào, hỏi bọn họ một chút có chịu hay không đến. Nghe Phương Quý mà nói, tức đại công tử ngược lại là ngơ ngác một chút, sau một lúc lâu hắn cười nói, ngươi yên tâm, không cần tìm. Phương Quý nhìn hắn một cái, cũng không biết hắn từ đầu tới lòng tin. Uống một đêm này rượu, chính là nghe lời bên ngoài âm hắn cũng nghe đi ra, sáu mặt khác người, rõ ràng chính là không muốn đi theo tức đại công tử hồ nháo nha cái này cái gọi là bắc vực thập nhị tiểu thánh tên thật phi thường nhiệt tâm ở đây cũng liền tức đại công tử mà thôi liền ngay cả phương quý chính mình nếu không phải tức đại công tử hiểu chuyện đẩy chính mình ngồi chủ vị chính mình cũng không yêu dính vào bất quá phương quý cũng không biết chính là ngay tại hắn lo lắng đến không có nhiều người như vậy sẽ như thế chi đẩn, cùng chính mình cùng đi sông cái này phúc họa nạn liệu thất hải thịnh kiến lúc long tộc mời tin tức đã tại lấy một loại tốc độ kinh người chuyển khắp bắc vực trư châu công tử chúng ta chúng ta đi nhanh như vậy làm gì? tại phía xa ba ngàn dặm bên ngoài có một vị nam tử áo lam chính phủ tay mà đứng, đứng ở trên phi kiếm thẳng hướng phương đông lao đi. người này có được bộ dáng tuấn mỹ, trường thân ngọc lỏng, khí độ hơn người, chính là mới vừa rồi từ Viễn Châu trở về thập nhị tiểu thánh một trong hứa lưu hoan. bây giờ trước mặt hắn ngự kiếm mà đi, sau lưng lại có một cái xỉu nha đầu giá vân đuổi theo, do lớn rốt vào trong miệng, nói chuyện đều không lưu loát. ha ha, một đám người tầm thường ở nơi đó. Làm sao có thể không đi nhanh hơn? Vị nam tử mặc lam bảo kia xoay người lại, kiên nhẫn đợi nha hoàn một hồi, chờ nàng đuổi tới bên cạnh mình, mới bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, thế gian kỳ tài, người có danh vọng không ít, nhưng ta vẫn còn chưa thấy qua chính mình cho mình phong danh, muốn cái kia tức đại công tử, tại tức châu cũng coi như cái nhân vật, lại không ngờ nghĩ là bực này bao cỏ, bất quá tại Vĩnh Châu chém mấy con quỷ thần mà thôi, liền muốn không ai bị nổi, tìm người phong cái gì thập nhị tiểu thành tên, bất quá. Là tôm kép ngại nhép, loại người thôi, ta cũng không muốn bị bọn hắn bôi nhọ thanh danh. Vậy, công tử kia nói là được. Sự nha hoàn nửa ngày mới thở đồng ý khí, chạy nhanh như vậy làm cái gì? Không chạy mau mau, bị tục khí đuổi kịp làm sao bây giờ? Nam tử mặc lam bảo suy cười một tiếng, nói, trước đây bọn hắn còn muốn tới kéo ta uống rượu, à, thời điểm này, chẳng. Nói còn chưa hạ thấp thời gian, đồng nhiên giữa không trùng, có một đạo phù quang hiện lên, trực tiếp hướng trong tay hắn rơi tới. Nam tử Mặc Lam bảo nhận ra đây là tức gia thần phù, cố ý không tiếp, nhưng nghĩ nghĩ, hay là cầm trong tay. Lầm bẩm, nếu như hắn hay là nói cái này thập nhị tiểu thánh sự tình, ta liền. Nói còn chưa rơi, hắn đã quét qua trên thần phù mặt nội dung, cả người sắc mặt đông nhiên liền thay đổi. Tiểu nha hoàn giật này mình, công tử ngươi thế nào? Thất hải long tộc thịnh yến, thế mà mời chúng ta bắc vực thập nhị tiểu thánh. Nam tử Mặc Lam bảo sắc mặt đột biến, sau nửa ngày, đông nhiên thay đổi phương hướng. Hóa thành một đạo kiếm quang hướng về lai lịch lao đi, mặc cho phía sau xỉu nha hoàn gọi thế nào hô, cũng không dám lại chậm dần nửa điểm tốc độ, trên mặt trong lòng, đều chỉ có vẻ khiếp sợ không cách nào hình dung kia, làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Rõ ràng chính là cái kia tức ra thiếu ra chính mình hồ nháo, nhưng long tộc thế mà đem thanh danh này tưởng thật. Bác vực thập nhị tiểu thánh tên, thật muốn mượn long tộc chuyển miệng khắp thiên hạ hay sao? Sư tôn, ta trở về. Mà tại viện châu biên giới chỗ. Một chiếc bỏ neo thật lâu pháp chú trước, một vị làm ăn mặc đạo cô trẻ tuổi nữ tử bước trên mây mà đến, đi tới pháp chú trước, hướng về trong đỏ đánh cái chắp tay, nói, viễn châu chi hỏa đã giải, đệ tử tuân theo sư mệnh, lập tức chạy về. Nói còn chưa rơi, trong pháp chu đống nhiên truyền ra một thanh âm, người lập tức trở về. Nữ tử ăn mặc đạo cô này nào nào, sư tôn không phải không thích ta cùng những người kia thâm giao à. Long cung có thần sứ giáng lâm, mời bác vực thập nhị tiểu thánh phó thất hải thịnh yến. Trong pháp chu kia thanh âm đều lộ ra hơi có chút kích động, ngươi chẳng lẽ không hiểu điều này đại biểu cái gì? Long tộc mời. Nghe câu nói này, đạo cô trẻ tuổi này đều lấy làm kinh hãi, lại nhất thời phản ứng không kịp. 300 năm trước Đông thổ lão thần tiên một câu nói đùa, liền để Bắc vực nhiều bảy cái tiểu thánh, bây giờ 300 năm đi qua, Bắc vực thất tiểu thánh thành Bắc vực thất thánh, đều chiếm một chỗ, đoạt đi bao nhiêu thanh danh cùng khí vận, người bên ngoài chính là thiền tư lại cao hơn, thực lực mạnh hơn, cũng khó mạnh hơn bọn hắn bảy người. Ai ngờ nghĩ, bây giờ Long Cung thế mà cũng muốn thành tiểu các ngươi người trong thế hệ này thập nhị tiểu thánh tên. Lúc này bắc vượt loạn tượng sắp thành thời khắc, cái này thập nhị tiểu thánh tên sao mà trọng yếu? Không nói đến Đi Long Cung đằng sau, sẽ có gì phúc duyên? Chỉ lần này thanh danh chính là ngươi nội tình. Nếu như trận này đại loạn thật xuất hiện, dựa vào cái này tiểu thánh tên, liền không biết sẽ có bao nhiêu người tìm tới chạy ngươi. Phụ thuộc vào ngươi, vì ngươi đoạt đến đại thế. Nhanh đi, nhanh đi, ngươi đại tạo hóa tới. Trước 562, lấy cái danh tự, cầm giang tán nhân trở về, hứa lưu hoan công tử đến, lại nói mơ hồ liền tiếp nhận lòng cung bảng mời kia phương quý, trong lòng vốn đang tại lo lắng, cảm thấy bảng danh sách này tới kỳ quặc, tất nhiên có bấy, nơi nào sẽ có nhiều như vậy người bồi tiếp chính mình đi qua, bởi vậy chỉ ở trên bảng danh sách viết tức đại công tử các loại năm người danh tự, liền đã làm lên các loại xuất phát chuẩn bị, thất hải thịnh yến này, chính là tại Bắc Hải tổ chức, mà Bắc Hải tuy có tên này, nhưng là lấy thiên nguyên mà nói cũng không phải là chính xác ở và bắc Vực phương bắc lấy địa thế mà nói ngược lại càng lệnh phương đông một chút thời gian ổn định ở một tháng sau một giáp chi thu trăng tròn thời điểm thời gian ngược lại là đủ rồi chỉ là cũng không dư giả nếu là trực tiếp từ viễn châu xuất phát liền có thể dư xài tại trăng tròn trước đó đổi tới nhưng nếu là lại về thái bạch tông liền có chút gấp về phần trên bảng danh sách những người khác chỉ sợ càng là không tốt tại lúc này gom gót cái này cái gọi là thập nhị tiểu thánh trừ mình ra Cũng chỉ là tại trong Vĩnh Châu ma loạn triển lộ tài hoa mà thôi, trong đó có một ít, tại Vĩnh Châu từng xuất hiện về sau, liền trực tiếp trở lại, ngay cả viễn Châu đều không có đến, bây giờ càng không biết chạy tới chỗ nào, có thể làm sao tìm được. Nhưng hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà đúng như tức đại công tử lời nói, đều không cần tìm. Cũng liền tại hắn vừa mới cùng tức đại công tử định ra tiến về Bắc Hải lộ tuyến đằng sau, liền nghe được bên ngoài một trận tiếng động lớn bài trừ, đi ra xem xét. Liền nhìn thấy một vị công tử áo lam Cùng một vị người mặc đạo bào màu xanh nữ tử trẻ tuổi Song song chạy về Phương Quý nhìn một cái Cũng còn nhớ rõ hai người kia Công tử áo lam tên là Hứa Lưu Hoan Đạo bào màu xanh nữ tử thì là người thế ngoại Gọi là cẩm Giang Tán Nhân Hai người này tại bọn hắn kiếp sau ăn uống tiệc rượu Lúc liền đã rời đi Ai có thể muốn một ngày một đêm ở giữa Lại chạy về Một nước này để Phương Quý có chút trở tay không kịp Nhưng trong lòng cũng quả thực cao hứng đa tạ hai vị Các ngươi cũng quyết định cùng chúng ta cùng nhau phó ước sao? Đã được Long tộc thỉnh tình, thì như thế nào có thể không đi quấy dậy? Người mặc một bộ áo lam, khí độ bất phàm hứa lưu hoan đạp trên phi kiếm, đi tới phương quý trước mặt, mỉm cười giải thích nói, trước đây ta vốn có chuyện quan trọng tại thân, ngược lại không có cách nào lưu lại bồi phương đạo Hữu nâng Ly, cũng may chợt nghe có Long chủ mời, liền mượn cơ hội này từ chối đi một chút tục sự, cũng vừa lúc có thể mượn cơ hội này cực kỳ cùng phương đạo Hữu, tức công tử Tiêu tiên tử các loại kết giao một phen. Ha ha, dễ nói, dễ nói. Phương quý nghe hắn lời nói em hay, liền cũng cười lớn một tiếng, quay đầu hỏi cầm giang tán nhân, vị này. Cái này. Trong lòng nhất thời hồ đồ, nghĩ thầm mặc đạo bảo nữ nhân gọi là cái gì nhỉ? Nico cô. Tiên tử. Dù sao không phải quả phụ. Ngược lại là ăn mặc đạo cô cầm giang tán nhân mặc dù không sở trường ngôn tử, nhưng nhìn nhưng cũng là cái người thành thật, nhẹ nhàng chắp tay, nhẹ nhàng nói, người thế nhân. Vốn không nên cầu hư danh này, nhưng sư mệnh làm khó, cũng chỉ tốt theo chư vị, đi long cung này đi tới một lần mà. Đúng đúng, có cơm cùng một chỗ, có việc cùng một chỗ khiêm thôi. Phương Quý xác định hai người bọn họ đều nguyện ý cùng một chỗ dự tiệc trong lòng đã là hết sức cao hứng, thầm nghĩ, không nghĩ tới như thế một trận hồng môn yến. Bọn hắn ngược lại là cũng làm thành chuyện tốt, từng cái trách để ý, ngược lại để ta cảm thấy dễ dàng không ít. Nếu là có thể đem 11 cái đệm lưng này đều mang đến, vậy có bao nhiêu bi phong? Vừa nghĩ, liền đem danh sách kia lấy ra ngoài, triển khai tư thế cầm viết lên, cười hỏi, các ngươi ai là lao thất? Một câu hỏi được Hứa Lưu Hoan cùng cầm Giang tán nhân hai cái đều trầm mặc không nói, Tức đại công tử cũng có chút xấu hổ. Nói trắng ra là, cái này tiểu thánh tên bất quá là Tức đại công tử tại trong Vĩnh Châu ma loạn tìm đồng loại, bị hắn lựa đi ra 11 người, đều là hắn có thể để mắt, cũng từng ở trừ ma thời điểm có không tầm thường biểu hiện, về phần những người này cụ thể thực lực cùng tu vi, thậm chí là tuổi của bọn hắn Tức đại công tử đều hoàn toàn không biết gì cả, hắn nào biết được đối phương sắp xếp hàng, hắn một mực chính mình sắp xếp lão nhị là được rồi. Vậy ai tới sớm một chút? Phương quý cũng không quan tâm những chuyện đó, gặp bọn họ đều không trả lời, liền lại thuận miệng hỏi một câu. Lúc này bên cạnh sớm đã tụ họp không ít người, trước đây phiên dạ yến kia đằng sau, chúng tu vốn nên tán đi, lại không nghĩ rằng lòng tộc một đạo mời từ trên trời giáng xuống, lập tức không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt, không những không người tán đi, người tới ngược lại càng ngày càng nhiều lúc này gặp Phương Quý đặt câu hỏi, liền có vô số người trả lời. Cẩm Giang tán nhân tới sớm một chút, Phương Quý liền cũng không hỏi, dựa vào tới trước tới sau, viết Cẩm Giang tán nhân cùng tên Hứa Lưu Hoan. Tả Hưu tưởng tận xem xét, cảm thấy viết chữ càng ngày càng tốt nhìn. Hán ngược lại là không có lưu ý đến, bên cạnh công tử áo lam Hứa Lưu Hoan, lúc này chính không nói một lời nhìn xem Phương Quý viết xuống tên của mình, siêu siêu vẹo vẹo cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu lại là chính mình xếp tại Cẩm Giang tán nhân phía dưới. Nhất là tại hai người bọn họ danh tự phía trên, càng là đã nhiều chọn vẹn sáu cái danh tự, hắn bây giờ ngược lại là xếp tại thứ tám, sắc mặt lập tức lộ vẻ không vui. Chẳng qua hiện nay ngay trước mặt mọi người, cũng không có nói cái gì. Ngược lại là phương quý, lúc này không có nghĩ quá nhiều, chỉ là trong lòng lúc đầu khi Long Cung này mời, hẳn là một cái hô to, thế nhưng là thấy được nhiều người như vậy cũng khó khăn che đậy trong tâm vui sướng chi ý, cũng đem hắn lo lắng tách ra một chút, liền ở chỗ này, làm sơ chỉnh đốn đằng sau. Tức cùng tức đại công tử một đoàn người cùng một chỗ leo lên Pháp Chu, bây giờ hắn nhưng là bắc vực thập nhị tiểu thánh đứng đầu, tự nhiên mà vậy liền bị tức đại công tử mời đến cách khác trên. Thuyền xa hoa nhất cũng tinh xảo nhất kia, mà chính mình từ Thái Bạch Tông mang tới Pháp Chu, nghĩ nghĩ, từ bỏ. Dù sao bây giờ trở về trên Pháp Chu kia, cũng chỉ có mình cùng anh đệ, quá khó chịu, không bằng nơi này náo nhiệt. Theo lý thuyết, nếu chỉ có bọn hắn bây giờ 8 người mà nói, đều lên tức đại công tử Pháp Chu, cũng dư xài. Bất quá không nghĩ tới chính là, những tiên môn đệ tử nghe nói Long Cung mời sự tình mà đến kia, thế mà vẫn luôn không có tán đi, ngược lại theo thuyền mà đi, ngược lại là trùng trùng điệp điệp, náo nhiệt đến cực điểm, mà hứa lưu hoan cùng cầm giang tán nhân các loại, cũng không có leo lên pháp chu, một mình đi đường. Như vậy bước lên hành trình, đầy trời vân khí tùy hành, đạo đạo kiếm quang tung hành, ngược lại là mười phần trắng lệ. Nhìn bộ dáng này, con ẩn ẩn có càng ngày càng nhiều người chạy đến chi thế. Đối với cái này Phương Quý chưa phát giác cái gì, ngược lại là không hiểu cảm giác, tức đại công tử sắc mặt tựa hồ có chút âm trầm. Giống như là đang lo lắng cái gì. Chưa hết một ngày rời Viên Châu, trực tiếp hướng Phương Đông mà đi, Phương được không đến nửa ngày, đống nhiên Pháp Chu dừng lại. Bên ngoài cũng lập tức lên chút bạo động, chính uống vào tức đại công tử giấu chân ngưỡng, lại để cho tức đại công tử thị nữ giúp đỡ gõ chân Phương Quý, kém chút cho lung lay xuống tới, vừa giận dữ bò lên, chỉ nghe thấy bên ngoài có một cái thanh âm thâm trầm vang lên Bạch Minh Linh chấp pháp đại trưởng Lão Giang Liễu Tử nghe nói quý khách quá cảnh, đặc biệt đến đây bái phỏng, mong rằng Thái Bạch Tông Phương đạo hưu hiện thân một lần. Hỏng. Một bên khác nhìn xem Phương Quý uống chính mình giấu chân ngưỡng, để cho mình thị nữ giúp đỡ gọi chân tức đại công tử đống nhiên biến sắc, chợt đứng lên đến, sắc mặt vào lúc này đã lộ ra rất khó coi. Hướng Phương Quý đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền vội vàng đi ra phía ngoài tới. Phương Quý có chút hiếu kỳ, cũng vội vàng đi theo ra ngoài, liền thấy lúc này Pháp Chu trước đó chẳng biết lúc nào đã nhiều một đóa đằng vân, đằng vân kia ngược lại cùng người khác khác biệt, cũng không phải là thuần trắng vân khí, cũng không phải ma tước hắc vụ, mà là sám trắng hỗn hợp, có vẻ hơi quỷ dị. mà xếp bằng ở trên mây sám kia nam tử, cũng có vẻ hơi quỷ dị. hắn một thân áo bào đen, cũng không biết bao lâu không có tẩy qua, cả người liền như thây khô đồng dạng, trong tay chấp nhất một cây trúc trượng, trượng bưng lại là một cái đầu lâu bộ dáng, chỉ là xếp bằng ở trên mây, trung quanh hư không liền có vẻ hơi kiềm chế. Nghe hắn vừa rồi tự giới thiệu, chính là Bách Minh lĩnh chấp Pháp Đại trưởng Lão, bất quá nhìn bộ răng này, cũng không phải cái lao giả, ước chừng chỉ có khoảng 30 trên dưới. Người gặp ta làm gì? Phương Quý đi tới Pháp Chu trên dây thuyền, khoanh tay đánh giá đối phương vài lần, không khách khí nói. Vừa rồi nếu không phải người này cản đường, chính mình còn sẽ không ngã xuống đâu. Ha ha, vị này chính là Thái Bạch Tông vị đệ tử thiên tài kia đi, quả nhiên rất là tuổi trẻ. Giang liếu tử kia quái nhãn lật một cái đánh giá Phương Quý vài lần, khàn khàn cười một tiếng, nói: Bản tọa đến đây cũng không phải việc khác, chỉ là nghe nói Long tộc mời Bắc vượt thiên tài, tiến về Long cung dự tiệc, bởi vậy tự đề cử mình, nguyện bồi Phương tiểu hưu đi tới một lần mà. Ngươi cũng muốn đi? Phương Quý nghe ngược lại là khẽ giật mình, cái này thập nhị tiểu thánh đều nguyện ý đi, hắn liền có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có chủ động đưa tới cửa, trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được cái gì, lại không hiển lộ, chỉ là có chút bất đắc di gãi gãi lô thay, cười nói. Lão huynh, ngươi như muốn cùng theo một lúc đi tham gia náo nhiệt, thật cũng không cái gì. Bất quá người ta xin mời chính là chúng ta thập nhị tiểu thánh, không nói xin ngươi à? Thật sao? Giang liếu tử kia nghe Phương Quý mà nói, chỉ là cười nhạt một tiếng, đống nhiên nói, như bản tọa thám thính không tệ, trên danh phổ kia, ngay cả danh tự đều là trống không a. Phương Quý ẩn ẩn cảm thấy không ổn, như mày, nói, đúng thì thế nào? Giang liếu tử lạnh giọng cười một tiếng, hướng Phương Quý vẫy một cái tay, sau đó ngẩng đầu lên trầm giọng nói, đã nói Bắc vực thập nhị tử, đó chính là tu sĩ Bắc vực, đều có tư cách, nếu danh phổ là không, đó chính là tên ai đều có thể lấp đi lên, đây là vạn thế khó gặp cơ hội tốt, lại há có thể nhẹ ý bỏ lỡ. Phương đạo hữu, bản tọa cũng không lòng tham, chỉ muốn lấy một cái danh ngạch, không biết ý của ngươi như nào? Tôi lấy cái danh ngạch, Phương Quý nghe hắn, trong lòng không khỏi có chút trầm xuống. Đối phương để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng tinh tế tưởng tượng, cũng là xác thực có mấy phần đạo lý. Long cung mời Bất luận có phải thật vậy hay không muốn mời bọn hắn cái này tự phong bắc vực thập nhị tiểu thánh, nhưng danh tự xác thực đều chống không. Lúc này bỗng nhiên có người tới lấy danh lạch, tựa hồ. Không đợi phương quý trong lòng nghĩ được rõ ràng, bên người tức đại công tử bỗng nhiên bước về phía trước một bước, ánh mắt rơi vào giang liếu tử kia trên thân, bỗng nhiên nói, trần câu quốc đại tông bách minh lĩnh, ta nghe nói tên của các người, người cái này chấp pháp đại trưởng lao giang liễu tử, càng là danh chấn một phương, từng cầm yêu cổ. Một đêm giết hết tông phái nào đó đệ tử 300 người, có thể thấy được tu vi không tầm thường, ngươi như muốn nhập danh phổ này, tư cách ngược lại là có. Chỉ bất quá bản công tử vẫn còn muốn hỏi ngươi một câu, bây giờ đến đòi danh lạch, vậy Vĩnh Châu trừ ma thời điểm, ngươi đi làm cái gì rồi? chương 563, tranh danh chi chiến. Nghe được tức đại công tử một phen, Phương Quý hơi có chút ngoài ý muốn, vô ý thức quay đầu nhìn hắn. Mà tại dẫn lúc trong hư không, một đám tu sĩ cũng đều là trầm mặt lại không biết bao nhiêu ánh mắt xen lẫn mà tới vĩnh châu trừ ma ngược lại là vị kêu bách minh lĩnh giang liêu tử nghe tức đại công tử chất vấn ngược lại cũng chưa tỉnh đến như thế nào ngược lại còn cười lạnh một tiếng thản nhiên nói các ngươi cái gọi là vĩnh châu trừ ma cũng bất quá chính là tiểu đả tiểu nháo mà thôi bất quá nếu nói đến hành thiên chi đạo bảo vệ bất vực ha ha bản tọa tung hoành bắc vực thời điểm sợ là ngươi vị này tức công tử còn không biết ở nơi nào luyện chữ bây giờ các ngươi chém chỉ là mấy con quỷ thần Liền muốn tự phòng Thập nhị tiểu thánh tên lão phu chỉ muốn hỏi ngươi Nói ra ngoài Tu sĩ bắc vực có ai tin phục Ngươi Tức đại công tử thần sắc tức giận Nửa ngày mới bình tĩnh lại Lạnh lùng nhìn đối phương con mắt Chậm rãi nói Ngươi nói không sai Chúng ta cái này thập nhị tiểu thánh tên xác thực có khoe khoang hiểm nghi Nói khó nghe chút Vốn chính là bản công tử nói ra Bất quá Vô luận có hay không người chịu phục vĩnh châu ma loạn thời điểm Chúng ta cũng đều là từng cam mạo sinh tử đại hiểm. Xâm nhập Vĩnh Châu, bảo hộ bách tính, không biết trải qua bao nhiêu sinh tử, cũng không biết chém bao nhiêu quỷ thần, mà ngươi bách lĩnh quật khoảng cách Vĩnh Châu gần như thế, ta lại không gặp qua các ngươi tông môn một bóng người, bây giờ thấy long cung mời, ngươi ngược lại là bỗng nhiên tới, bản công tử hỏi ngươi, mặt đâu? Lời ấy ra miệng, chung quanh chúng tu, đã đều là thần sắc đại biến. Tựa hồ không ai từng nghĩ tới, tức đại công tử nôn tử, đã như vậy không khách khí. Mà giang liếu tử kia, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Lạnh lùng nhìn tức đại công tử một chút, lạnh giọng nói, bản tọa từ trước đến nay bế quan tu hành, không hỏi thế sự, quỷ thần là cái gì chi hoạ, phạm không đến trên đầu ta, đương nhiên cũng lười để ý tới, bây giờ ta chỉ cùng ngươi nói chính sự, long chủ mời, tu sĩ bác vực, liền đều có mưu đến một ghế tư cách, cũng không phải các ngươi trên dưới bờ môi khẽ động liền định xuống. Tức đại công tử cười lạnh, vậy ngươi lại muốn như nào? Giang liếu tử điềm nhiên nói, đã muốn tranh cái này tiểu thánh tên. Vậy dĩ nhiên vẫn là phải do một thân bản lĩnh đến nói chuyện. Tốt, ta liền thử một chút bản lĩnh của ngươi. Tức đại công tử thần sát xâm nhiên, bên người pháp lực phồng lên, liền muốn một bước đạp sắp xuất hiện đi. Ta nói, cần phải như thế à? Phương quý ở một bên gặp hai người này lại muốn động thủ, cũng không khỏi có an giật mình, vội vàng kéo lấy tức đại công tử. Phương đạo hiếu, ngươi còn chưa hiểu tới sao? Tức đại công tử thân hình dừng lại, hướng phương quý truyền âm, lần này Vĩnh Châu trừ ma thực thật chính là vì tập kết chúng tiên môn tinh Huệ riêng phần mình mượn chém giết quỷ thần thái độ đến cho thấy cùng tôn phụ thế bất lưỡng lập nói là nhập đội cũng tốt nói là tỏ rõ quyết tâm cũng được chúng ta cùng một châu ngoại trừ quỷ thần chi loạn liền đã chứng minh lập trường của chúng ta mà tên bắc vực thập nhị tiểu thánh này chính là chúng ta chưa bài bây giờ đã có cơ hội đem này thập nhị tiểu thánh tên truyền xa tứ phương chính là chúng ta tạo hóa lại há lại cho người khác chui chỗ trống vừa nói chuyện hắn đã một bước đạp đem ra ngoài trên mặt tràn đầy chăm chú vẻ mặt nghiêm trọng. Tức mô tất nhiên là yêu tên, nhưng cũng lấy chi có đạo, sẽ không mua danh chổ tiếng, càng không cho người thật giả lẫn lộn. Thanh âm khuấy động khắp nơi, tức đại công tử trùng quanh pháp lực bùng lên, trên đỉnh đầu, một vệt kim quang lập lòe. Tại trong phù quang này, hắn cùng nổi lên một chỉ, giống như kiếm ý, thẳng hướng Giang Liễu Tử giữa chán điểm tới. Ha ha, như vậy rất tốt, thanh danh vốn là đoạt tới. Giang Liễu Tử kia thanh âm khàn giọng, ha ha cười to, tọa hạ mây xám Tại tức đại công tử chỉ điểm một chút đến thời khắc, liền đột nhiên phiêu tảng hắn ra, giống như một đoàn xương mù sám, trong chốc lát liền tràn ngập khắp nơi, đem hắn cả người đều gắn vào bên trong, lại ngăn trở tức đại công tử một chỉ chi lực, đồng thời trong xương mù sám, ông ông tác hưởng, lại có một cái một cái, mắt đỏ cánh đen quái trùng bay ra. Một cái hai cái, trong chốc lát một mảnh, đen nghị hướng tức đại công tử nuốt đi. Đúng là nam cương tới yêu cổ chi thuật. Nguyên lai giang liễu tử tiền bối mấy trăm năm không ra. Luyện thành môn thần thông pháp môn này. Khó trách hắn dám đến đoạt bắc vực thập nhị tiểu thánh tên. Trung quanh chúng tu thấy trận đại chiến này triển khai, đều là lòng sinh quỷ dị, đã sợ tức đại công tử thần đạo phu quang, cũng sợ sệt giang liếu tử quỷ dị yêu cổ, từng cái vội vã hướng về bốn phía tàng ra, lại tại ở giữa cho bọn hắn lưu lại to như vậy không gian đấu pháp. Mà đủ loại tiếng nghị luận, cũng nhao nhao vang lên. Có người cảm thấy tức đại công tử không sai, bắc vực thập nhị tiểu thánh. Bắt đầu từ bọn hắn trong những tiên môn tinh nhuệ tham gia Vĩnh Châu Trừ Ma này đản sinh, Long tộc nếu phát ra mời, còn vừa vặn không khéo, chính là trực tiếp đưa tới trên tay của bọn hắn, đương nhiên chính là muốn mời bọn hắn 12 người, Giang Liễu Tử này Trừ Ma thời điểm không thấy bóng dáng, lúc này chạy ra đoạt tiểu thánh tên, thực sự không nên. Nhưng cũng có người cảm thấy, Giang Liễu Tử chưa hẳn vô lý. Người ta không đi Vĩnh Châu Trừ Ma, nếu là bởi vì không có thời gian, có thể là bởi vì bế quan không biết việc này, không gì đáng trách. Nhưng vô luận như thế nào, các ngươi trừ ma ngược lại cũng thôi, nếu Tự Phong Bắc vực thập nhị tiểu thánh tên, vậy thì phải hỏi một chút người ta có đồng ý hay không nha. Nếu các ngươi gọi trừ ma thập nhị tiểu thánh, vậy ai cũng vô luận có thể nói, có thể các ngươi nếu Tự Phong là Bắc vực thập nhị tiểu thánh, vậy liền phải hỏi một chút tu sĩ Bắc vực có phải hay không đều tâm phục. Long tộc mời, cũng không đề cập cụ thể tính danh, vậy dĩ nhiên chính là ai có thể đoạt được tiểu thánh tên, người đó liền có thể dự tiệc. Lúc này là tranh danh mà chiến cũng có đạo lý của hắn. Trung quanh chúng tu nghị luận âm ý, từ không phải trong thời gian ngắn, liền có thể thảo luận ra kết quả. Mà tức đại công tử cùng Giang Liễu tử trận trên kia, rất là kinh người, cũng không giống là trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Ngược lại là lúc này Phương Quý trong lòng, đã nhắc lên một trận phiên Giang Đạo Hải. Tên bác vực tiểu thánh đồ bảo này, coi là thật trọng yếu như vậy. Hắn lông mày đều đã nhíu lại, trong tâm lộ ra có chút nặng nghề, càng có chút không hiểu kỳ thật ngay từ đầu hắn vào cái này bắc vượt thập nhị tiểu thánh xếp hạng, cùng nói là vì tranh danh, chẳng nói là chơi vui. Cũng chính là lúc ấy tức đại công tử đẩy hắn làm thứ nhất, hắn mới đáp ứng. Như lúc ấy để hắn làm thứ hai, kết quả kia liền còn hai chuyện. Mà đối với cái này long tộc mời, bởi vì hắn vốn là cùng long tộc có thù cũ, cho nên cũng một mực không có làm thành là một chuyện tốt. Người khác nghe nói trận này mời, còn từng cái hưng phấn kích động, tốt đỉnh, duy trì trong lòng của hắn là trở thành trận hồng môn y Nhưng đến bây giờ, hắn nhưng lại không thể không cải biến một chút ý nghĩ. Nghe được tức đại công tử nói thật tình như thế, hắn cũng đã minh mạch, tên bác vực thập nhị tiểu thánh này, ngay từ đầu nói ra, tự nhiên là đùa giỡn, coi như tức đại công tử thật dùng tiền tìm người ra ngoài tuyên truyền rằng giải, đoán chừng cũng không ai sẽ coi ra gì, ngược lại là người xem thường chế nhạo là nhiều. Nhưng hôm nay, theo Long Cung này chính thức mời bọn hắn 12 người, cái này cũng đã không phải một chuyện cười. Ngay cả đường đường thất hải Long Tộc đều công nhận bọn hắn, liền nhất định bọn hắn sẽ danh dương thiên hạ, trở thành chân chính thập nhị tiểu thánh. Dù sao long tộc thân phận còn tại đó, tuyệt không thua ở năm đó vị kia phong bắc vực thất tiểu thánh đông thổ lao thần tiên. Cái này nghe tự nhiên là chuyện tốt, nhưng vương quý nghĩ lại là, long tộc có lòng hảo tâm như vậy sao? Bọn hắn trận này mời, thật chỉ là vì thay bắc vực thập nhị tiểu thánh phong danh. Nếu thật là ý nghĩ đơn thuần như vậy, cần gì phải ngay cả danh tự cũng chống không? Hay là nói, bọn hắn đã sớm ngờ tới, nếu là chống không danh phổ này, nhưng nhất định sẽ gây nên bắc vực chúng tu tranh đoạt. Mấu chốt nhất là, không biết là trùng hợp hay là cố ý, mời này còn hết lần này tới lần khác đưa tại trên tay mình. Đây không phải cố ý gây phiền toái cho mình sao? Phương Quý bỗng nhiên nổi tâm tư, muốn trực tiếp đem danh phổ này vớt. Cũng liền tại Phương Quý trong lòng suy nghĩ lúc, pháp chu bên ngoài, tức đại công tử đã cùng Giang Liễu Tử kia chiến đến chừng mực. Giang Liễu Tử kia chính là kìm đan trung giai tu vi, đan phẩm chưa chắc như thế nào xuất sắc, chỉ là tu luyện yêu cổ chi thuật. Rất là khó chơi, chỉ bất quá Tức đại công tử vốn là thế gia xuất thân Tu vi phi phạm, lúc này Lại nghĩ đến muốn thắng xinh đẹp Xuất thủ thời điểm, càng không nửa phần khoan dung Hai người đấu 10 cái hiệp Giang liếu tử kia liền đã bị Tức đại công tử bắt được một sơ hở Trung quanh bỗng nhiên nở rộ bốn đạo màu tím thần phù, Bay ở không trung, đem một mảnh hư không định trụ Giang liếu tử yêu cổ mặc dù lợi hại Cũng nhất thời bị nốt, không thể động đậy Mà tức đại công tử thì thừa cơ lấn người tiến mạnh. Trong chốc lát đi tới một mảnh mây sám kia trước đó, bản mệnh thần phụ chi lực tuân trào ra. Phúc! Giang liếu tử miệng phun máu tươi, từ trong mây sám ké ra ngoài, sắc mặt dị thường hôi bại. Xem ra ngươi muốn đoạt tiểu thánh tên, kém đến còn xa, nhanh chóng cúp đi. Tức đại công tử phất ống tay háo một cái, vác tại sau lưng, lạnh lùng hướng về giang liếu tử trách mắng. Được! Tốt một cái tức trâu thần phụ công tử. Giang liếu tử kia thần sắc chán nản, chậm nửa ngày thần, mới dây lên. Từ nuốt một viên linh đan chữa thương, điềm nhiên nói, hôm nay ta giang liễu tử thua ở trong tay ngươi, đoạt không được tiểu thánh tên, nhưng lại không có nghĩa là ta đến đoạt tiểu thánh tên liền sai. Tức đại công tử thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói, nhưng ta chính là cảm thấy ngươi sai, cái này bỗng nhiên đánh chịu không an. Giang liễu tử sắc mặt xám xịt, cũng lộ ra một vòng cười lạnh. Ha ha, giang liễu tử không phải ngươi tức đại công tử đối thủ, nhà ta cũng muốn thử một chút. Không sai, đã là bác vực tiểu thánh tên, vậy tu sĩ bác vực. Tự nhiên ai cũng muốn tranh một hồi. Đã là tiểu thánh, liền do một thân bản sự nói chuyện, thiên kinh địa nghĩa. Thấy giang liếu tử này thua ở tức đại công tử trong tay, chúng tu liền đang chuẩn bị muốn lần nữa khởi hành. Lại không nghĩ rằng, đột nhiên lại có người tiếng vang lên, chúng tu vội vàng nhao nhao nhường ra, liền thấy chung quanh trên vài đạo sân phong, lộ ra mấy người nói chuyện kia đến, bên trái trên đỉnh một người, mặc vào một thân áo bào vàng nhạt, trên đầu đeo một đỉnh kim quan, bên phải tới, là một cái vóc người cao gầy thần sắc lạnh lùng nam tử trung niên, vắt trên lưng lấy một cái cực lớn hổ lô màu đen. Mà tại trong khác một bên trong sân cốc, còn ngừng một đỉnh cốc tiệu, màn tiệu sốc lên, bên trong ngồi đúng là cái lao đầu tử tóc lục. Các ngươi cũng nghĩ đến tham gia náo nhiệt. Tức đại công tử thấy được những người này, đã là sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi vào lao đầu tử tóc lục kia trên thân, lạnh giọng nói, nhất là ngươi, bách rú lao tổ, ngươi so phụ thân ta tuổi tắc còn lớn hơn, lại muốn tới cùng chúng ta tranh danh. Người trong tu hành, có người sống ngắn chút, có người sống dài chút, tính là gì hiếm lạ. Lão đầu tử tóc lục kia hắt hắt cười quái dị, phát ra khó nghe thanh âm. Ta lão đầu tử cảm thấy mình trẻ tuổi, muốn tranh cái bắc vực tiểu thánh tên tuổi chơi đùa, lại chỗ nào không hợp đạo lý. Long cung mời thời điểm, cũng không có nói qua còn hạn chế thọ nguyên a, nên gánh vác trách nhiệm này lúc một cái cũng không thấy, gặp chỗ tốt ngược lại là đứng xếp hàng chạy đến. Tức đại công tử khẽ khẽ thở dài, sau đó mở mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy các ngươi liền tới thử một chút, lại có thể thế nào? Ha ha! Hoàng khẩu tiểu nhi, phách lối đến tận đây. Chính là phụ thân ngươi, tức Lao Hồ Ly, sợ cũng không dám như vậy cùng Lao Phu nói chuyện. Mấy người kêu nghe thấy được tức đại công tử lời nói, đã là cười lạnh liên thanh, liền muốn nhao nhao đứng dậy. Mà tức đại công tử, thì bất động thanh sắc quay đầu, hướng về trong pháp chu nhìn thoáng qua. Hán dụng ý tất nhiên là rất rõ ràng, dù là chính mình một thân bản lĩnh này không tầm thường. Nhưng tức đại công tử cũng biết chính mình còn chưa tới đủ để quét ngang quần hùng trình độ. Nhất là những người này có can đảm đi ra tranh danh hạng người, chỉ sợ không một kẻ yếu. Mấu chốt nhất là, chính mình mặc dù còn mang theo không ít tức ra giúp đỡ tới, thế nhưng là bực này tranh danh chi chiến, lại không thể do những người trong gia tộc này đến giúp đỡ. Nếu không truyền ra ngoài, chính mình tiểu thánh tên là dựa vào gia tộc bảo vệ, lại còn có mặt mũi nào. Duy nhất có thể xuất thủ, lại danh chính ngôn thuận, chính là người cùng mình cùng tồn tại trong thập nhị tiểu thánh tên. Vì hộ chính mình tiểu thánh tên xuất thủ, ai cũng không thể nói trước cái gì. Trông thấy tức đại công tử ánh mắt, trong pháp chu tiêu tiêu tử cùng Việt Thanh bọn người, liền đều là đã minh bạch. Liếc nhau, liền đã chuẩn bị chọn lựa đối thủ của mình. Nói đến tranh danh, hứa mô cũng có lời muốn giảng. Nhưng không nghĩ tới chính là, còn không đợi bọn hắn mở miệng nói chuyện. Đồng nhiên trong khi đâm nghiêng, một người khác đạp trên phi kiếm lướt đi tới, chỉ thấy người này người mặc áo lam, sau lưng theo một cái mập mạp xỉu nha hoàn, cũng không phải người bên ngoài chính là đồng dạng danh liệt Bắc vực thập nhị tiểu thánh một trong hứa lưu hoan, gặp được hắn, tức đại công tử lập tức trong lòng hơi rộng, biết hắn một thân tu vi bất phàm, chính có thể giúp được bận địu. Mấy người vừa mới chuẩn bị xuất thủ kia, gặp được hắn đến, cũng đều khẽ giật mình. Trong tiểu lão giả tóc lục điểm nhiên nói, "Lam bảo ngân kiếm hứa công tử, lại có gì cao kiến?" Hứa lưu hoan thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt quét qua đám người, đống nhiên nói, "Tại hứa mộ xem ra, Bắc vực tiểu thánh tên, cũng thực là không nên là chính mình phong, đa phong tiểu thánh." Vậy dĩ nhiên liền muốn chọn thực lực xuất chúng người, cho nên, chẳng những lúc đầu thập nhị tiểu thánh, chưa chắc người người đủ tư cách danh liệt trong đó, liền xem như đã danh liệt trong thập nhị tiểu thánh, thứ hạng này, cũng là cần điều chỉnh một chút. Người, tức đại công tử thế nào nghe được lời ấy, lập tức sắc mặt đại biến, vội vã xem ở hứa lưu hoan trên khuôn mặt. Ngược lại là mặt khác mấy cái đến tranh danh người nghe, ngẩn đến ngẩn ngơ, sau đó vỗ tay cười nói, hứa công tử nói có lý. Ta chỉ vì nói câu công đạo. Hứa lưu hoan hướng tức đại công tử làm một cái xin lỗi dáng tươi cười, sau đó lại ướn ngực lên, nhẹ giọng lầm bẩm: tiểu thánh tên, không nên luận ra thế, cũng không nên luận tuổi tác, lại càng không nên luận xuất thân, nếu chỉ bằng tự thân bản lĩnh, hứa mô người. Hắn có chút dừng lại, mỉm cười nói, cũng không thấy chỉ sắp xếp thứ 8. chương 564, phá cục chi đạo. Ha ha, ngay cả các ngươi người một nhà đều cảm thấy tên này bất công, còn có gì để nói. Hứa lưu hoan lời nói, khiến cho trong sân chúng tu run lên nửa ngày, cũng khiến cho tức đại công tử dâng lên một lời tức giận, vốn lại không biết nên làm sao phát tác, ngược lại là mấy cái kia cố ý đoạt tên bích rũ láo tổ bọn người, đều là lớn tiếng cùng thiếu, khoai ý đến cực điểm, càng là không còn cho tức đại công tử bọn người bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, trong quát chói tai, bọn hắn nhao nhao xông về phía trước, thần thông phát bảo như mưa mà rơi, tức đại công tử trong tâm có lửa, tiêu lên một tiếng đau đớn, liền tế khởi bốn đạo thần phù, đón bọn hắn công tới. Chỉ bất quá, cho dù là tức đại công tử tu vi mạnh hơn, cũng không có người tin tưởng hắn có thể địch nổi mấy vị này tranh danh đối thủ, nhất là trong đó còn có bích rú lão trách lão quái vật như vậy, thành danh mấy trăm năm, kỳ thật cũng sớm đã là đời trước nhân vật. Dạng này lão quái, cho dù là đàn phẩm không tốt, nhưng mấy trăm năm tích lũy, cũng nhất định rất là đáng sợ. Không biết có bao nhiêu sơ suất giang hồ thiên tiêu, đều là thua ở lão quái vật như vậy trong tay. Là lấy, lúc này trên pháp trù Việt thành, mạnh đa tử. Hải Sơn nhân các loại, cũng tận đều là xuất thủ, phân biệt thay tức đại công tử tiếp nhận một vị đối thủ, bọn hắn mặc dù đều là tuổi tác không lớn, mà lại tên thập nhị tiểu thánh này, chính là hồ nháo phía dưới phong đi ra, nhưng liền xem như hồ nháo, đó cũng là tức đại công tử tại trong Vĩnh Châu trừ ma chi chiến, nhìn thấy bọn hắn biểu hiện kinh diễm, lúc này mới kéo bọn hắn hồ nháo. Bàn về tu vi cùng bản sự, mấy người này lại không một kẻ yếu. Trận này đánh nhau kịch liệt, ngược lại là từ vừa mới bắt đầu liền thanh thế cực kỳ doa người dẫn tới chúng tu viễn xa nuốt ở một bên. quả nhiên từ long cung mời đến bắt đầu ta liền biết có trận này náo nhiệt có thể nhìn. ai ta đi theo một bên còn muốn nhìn xem chính mình có cơ hội hay không lăn lộn cái tiểu thánh tên hiện tại xem ra khó đi. tiểu thánh tên ngược lại không nghĩ nhưng những thiên tiêu kỳ tài này tranh hùng đấu pháp đối với chúng ta cũng rất có ích lợi. nhìn qua trận đại chiến này không biết có bao nhiêu người thấy hoa mắt thần chỉ tán thưởng không thôi. ha ha. Đã là bắc vực tranh danh, vậy ta cũng tới đụng phiên náo nhiệt. Hải sơn nhân, ngươi ta 10 năm trước trận kia hận cũ còn chưa giải, hôm nay ta vừa vận lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Mạnh đa tử, ta nhìn ngươi đã sớm không vừa mắt, mà ở chung quanh trong chúng tu quan chiến, thế mà còn không chỉ là xem náo nhiệt, hiển nhiên đám người này chiến ở cùng nhau, liền cũng có người lên ác ý, có người bắt lấy hải sơn nhân cùng nam tử trung niên cầm trong tay hồ lôm màu đen kia đại chiến thời điểm lộ ra sơ hở, đống nhiên liền từ trong đám người chui ra. Vội vã hướng về hải sơn nhân công tới, mặc dù trong miệng kêu to, nhưng cũng đã gần đến hồ đánh lén, mười phần âm hiểm. Càng có người thấy mạnh đá tử chiếm thượng phong, lập tức liền không phân tốt xấu chạy tới, đại hô tiểu khiếu xuất thủ. Hiện nhiên tình thế hỗn loạn tương bừng, người xuất thủ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn những người này, vốn là tiên môn tinh Huệ thực lực quả thực sẽ không kém đi nơi nào, nhưng hôm nay, giống như là bị người vây công. Lúc này trên pháp chu, còn tại mạn thuyền lược trận tiêu tiêu tử thấy cảnh này đã nhịn không được sắc mặt bất biến. Nàng còn không có xuất thủ, chỉ là tại lực trận. Nhưng mắt thấy bực này tinh thế, chỉ sợ nàng liền xem như ra tay, cũng đã đánh không lại bực này loạn tượng. Ngược lại là lúc này Hứa Lưu Hoan, mắt thấy trận này loạn tượng, lại chỉ là ở một bên, mỉm cười không nói, hắn cũng không có xuất thủ, cũng không có người đến đây tìm hắn gây phiền phức, ngược lại thành một cái xem trò vui, chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, đánh giá chiến cuộc này. Cái kia Hứa công tử, chẳng lẽ là muốn đợi đến cuối cùng? lại ngăn cơn sóng giữ. Không sai, hắn lúc đầu liền nói, không hài lòng cái bài danh này, vậy nếu là xếp hạng cao hơn hắn người, đều đã bị thua, hắn trợ xuất thủ cứu van thế cục, mặc kệ là bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều muốn thừa nhận thực lực của hắn, tại phía xa mặt khác tiểu thánh phía trên. Có người nhìn ra hứa lưu hoan dự định, trong lòng chẳng qua là cảm thấy có chút quái gì. Cũng là có người gặp hắn giả như vậy trung thực thật đứng ở nơi đó, lòng sinh ngạc ý, đống nhiên đánh lén chỉ là vị này nhìn một chút để phòng cũng không có hứa lưu hoan công tử lại ngay tại đối phương thần thông sắp xuất thủ một sát na, dưới chân phi kiếm run lên lập tức có một đạo kiếm quang bay ra trong chốc lát đem người đánh lén kia trên đỉnh bối tóc nào đi đối phương thẳng dọa đến hồn bất phụ thể hốt hoảng mà chạy đến lúc này thì càng không ai dám trêu chọc hắn chỉ do cho hắn giống như cười mà không phải cười chắp tay đứng ở một bên những người này đều điên rồi phải không mà vào lúc này trong pháp chu phương quý đã đủ mặt khó có thể tin, cứ như vậy muốn ăn bữa cơm kia. Hắn càng nghĩ càng thấy đến, Long Cung đem danh phổ này giao cho trên tay mình, nhất là hay là một tâm trống không danh phổ, có thể là không có hảo ý, lúc này đã nghĩ đến đem danh phổ tiện tay ném đi, có thể là trực tiếp giao cho tức đại công từ đâu, loạn tượng này liền đi ra. Mặc dù bây giờ trong lòng của hắn đã làm tốt cùng kỳ cung chu toàn chuẩn bị, cũng quyết định đi Long Cung tìm tòi. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn liền nguyện ý như thế mơ hồ cuốn vào trận này phiền phức ca. Phương quý phương lão ra cái nào ưa thích bị người xem kịch giống như nhìn. Hắn là cái người thích xem người khác diễn kịch. Không phải chiếm thập nhị tiểu thánh tên, mới có thể phó Long Cung Chi Yến, mà là phó Long Cung Chi Yến, mới tính được là thập nhị tiểu thánh. Cũng liền tại phương quý trong lòng lên vô tận hồ nghi thời điểm, đồng nhiên sâu trong thức hải, chuyển đến thở dài một tiếng. Ai đang nói chuyện? Phương quý bị thanh âm này giật nảy mình, vội vàng quát hỏi. Là ta à? Tiểu ma sư cũng bị phản ứng của hắn giật nảy mình, vội nói. Không phải trước đó nói xong ta có thể chuyển thần niệm đưa cho ngươi sao? Vậy ngươi cũng không thể bỗng nhiên liền đến như thế một cuống học A, dọa ta ai bồi. Phương Quý nổi giận đùng đùng, hướng đạo trong cung hô, lại như thế nhất kinh nhất sạ, có tin ta hay không đem cửa sổ đóng lại. Đừng đừng đừng. Tiểu ma sư lập tức có chút luôn cuống, vội vàng nói, không phải ta nhất kinh nhất sạ, là đệ tử kỳ cùng kia tại truyền âm cho ngươi. Ừm. Phương Quý nghe, ngược lại là hiểu rõ ra. Đệ tử kỳ cung tự nhiên có thể tùy thời truyền âm cho nàng khôi lỗi, chỉ bất quá, nàng nghĩ lầm khôi lỗi này là phương quý, trên thực tế khôi lỗi kia là tiểu ma sư, nàng truyền tới thần nghiệm, liền cũng chỉ sẽ trước bị tiểu ma sư nghe được, sau đó lại truyền cáo với mình. Nàng nói cái gì? Tiểu ma sư nói, nàng nói, bây giờ cái này nhìn như là tranh danh chi chiến, trên thực tế tranh đoạt là đại thế, Long Cung mời bắc vượt thập nhị tử dự thiệt, có lẽ không hoàn toàn là hảo ý, nhưng cũng nhất định không có quá rõ ràng ác ý. Dù sao Long cung thân phận ở nơi đó, hắn liền không có khả năng làm quá mức khác người sự tình, cho nên chỉ cần các ngươi phò yến này, bác vực thập nhị tiểu thánh tên, thì nhất định sẽ danh dương thiên hạ. Long tộc chỗ cao minh, liền ở chỗ này. Thanh danh này, vốn là một loại lực lượng vô hình, nhất là tại Bắc vực cùng tôn phủ đối kháng loạn thế. Vì sao bác phương thương Long có thể lúc trước một khi quật khởi, loạn ba châu? Vì sao cổ thông láo quái không sở trường đấu pháp, lại có thể làm ra bực này sinh ý lớn? Tôn phủ cũng không dám quá mức bức bách. Vì sao các ngươi Thái Bạch Tông có thể rơi xuống một con, liền dẫn tới Bắc vực đại loạn, đối kháng Tôn phủ? Tiểu Ma sư không tự chủ, đều có chút bắt chước nữ nhân nói chuyện ý tứ, nghĩ đến là hắn trực tiếp đem Bạch Quan tử kia truyền lại cho hắn thần niệm còn nguyên truyền đạt cho Phương Quý, nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ là Bắc vực thất thánh, có tu sĩ si Bắc vực lớn nhất thanh danh. Chỉ bất quá, bọn hắn bảy người thanh danh còn chưa đủ, còn không đủ đối kháng Tôn phủ. Cho nên Tại dưới tình huống bọn hắn cùng tôn phụ giằng co, liền cân bắc vực thập nhị tiểu thánh xuất thế, các ngươi sẽ trở thành bây giờ bắc vực trẻ tuổi bối phận tu sĩ kính ý tồn tại. Như bắc vực thập nhị tiểu thánh đều sẽ lựa chọn đối kháng tôn phụ, như vậy bắc vực trẻ tuổi bối phận tu sĩ liền cũng không biết sẽ qua bao nhiêu. Thu các ngươi ảnh hưởng đối kháng tôn phụ, như bắc vực thập nhị tiểu thánh chỉ biết thấy lợi quên nghĩa, ngồi xem cá đấu. Vậy những người khác liền cũng hân phân, nửa sẽ có dạng học dạng là lấy tên bắc vực thập nhị tiểu thánh này lúc đầu liền có thể ảnh hưởng đến đại thế. Phương Quý nghe hắn nói nhiều như vậy, trong lòng cái hiểu cái không, gấp giọng nói, "Long cung kia đem danh phổ này làm cho ta sao? Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta đem lời này truyền cho nàng." Tiểu Ma sư thanh âm biến mất một hồi, lại lần nữa vang lên, có vẻ hơi nghi hoặc, nàng nói, "Nguyên nhân rất đơn giản, Long cung đem danh phổ này cho ngươi, là bởi vì các ngươi Thái Bạch tông bây giờ thành danh lớn nhất, danh phổ tại trên tay ngươi, đám người cuối cùng tự nhiên sẽ tìm tới trên đầu ngươi." Ngươi như bắt không được, thái bạch tông thanh danh tự nhiên bị hao tổn, tên bác vực thập nhị tiểu thánh này, cũng liền thuộc về người khác. Phương quý nghe được, đã giận dữ, ta ném đi hắn. Tiểu ma sư nói, ngươi chờ chút, ta bắt trước ngươi một chút ngươi lúc này cảm xúc. Một lát sau, lại nói, nàng nói, ngươi ném đi hắn, người khác tự sẽ nhặt lên, bác vực thập nhị tiểu thánh tên hay là thuộc về người khác. Phương quý cả giận nói, vậy ta sẽ nó. Ngươi như sẽ nó, tranh danh chi chiến sẽ còn càng mãnh liệt hơn người khác đồng dạng sẽ đánh cái đầu rơi máu chảy, nhưng tên Bắc vực thập nhị tiểu thánh này cuối cùng về ai, lại do long tộc định đoạt, giống như là Bắc vực tổn hao nhiều gân cốt, cuối cùng ngay cả chỗ tốt đều rơi không xuống. Vậy hợp lấy ta hiện tại cái gì đều không làm được rồi. Phương Quý nghe lời này, đã có chút nghẹn họng nhìn chân chối, tức giận đến không biết nên cây đuốc hướng chỗ nào phát. Tiểu ma sư đều có chút bị thanh âm của hắn hù dọa, cũng không biết hắn là thế nào đem lời này chuyển cho Bạch Quan tử. Ngược lại là một lát sau đằng sau, Hắn đông nhiên có chút vui sướng, nói, nàng đạp ta. Nói cái gì? Phương Quý vội hỏi, trong lòng suy nghĩ, lại để cho chính mình không hài lòng, Mặc kệ, xé danh phổ này, yêu ai người nào? Tiểu ma sư thanh âm cũng hơi đang run dậy, nói, nàng trước thổi một hồi trâu, nói Long Cung quen thuộc tọa sơn quan hổ đấu, cũng có không ít người đa mưu tốc trí, chỉ bất quá, bọn hắn so với kỳ cung đến kém một chút, Long Cung ném ra mợi này, chính là vì đem nước quấy đủ, mà đệ tử kỳ cung. Am hiểu nhất bắt đầu từ trong vũng nước đục này, chọn lựa ra một đầu đối với mình có lợi phá cục chi đạo tới. Phương Quý kém chút gấp mắt, ngươi nói hay không? Không phải ta không nói, là nàng lại nhảy đấy ba lắm điều không chịu nói a. Ngươi nói nàng có phải hay không bình thường không ai nói chuyện thiếm, nhịn gần chết. Tiểu ma sư cũng giống vậy suốt ruột, một lát sau mới hít sâu một hơi, nói, nàng nói, chỉ có một cái biện pháp. Nói đem câu nói kia, chuyển cho Phương Quý. Phương Quý nghe, lập tức kinh hãi, rung giọng nói. Đây con mẹ nó tính biện pháp gì, đây không phải để cho ta chịu chết sao. Tiểu ma sư trầm mặc một hồi, nói, nàng nói, cho ngươi thiết thiên chi pháp, chính là vào lúc này dùng. chương 564, quả hừng mềm. Haha, ha, vì điểm ấy hư danh, không tiếc mất mạng nơi này a Phương quý tại trong pháp chu chính buồn dấu lúc, pháp chu bên ngoài, tình hình chiến đấu cũng đã càng kịch liệt. Bây giờ mạnh đá tử, đã cùng vị nam tử người mặc áo bảo vàng nhạt, đỉnh đầu kim quan kia chiến tại một chỗ. Vị này mạnh đà tử vốn là tán tu xuất thân, độ vận khí mới thành tiểu kim đan, đan phẩm càng là tính phổ thông. Thế nhưng là người này lại là cái thà bị gây chứ không chịu con tính tình, bởi vì hắn từ nhỏ thân co tàn tật, bộ dáng lại xảy ra đến xấu xí, nhận hết người bên ngoài bạch nhãn cùng chế nhạo, mà hắn cũng không phải cấp độ kia bị người khinh thường liền tối nuốt khẩu khí tính tình, vô luận là ai dám cười chính mình, liền lập tức một đao chặt trở về, từ nhỏ đến lớn, cũng không biết trải qua bao nhiêu chiến trận, đánh qua bao nhiêu người ác chiến cho nên đấu pháp kinh nghiệm phong phú đến đáng. Sợ. Nghe nói, tại hắn vẫn chỉ là luyện khí cảnh giới thời điểm, liền có người nói với hắn, liền ngươi bực này tính tình, hoặc là chính là không sống tới trăm tuổi, liền sẽ cho người ta loạn quyền đã chết. Ngay lúc đó Mạnh Đà tử không nói hai lời đem người này cũng đánh cho một trận, mới hỏi hắn sau đó thì sao. Người kia trong miệng phun bập máu, nói, hoặc là chính là, lại không người đánh thắng được ngươi. Mạnh Đà bây giờ đã sống hơn 120 tuổi, hoàn thành liền kim đan mấu chốt nhất là còn chưa có chết. Cho nên hắn lúc này một thân thực lực, liền cũng có thể muốn mà biết. Bình thường người này nhìn có phần không đáng chú ý, có người cùng hắn nói chuyện cũng chỉ là cười ngây ngô, nhưng dưới tay nhân mạng lại quả thực không ít. Tất cả người hiểu hắn là người, cũng sẽ không đem hắn coi như phổ thông điệu bảo thành đan tu sĩ đến xem. Dù sao, tất cả mọi người biết, người đã từng xem nhẹ qua người gù này, một phần đều có giải, Mà bây giờ đối thủ của hắn, lại là người đế vương cách tân mặc, có người nhận biết người này, Vốn là Vĩnh Châu dạ phong quốc quốc quân, tu vi cũng rất là không tệ, chỉ bất quá Vĩnh Châu ma loạn đằng sau, hắn gặp đại thế đã mất, liền độc thân rời đi Vĩnh Châu, bây giờ đã là người cô đơn, lúc này đến đoạt cái này Bắc vực thập nhị tiểu thánh vị trí, cũng không biết có phải hay không muốn nhờ vào đó tiểu thánh thanh danh, đông sơn tái khởi. Hai người khẽ động lên tay đến, mạnh đà tử liền trong chốc lát chiếm trước thượng phòng, vốn đã có phần thắng, nhưng lại không nghi tới, trung quanh đám kia vây xem tu sĩ, không chỉ có riêng là đang nhìn náo nhiệt mà thôi. Vậy mà rất có mấy cái tâm lớn, cũng muốn thừa dịp hắn cùng Dạ Phong Quốc quân đấu pháp khoảng cách, đến nhặt hắn đại tiện nghi này, bị người đánh lén hai hồi, lập tức liền có sơ hở, xuất thủ có chút lực bất tòng tâm. Mà đổi thành một bên, Hải Sơn Nhân thì nối liền nam tử trung niên vắt trên lưng lấy một cái hồ lô lớn kia, đồng dạng khó hòa giải. Hải Sơn Nhân tu chính là kiếm đạo, mặc dù không phải Mạc Cửu Ca cấp độ kia giống như kiếm tiên nhân vật, nhưng một thân thực lực ở trong Bắc vực thập nhị tiểu thánh, cũng có thể xếp tại phía trước chỉ là vấn đề ở chỗ, Hải Sơn nhân tại ban đầu ở Vĩnh Châu trừ Ma Lục, vốn là đã nhận qua thương. Hắn trong Bắc vực thập nhị tiểu thánh, xếp hạng chỉ ở dưới Tiêu Tiêu tử, đã là trong Bắc vực thập nhị tiểu thánh thứ tư, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn từng tại Vĩnh Châu Ma Lục, một thân một mình, chém giết một cái tàn phá bừa bãi bát phương đại quỷ thần, trong trận chiến ấy, hắn dùng tới ám sát thủ đoạn, ẩn nhẫn một ngày một đêm, đem chính mình ngâm vào trong huyết hạ, sau đó bạo khởi một kích đem quỷ thần chém giết. Chiến tích này bao gồm tức đại công tử ở bên trong, người người tán thưởng, tùy tâm bội phục. Cũng nguyên nhân chính là đây, khi Phương Quý đem hắn danh tự viết tại vị thứ tư lúc, mới không người có dị nghị. Chỉ bất quá, lúc trước một kiếm kia, Cố Nhiên mang đến cho hắn như lớn thành dành, nhưng cũng để hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, cho tới hôm nay cũng không phục hồi như cũ, người này tính tình yên lặng cao ngạo, bình thường tuyệt sẽ không cùng người bên ngoài nói, nhưng ác chí lâu, lại hiện lộ ra. Hết lần này tới lần khác đối thủ của hắn, chính là một người càng cậy vào phía sau hồ lô lớn màu đen kia, tuyệt không cùng Hải Sơn Nhân tiếp cận, chỉ là mượn hồ lô lớn màu đen kia phun ra đạo đạo đáng sợ sát khí, xa xa tập kích quấy rối với hắn, dần ra Hải Sơn Nhân thương thế khi động, sớm đã khỏe mấy ngụm máu tươi, chính là đối phương không chém giết hắn, nhìn xem hắn bộ dáng lung lay sắp đổ kia, cũng đã không chống được bao lâu, mà tại lúc này, tức đại công tử đã bị bích rú láo quái cuốn lấy, chung quanh phủ quang đều đã ẩn ẩn bị áp chế, mà tiêu tiêu tử thì toàn bộ tâm thần đều bị Hứa Lưu Hoan dẫn dắt ở, có lòng muốn muốn xuất thủ tương trợ, nhưng lại không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ, sợ bị Hứa Lưu Hoan thừa lúc. Nàng lúc này đã ẩn ẩn cảm giác Hứa Lưu Hoan để mắt tới, hẳn là chính mình. Dù sao mình ở trong Bắc Vực thập nhị tiểu thánh, xếp hạng thứ ba, chính là Hứa Lưu Hoan coi trọng nhất bài vị. Việt Thanh trước đây cũng đã xuất thủ, nhưng lại bị mấy cái tu sĩ không biết tên vây quanh, đối phương cũng không nóng lòng cùng hắn giao thủ, ngươi gần ta lui, chỉ là dây dưa. Nhìn ngược lại là cười tuét tuét, giống như là không có cái gì chiến ý đồng dạng, mặc dù đem Việt thanh khí quá sức, nhưng cũng quả thực bắt bọn hắn không có cách nào, trong lúc đó mặc dù giúp Mạnh Đà Tử cùng Hải Sơn nhân mấy lần, nhưng cuối cùng cũng là không cách nào trợ bọn hắn lui địch. Xem ra, Mạnh Đà Tử cùng Hải Sơn nhân hai cái, hôm nay liền muốn gặp. Trong chúng tu vây xem, có người nhìn ra nơi đây tình hình, liền cũng nhịn không được âm thầm suy đoán. Bây giờ tràng diện nhìn hỗn loạn, trên thực tế cũng có dấu vết mà lần theo. Tức Đại Công Tử, Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử, Hải Sơn Nhân, nhìn đều đã bị người để mắt tới, nhưng cục diện cũng Tử khác biệt, Tức Đại Công Tử chỉ là bị cái kia bích rú lão quái áp chế, lại vô tính mệnh chi huy, Tiêu Tiêu Tử cùng Việt Thanh, cũng chỉ là bị người quân lấy, không để cho hắn xuất thủ tương trợ người khác, ngược lại là Mạnh Đà Tử cùng Hải Sơn Nhân khác biệt. Bọn hắn đều đã gần như nguy cảnh, hiển nhiên liền có sát thân chi hiểm. Ha ha, nói cho cùng, tên Tiểu Thánh này cùng thân thế địa vị kia cũng chia không ra. Có người xem đại chiến này đã nhịn không được thở dài, trong mấy vị này tiểu thánh, tức đại công tử chính là tức gia thiếu gia, có toàn bộ tức gia ở sau lưng chỗ dựa, Bách Vũ Lao Quái để mắt tới kỳ thật không phải hắn, cho nên lúc này cũng chỉ là áp chế với hắn, mà Tiêu Tiêu tử chính là Tuyết Sơn Tông thánh nữ, phía sau có vị nghe nói khả năng đạt đến nguyên anh cảnh giới lao tổ, Việt Thành Sư Tôn, thế nhưng là trong Bắc vực thất thánh đời trước 49 kiếm tiêu kiếm nguyên, về phần vị kia bây giờ còn tại trong pháp chu chưa hề đi ra, càng không tầm thường. ngươi coi hắn vì cái gì có thể xếp hạng tiểu thánh đứng đầu? ngắm lại bây giờ như mặt trời ban trưa thái bạch tông, cùng vị kia kiếm tiên trên trời liền hiểu. mấy người này đều không người dám trêu chọc, chính là thật động thủ, cũng không có người dám hướng bọn hắn hạ tử thủ. thế nhưng là mạnh đà tử cùng hải sơn nhân đâu? ha ha, một cái là nam lộc châu tán tu, một cái là đạo quán nhỏ đi ra kiếm tu, cỏ dại đồng dạng, đã muốn đoạt tiểu thánh tên vậy không đoạt bọn hắn lại là hay. trải qua người một nhắc nhở, liền lập tức có càng nhiều người hiểu rõ ra, đã có người đến đoạt tiểu thánh tên, vậy dĩ nhiên liền muốn chọn những người không có bối cảnh không có nền móng này tới bắt bót. mạnh đa tử cùng hải sơn nhân lại thích hợp bất quá, thậm chí đừng nói muốn đoạt bọn hắn tiểu thánh tên, chỉ bằng lấy bọn hắn thân thế cùng tư chất, vọng tưởng đem tên tiểu thánh này nắm ở trên đầu mình, bản thân chính là một loại sai lầm. bây giờ hai người này đều đã đã rơi vào hạ phòng, thế mà còn tại đau khổ trèo trống. Có người nhịn không được thở dài, nếu như lại không nhận thua, chỉ sợ bọn họ tính mệnh cũng khó đảm bảo à. Ha Haha, nhận thua. Bên người tu sĩ lập tức nở nụ cười lạnh, đây chính là đoạt danh chi chiến, một khi nhận thua, còn có ai nhận bọn hắn là tiểu thánh. Những người còn lại lập tức yên lặng, đối với cái này cũng không thể nói gì hơn. Đoạt danh chi chiến, đã là như thế, nhất là tên bắc vực thập nhị tiểu thánh này, không quan tâm ngươi bình thường cỡ nào uy phong, hay là tại Vĩnh Châu trừ ma lúc bán thêm sức lực. Hay là ngươi có bao nhiêu trách trời thường dần, nghĩa bạc vân thiên, nhưng chỉ cần ngươi thua, liền sẽ không có người lại tin ngươi. Dù là ngươi còn giữ tên tiểu thánh này, vậy cũng chỉ là một chuyện cười, thậm chí ngay cả mặt khác tiểu thánh, đều sẽ vì vậy mà khinh thường. Dù sao bọn hắn cùng ngươi nổi danh, ngươi như thua, bọn hắn thanh danh cũng thụ liên lụy. Đương nhiên, đời trước thất thánh khác biệt, tuy là cổ thông láo quái dù gì, đó cũng là ổn định làm thất thánh đứng đầu. Đoạt đều không cách nào đoạt. Ngươi bại hắn một trăm lần Người khác vừa nhắc tới đến, vẫn cảm thấy hắn là thất thánh đứng đầu. Đây mới gọi là nội tình. Nói như thế, hai người này hôm nay nhất định nguy rồi. Trong lòng hiểu rõ ra, liền cũng không biết có bao nhiêu người sinh chút đồng tình, hoặc là chính là bị buộc trước mặt mọi người nhận thua, bị đoạt tiểu thánh tên, hoặc là chính là bị người đánh tới không đứng dậy được. Vô luận là loại nào, tư vị chỉ sợ cũng không dễ chịu, thậm chí về sau sẽ còn bị người xem như trong bắc vực tranh danh chi chiến chê cười giảng. Ai, cũng không biết mấy vị khác tiểu thánh có thể hay không giúp bọn hắn đoạt danh đã là như thế ai bảo bọn hắn nội tình không đủ còn cứng rắn đi lên đụng cũng có người một mặt lạnh nhạt nói, lại nói bây giờ cái này cái gọi là mấy vị bắc vực tiểu thánh lúc đầu cũng không giao tình gì bất quá là tại Vĩnh Châu trừ ma thời điểm gặp thôi tức đại công tử dạng này ngây thơ hạ người dù sao vẫn là số ít hướng hồ hắn nếm qua thua thiệt này đằng sau có thể cũng sẽ hiểu được coi như hắn là tức gia đại thiếu gia có thể bảo trụ thanh danh của mình liền nên thỏa mãn chết người gù kia nhanh chóng cầu xin tha thứ ta không giết ngươi cũng liền ở chung quanh người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều đã như nhìn một trận vở kịch giống như thời điểm trong sân hai nơi trọng yếu chỗ liền cũng đã sắp phân ra thắng bại vị kia giả phong quốc quân đấu pháp kinh nghiệm có lẽ không bằng mạnh đà tử nhưng căn cơ cùng công pháp nhưng so với mạnh đà tử bực này đông một búa tây một gạch tán tu rất nhiều hai người rằng có sau nửa ngày hắn liền đã ổn chiếm thượng phong hiển nhiên mạnh đà tử sắp chống đỡ hết nổi hắn cũng tìm được một sơ hở Nghiêm nghị hét lớn, tế khởi một chiếc đại ấn. "Phi, lão tử vài ngày trước còn vừa giúp các ngươi Vĩnh Châu trừ ma, hôm nay ngươi cũng phải lẫn ta." Mạnh đà tử hai mắt huyết hồng, nghiêm nghị hét lớn, trong tay quải trượng đảo ngược, thẳng hướng Dạ Phong quốc quân đâm đến, dường như muốn liều mạng. "A, tự thân bản sự không đủ, cần gì phải tới nói những này?" Cái kia Dạ Phong quốc quân gặp Mạnh đà tử điên rồi giống như, lại không chịu nhận thua, cũng lập tức trong tâm lên một cố sát ý. Trên đỉnh đầu đại ấn quay tròn xoay tròn. Đông nhiên thần uy nở rộ, thẳng hướng Mạnh Đà Tử đầu chân xuống. Nhìn một ớn này chân xuống, chính là không giết người, cũng tối thiểu sẽ đem Mạnh Đà Tử đánh thành trọng thương, thậm chí là phế nhân. chương 565, ai không phục? Mạnh Đạo Huynh Trong lúc cấp thiết lưu ý đến Mạnh Đà Tử gặp nạn, cách đó không xa Hải Sơn nhân kinh hãi, muốn trượng kiếm tới cứu viện, nhưng hắn đối diện nhìn chầm chằm vào hắn vị trung niên nam tử kia thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng, đại hát hổ lô tế lên ở giữa không trùng, nhắm ngay hắn. Trước chú ý tốt chính ngươi đi." Tiếng nói hạ thấp thời gian, trong miệng hồ lô liền đã phun ra từng mảnh cắt đen, giống như là lên một trận quái vụ. Hải Sơn nhân vốn là có thương tại thân, tu đến chậm, lại muốn bị cắt đen thôn phệ. Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Tức đại công tử bọn người, thấy thế cũng đều là kinh hãi, muốn tới cứu, lại có thể là khoảng cách xa hơn một chút, có thể là bị người quân lấy, không ngờ đằng không xuất thủ đến, nhất là Tức đại công tử, tức giận đến trên đỉnh đầu thần phù đều đã sắp thoát ra lửa đến. Liều mạng kêu to, chỉ vì đoạt cái thanh danh, liền không tiếc đối với người có công ra tay, các ngươi quả nhiên là ngay cả mặt cũng không cần sao. Hắc hắc, thanh danh này, chính là mặt mũi, trước chú ý tốt chính ngươi đi. Gặp hắn nổi giận, bích rũ láo quái cũng không dám chủ quan, vội vã thôi động một mảnh bích diễm, giống như biển lửa, đem hắn vây ở bên trong, cho dù là tức đại công tử thần phù kinh người, muốn xông vào ra ngoài, cũng muốn trước bị thương nặng, đồng thời chính mình cũng đang suy nghĩ, đoạt được một cái này. Mặt khác liền càng dễ bàn hơn, ta là thuận tay đoạt tức ra công tử này, hay là cũng đi tìm mấy cái không có bối cảnh tốt nắm một chút. Đang người người lòng như lửa đốt, đều mang tâm tư thời khắc, thời gian đều phản phất đã dừng lại. Hư không vắng vẻ, lặng ngắt như tờ. Sau đó là ở chỗ này trong pháp chu, đồng nhiên vang lên một tiếng vừa khổ buồn bực lại bực bội, lại tựa hồ tại này sinh ác độc thanh âm. Được rồi được rồi, ta nghe ngươi tốt đi. Theo thanh âm kia vang lên, chúng tôi thậm chí còn không có kịp phản ứng liền chợt thấy một bóng người xông ra pháp chu hắn không hiện thân thì đã vừa hiện xuất thân đến tốc độ lại như quỷ mị đồng dạng trong chốc lát đi tới giữa không trung lúc này dạ phong quốc quân chính cao cao tế khởi đại ấn phải hướng lấy phía dưới mạnh đà tử chân xuống xuống dưới đột nhiên liền cảm giác phía sau giống như là nhiều một người bất ngờ không đề phòng hắn tâm thần đều nhanh loạn vội vã quay đầu nhìn lại liền thấy được trói mắt quang mang lại là người kia giữa chán mở ra con mắt thứ ba đón quang mang kia. Dạ Phong Quốc Quân tâm thần đều đã bị đoạn, mà Phương Quý cũng không cùng hắn nhiều khách khí. Thừa dịp hắn nhất thời chưa lấy lại tinh thần đến, bay lên một cước liền đặt tới. Dạ Phong Quốc Quân này kêu lên một tiếng đau đớn, đã từ giữa không trung tắm rơi, đại ấn đã mất đi không chế, con vẹo rơi xuống một chỗ khác đi, ngã xuống đất lúc, hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh, dưới sự kinh hãi, liền muốn giận mắng, nhưng không ngờ mở mắt nhìn thấy chính là một tấm mặt xấu. mạnh đa tử đã bị đè xuống đánh nửa ngày, sớm đã đầy coi lòng sắt ý đưa tay liền vung lên quả trượng. ngươi dám? Dạ Phong Quốc quân kinh hãi vô tận, nghẹn ngào kêu to. tuy là hắn cũng tu vi không cạn, công pháp cao minh, thế nhưng là nhất thời tâm thần bị đoạt, lại đống nhiên từ không trung ngã xuống, càng là hoàn toàn ngã xuống mạnh đà tử tới trước mặt, cũng lập tức kinh hoàng không thôi, không kịp gọi trở về đại ấn, chỉ có thể vội vã phồng lên lên một thân pháp lực. mà mạnh đà tử thì là không nói một lời, quả trượng hung hăng gõ xuống tới. một trượng rơi xuống, Dạ Phong quốc quân này quanh hộ thân pháp lực liền bị hắn gõ đến nát. Thứ hai trượng rơi xuống, liền đã đem Dạ Phong Quốc quân này đầu gõ lô lớn. Thứ ba trượng rơi xuống, Dạ Phong Quốc quân đầu đã nát, máu tươi tung tóe mạnh đà tử một mặt. Cái gì? Chung quanh chúng tu thấy một màn này đều đã kinh hãi đẩy mặt hãi nhiên. Vừa mới hay là mạnh đà tử nguy cơ sớm tối, không nghĩ tới ngay sau đó chính là Dạ Phong Quốc quân bị đánh chết tươi hạ trạng, biến hóa đột ngột này khiến cho bọn hắn đều cảm thấy có chút dự kiến không kịp, trong lòng suy nghĩ còn đến không kịp chuyển biến tới một hơi nghẹn dưới đáy lòng, nhưng còn không đợi bọn hắn nói ra cái gì đến, ba trưởng đánh chết dạo phong quốc quân mạnh đà tử, lại đã xâm nhiên tứ phương, đống nhiên thân hình gấp vọn nhảy vào trong đám người, quả trưởng như thường hung hăng đánh ra, trong chốc lát lại đem hai bộ thi thể đánh bay đi ra. chúng tu nhìn lên, đã thấy là hai người từng tại mạnh đà tử cùng dạo phong quốc quân lúc giao thủ đánh lén qua mạnh đà tử kia, đều bị hắn tìm ra giết. đột ngột một màn này đã dọa đến mọi người đều tâm kinh đằng hàn nho nhau tản ra. tác độc Một màn này kỳ thật phát sinh cực nhanh, liền ngay cả Phương Quý cũng không nhịn được quay đầu, theo bản năng khen một tiếng. Không cần khen ta, Mạnh Đa Tử lại chỉ là nâng lên máu me đầy mặt đầu, hướng về Phương Quý nết miệng cười một tiếng. Cẩn thận! Lại là Phương Quý một cước đạp lăn dã Phong Quốc quân đằng sau, liền đã vội va hướng về Nam tử trung niên cầm hồ lô lớn màu đen kia vào tới. Nam tử trung niên kia thấy thế, quá sợ hai phía dưới, không kịp đối phó hại sơn nhân, liền vội gấp đem miệng hồ lô nhắm ngay Phương Quý. Hừ hừ. Có thể Phương Quy Càng không đáp lời, quay đầu cũng lấy ra một cái túi vải màu đen, chống ra lỗ hổng nhắm ngay hắn. Dầm rầm, Hai kiện dị bảo riêng phần mình nhắm ngay, hồ lô màu đen phun ra một cỗ cát đen. Nhưng túi vải màu đen lại càng dứt khoát, trực tiếp đem hồ lô màu đen cho thu vào tới. Hai tay chống không nam tử trung niên đã trực tiếp cứ thế tại đường trường, nửa ngày mới phản ứng được, ta hồ lô làm sao bay. Bạch. Mà đã sớm ở một bên bị hắn áp chế thật lâu hải sân nhân, chỗ nào khách khí với hắn? Thuận thế chính là một kiếm chém tới, chỉ thấy ngân quang hiện lên, nam tử trung niên này gào lên đau đớn đứng lên, lào đảo lưu lại, lại là hai tay đều bị một kiếm này cho chém bay ra ngoài, đến cùng hải sơn nhân không phải mạnh đà từ cấp độ kia ngoan nhân, một kiếm này ôm hận chém đúng ra, cũng chỉ là đoạn hai cánh tay của hắn, cho hắn một bài học thôi. Sang sảng một tiếng, hải sơn nhân trả lại kiếm trở vào bao, hướng phương quý gật đầu, đa tạng, khách khí. Phương quý bó chặt túi vải màu đen lỗ hồng, liên lạnh lùng quét qua. Thẳng hướng cái kia Bích rú lão tổ nhìn sang ngay cả ngươi cũng muốn xuất thủ vì tiêu Bích rú lão tổ vốn là uy tín lâu năm Kim Đan tu vi tinh thâm Mặc dù cùng tức đại công tử đánh đến kịch liệt cũng một mực tại chú ý chung quanh thế cục đã sớm nhìn thấy phương quý bỗng nhiên xuất thủ trước chợ mạnh đà tử đánh chết dạo phong Quốc quân lại chợ Hải Sơn nhân bại Nam tử trung niên lúc này lại hướng mình xem ra đã là vừa sợ vừa giận tiêu lớn chúng ta đến đây bảo danh cũng là thiên kinh địa nghĩa. Lại đoạt cũng chỉ là người bên ngoài tên, không người dám có chủ ý với. Ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng phải chặn ngang một tay, để ý tới chúng ta nhàn sự. Không sai, hôm nay ta muốn nhúng tay vào. Phương Quý trong miệng nói, sải bước hướng hắn đi tới. Ha ha, Phương Đạo Hiếu, ta liền biết ngươi cũng sẽ không ngồi nhìn bọn hắn bực này làm càn. Tức đại công tử nhìn thấy Phương Quý xuất thủ, đã làm mừng rỡ như điên, thừa cơ tuổi động thần phủ, phủ ý lập tức phóng đại, quyền sắp xuất hiện tới. Bất cứ lão tổ hai mắt sầm nhiên, trong tâm đã là do dự, lại là quyết tâm. hiển nhiên Vương Quý đã sắp đi tới trước người mình, mà Tức Đại Công Tử cũng càng không thành thật, trước kinh nghĩ mà sợ phía dưới, ngược lại phát khởi hung ác đến, đột nhiên lấy ra một buồn gốm màu xanh lá, từ đó đã tuôn ra quần cuộn bích diễm, tại trong hư không đốt lên, khiến cho quanh người hắn pháp lực đông nhiên mạnh mấy lần. Cho dù ngươi là đệ tử Thái Bạch Tông thì như thế nào, hắn hai mắt tham thẳm, mang theo lệnh lùng ý, giáng chống đỡ ở Tức Đại Công Tử phản kích. Đổ đem đại bộ phận lực chú ý đều bỏ vào phương quý trên thân, nghiêm nghị quát, Lao Phu tu hành một thế, tuổi tác so với các ngươi Thái Bạch Tông khai sơn tổ sư còn muốn lớn, ngươi cũng không biết tốt xấu, muốn tới quảng ta nhàn sự, vậy Lao Phu liền cũng đúng lúc lánh giáo một chút ngươi đệ tử Thái Bạch Tông này đến tuột cùng học được bọn hắn bao nhiêu bản sự. phần Phật, theo tiếng nói của hắn, Bích Diễm kia dường như liên tiếp tăng vọn, trong chốc lát bảy khắp nửa bên hư không. Tại bực này cuồng bạo tình thế phía dưới liền ngay cả tức đại công tử cũng bị làm cho lảo đảo lùi lại, thẳng đến mấy trượng bên ngoài, mà chung quanh vây xem chúng tu, càng là nhao nhao sắc mặt đại biến, ngươi đẩy ta bài trừ, vội vã hướng về sau dũng manh lao tới. Bích du lão tổ này sinh ngát độc, lại để cho cùng đệ tử thái bạch tông liều mạng, cũng là đệ tử thái bạch tông kia không đúng, lại cùng tức đại công tử giống như, cứng rắn muốn xen vào việc của người khác. Bích du lão tổ dù sao cũng là kim đan cao dài tu vi, tu hành mấy trăm năm, há lại dễ dàng như vậy xem nhẹ? hắn bây giờ đem một thân pháp lực tồi động ra, chỉ sợ nguyên anh phía dưới cũng khó gặp mấy cái đối thủ đệ tử thái bạch tông này cùng tức đại công tử thực sự chúng tu lời còn chưa dứt lúc liền gặp phương quý bước chân không ngừng đã vội vã đi tới bích rú lão tổ trước người đón trùng trùng điệp điệp tà diễm màu xanh kia hắn mặt không biểu tình đống nhiên quát khẽ nhìn ta thái bạch cửu kiếm cái gì vị tiêu bích rũ lão tổ chính một lời chiến ý muốn dứt khoát chấn nằm tức ra công tử này cùng đệ tử thái bạch tông Nhưng chợt nghe một cái tên như thế, lại lập tức một cố lanh ý từ đáy lòng bước lên đứng lên, trong đầu liền giống như là có một đạo phích lịch trong chốc lát sẽ qua. Hắn mới vừa nói là cái gì? Thái Bạch Cửu Kiếm. Chính là mấy ngày nay truyền đi ầm ẩm, ẩm, một kiếm quy tiên Thái Bạch Cửu Kiếm kia. Người này giống như thật sự là đệ tử Thái Bạch Tông. Người này còn giống như thật sự là vị kia kiếm tiên trên trời đệ tử. Nếu thật muốn đấu pháp, bằng chính mình một thân tu vi này, tự nhiên không có khả năng sợ vãn bối này nhưng nếu như hắn thi triển chính là Thái Bạch Cựu Kiếm đâu trong lòng ý niệm này cùng đi liền không thể vãn hồi sợ hãi trong nháy mắt liền thấm đầy tâm thần vừa rồi nổi giận phừng phừng chi uy khuynh khắc tăng an dã liền liền thân bên cạnh Bích Diễm cũng đang nhanh chóng thu đi mặc dù hai mắt còn tại nhìn thẳng Phương Quý nhưng sắc mặt cũng đã chăm chú kéo căng ở hai chân càng là phản phất khống chế không nổi đang phát run một bước một chuyện, theo bản năng lui về sau đi cách hắn càng xa càng tốt người lão cẩu này còn không nằm xuống chợ thấy đến bích rú láo tổ tâm thần đại biến, tức đại công tử há lại sẽ không bắt được cơ hội, vừa rồi một mực không dám toàn lực thi triển, sợ bị bích rú láo tổ nắm lấy cơ hội, đổ đem chính mình nhất cử cầm xuống bản mệnh thần phù, Lúc này không giữ lại chút nào tế ra ngoài. Bích rú láo tổ chính tâm thần không yên, đang bị đạo này thần phù rắn rắn chắc chắc đánh vào hậu tâm, thân hình lão đạo không thôi. Có gan đừng chạy, mà hô lên một cuống họng kia phương quý cũng đống nhiên ra tốc hướng về bích rú lão tổ lao đến, một mặt sắc cơ. Thôi thôi, lão phu không cùng các ngươi những ván bối này so đo. Bích Lú Láo Tổ mặc dù ăn một kế thần phụ, nhưng thụ thương không nặng, chỉ là trong lòng lại giật mình tới cực điểm, đột nhiên quát to một tiếng, lại không dừng lại thêm, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo bích diễm, vội vã độn hướng chân trời. Lúc này đi rồi, Phương Quý có chút ngạc nhiên, chơ mắt nhìn xem Bích Lú Láo Tổ ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không thấy. Vừa quay đầu, mới phát hiện Tức Đại Công Tử cũng chính trận to mắt nhìn chính mình, tựa hồ vô cùng kiên kỵ không dám tới gần một hồi lâu mới đánh giá hắn nhỏ giọng nói ngươi Thái Bạch Cửu kiếm đâu ta ngay cả kiếm cũng bị mất cái nào thi triển Thái Bạch Cửu kiếm đi Phương Quý chẳng hề để ý khoát tay háo nhỏ giọng nói chính là dọa một chút hắn thôi Tức Đại Công Tử nghẹn lại cái này Phương Quý lại không để ý tới hắn chỉ là từ từ xoay người qua đến hai tay ôm ở trước ngực chăm chú từ trùng quanh vô số quan chiến tu sĩ trên mặt đảo qua cũng không vẹn vẹn là xem bọn hắn còn nhìn về hướng trùng quanh Thâm Lâm đỉnh núi Trên mây dưới mặt đất, nơi nào có người, hắn liền nhìn về hướng chỗ nào, trong giữa chán thần quang ẩn ẩn, tựa hồ mỗi một cái nút ở người trong bóng tối đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, đều bị hắn quét một lần. Sau đó, hắn lấy ra tại ngư đầu thôn lúc ngang ngược sức lực, làm ra đời này nhất hoành bộ dáng. Hiện tại, còn có ai không phục A? chương 566, Thái Bạch Tông truyền thống. Còn có ai không phục? Người không phục nhiều, chỉ là không ai dám nói ra nha. Trong sân hình thức biến hóa chi đột nột, khiến cho tất cả mọi người đều có chút phản ứng không kịp, mắt thấy những này không cam lòng mà nuốt, ý đồ đoạt danh người, cùng những tu sĩ trẻ tuổi trên Vĩnh Châu đổ ma chiến trường triển lộ tài hoa này, đã đấu làm một đoạn, thắng bại khó liệu, tình thế không rõ, chợt ở giữa vị đệ tử Thái Bạch tông này nhảy đem đi ra, trong 3 năm lần, liền đem chiến trường này càn quét trống không. Dạ Phong quốc quân chết rồi, hồ lô đảo chủ bị thương, Bích rú láo quái chạy. Trước đó cuốn lấy Việt Thanh mấy tên tu sĩ kia, cũng là thấy một lần không ổn. Lập tức liền tiến vào trong đám người đi. Trong sân trở nên sạch sẽ, ngoại trừ dạo phong quốc quân thi thể cùng trên hồ lô đảo lưu lại hai cánh tay, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Không biết có bao nhiêu người, ánh mắt cổ quái hướng về phương quý nhìn lại. Trong thập nhị tiểu thánh, không phải là không có người muốn thu thập tàng cuộc, chỉ là không nghĩ tới sẽ thu thập nhanh như vậy. Mặc dù nghĩ kỹ lại, vị đệ tử Thái Bạch Tông này, hoặc nói thập nhị tiểu thánh đứng đầu, tựa hồ cũng không có triển lộ thủ đoạn lợi hại gì. Hắn giúp đỡ mạnh đà tử thu thập dạo phong quốc quân, dựa vào là đánh lén, thu thập hồ lô đảo chủ, sát lại là một cái túi màu đen thần bí kia, mà đối phó bích rú lao quái lúc, lợi hại hơn, tựa hồ càng không phải là bằng bản sự, mà là một câu đem đối phương dọa cho chạy. Bất quá vô luận như thế nào, đúng là hắn vừa ra tay, chàng diện liền sạch sẽ. Cho nên đám người trong lòng, cũng đều không hiểu lên kiêng kỵ chi ý, bốn phía im ắng, đều yên lặng nhìn xem hắn. Nếu không có người không phục, vậy liền đều nghe ta tốt. Phương Quý lúc đầu khoanh tay ở trước ngực, thấy chung quanh không có một cái nào dám đáp lại chính mình nói, liền buông ra hai tay, lấy ra một cái cẳng bá đạo tư thế, hai cánh tay bắt chéo bên hông, ưỡn ngực thân nói, nhìn các ngươi từng cái từng cái tới tên này đoạt vị trí kia, có cái gì chim dùng. Thập nhị tiểu thánh chính là thập nhị tiểu thánh, Long cung xin mời chính là chúng ta 12 cái, cùng các ngươi có quan hệ gì? Nghe hắn nói như vậy, chung quanh lập tức không biết có bao nhiêu tu sĩ, nghe vậy hơi ngạc nhiên. Chỉ là trong lúc nhất thời ở giữa, Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng nhất thời không người nhảy ra sở hắn rủi ro. Thái bạch tông phương đạo hữu, ta có một lời, không biết có nên hay không giảng. Cũng liền tại trong hoàn toàn yên tĩnh, có cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Chúng tu đều là đều là tả quay đầu hướng hắn nhìn sang, liền gặp người nói chuyện chính là hứa lưu hoan. Hắn trước đây đã từng đứng ra duy trì chúng tu đoạn dành, thậm chí cũng biểu đạt đối với mình xếp hạng bất mãn, chỉ bất quá trong đại chiến về sau, hắn nhưng vẫn không có động thủ. Có người đoán hắn là muốn tại cuối cùng thu thập tạng cuộc, cũng có người cho là hắn là để mắt tới trong thập nhị tiểu thánh bài danh phía trên người nào đó. Bất quá không nghĩ tới, Phương Quý bỗng nhiên nhảy ra ngoài, đem loạn tượng này bình định, thật không có hắn cơ hội xuất thủ. Mà tại lúc này, thấy Phương Quý lớn tiếng hô quát, không người trả lời, hắn đổ đứng dậy. Người có lời gì nói? Phương Quý thấy hắn, liền không khỏi nhướng mày. Ngay từ đầu đối với người này hay là có chút ấn tượng tốt? thế nhưng là vừa rồi hắn đứng dậy cho những người kia nói chuyện liền không thích hứa lưu hoan cũng nhìn ra phương quý đấy mắt bất mãn tựa hồ cũng không xuất ruột chỉ là ánh mắt quét một vòng đám người chậm rãi nói đã có bắc vực thập nhị tiểu thánh tên như vậy bắc vực chúng tu đến đoạn danh cũng là thiên kinh địa nghĩa tối thiểu từ vừa mới tình hình đến xem mạnh đạo hưu cùng hải sơn đạo hưu hai vị phần thắng không lớn mặc dù ngươi vào lúc này xuất thủ giúp bọn hắn thất bại đối thủ nhưng việc này ngày sau truyền ra ngoài chỉ sợ cũng phải có người không phục Chúng. Ta cái này bắt vượt thập nhị tiểu thánh tên tuổi, sợ là cũng sẽ không tốt như vậy nghe. Nghe được hắn những lời này, cũng có người nhịn không được gầm thầm gật đầu. Vừa rồi trận đại chiến kia, xác thực lộ ra hối loạn, nói thực ra, đối với song phương mà nói, đều không thế nào công bằng, có đánh lén mạnh đa tử, cũng có đánh lén hải sơn nhân, cho nên chiếu lý này mà tôi nói, như vậy phương quý giúp bọn hắn hai người một thanh, kỳ thật không tính là gì. Có thể vấn đề ở chỗ, bản thân cái này chính là đoạt danh chi chiến. Chúng tu nghĩ tới thập nhị tiểu thánh tên, liền cảm giác bọn hắn phải có vô địch chi thế. Cho nên, cho dù có người tại ngươi cùng người đấu pháp thời điểm đánh lén ngươi thì sao, ngươi liền nên mặc kệ tất cả, trấn áp hết thể địch. Đơn giản tới nói, chính là có người giúp cho ngươi đối thủ có thể, có người giúp ngươi chính là không được. Nếu không thể quét ngang đối phương, nào có tư cách tự xưng tiểu thánh. Thanh danh chính là thanh danh, muốn tới hếm thai làm gì. Ngược lại là phương quý nghe hứa lưu hoan chất vấn, đông nhiên quay đầu nhìn về hướng hắn. Trực lăng lăng hỏi một câu. Ngươi, hứa lưu hoan là dự định cùng phương quý nói một chút đạo lý, một bộ ngôn từ đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, phương quý mở miệng chính là một câu như vậy, ngược lại lập tức để hắn ngại lời. Có lẽ ngươi không có minh bạch ý của ta. Phương quý nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt từ trên người hắn, chuyển đến chung quanh chúng tu trên thân, nói, danh phổ trong tay ta, cho nên ta không thèm để ý cái gì thanh danh không thanh danh, cũng mặc kệ những loạn thất bát tao kia. Trước muốn ta coi trọng mới được, Phương lão ra ta muốn viết tên ai, liền viết tên ai, muốn mang ai đi Long Cung ăn bữa cơm này, vậy ta liền mang ai đi ăn bữa cơm này. Nói cười một tiếng, nói, những người khác như cũng thèm ăn hoảng, vậy liền chính mình đi Long Cung muốn thiệp được rồi. Hứa lưu hoan nghe vậy, đã là sắc mặt biến hóa, lông mày đều nhíu lại. Về phần ngươi, Phương Quý bông nhiên lại quay đầu nhìn về hướng hắn, cười nói, khả năng ngươi cảm thấy chúng ta làm như vậy không tốt lắm, vậy cũng không quan hệ. Thanh danh của ngươi coi trọng nhiều lắm, nếu là cảm thấy thanh danh của chúng ta không xứng với ngươi, vậy ngươi liền không cùng chúng ta xếp tại cùng một chỗ cũng có thể. Lời ấy nói ra được, chung quanh đã là ẩm vang một tiếng, nghị luận ẩm ý. Mà hứa lưu hoan càng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, đồng nhiên bước ra một bước, nói, phương đạo Hữu không khỏi quá không nói đạo lý à. Lời nói này, phương quý nghe lời này, lập tức nở nụ cười, nói, ngươi thấy ta giống người giảng đạo lý sao. Ngươi! Như vậy không nói đạo lý một câu, lập tức nghẹn hứa lưu hoan sắc mặt không gì sánh được khó xử, thế mà nhất thời tiếp không được. Ngược lại là tức đại công tử, mạnh đà tử, hải sơn nhân, tiêu tiêu tử, việt thanh mấy cái, hai mắt nhìn nhau một cái, tâm tình quả thực phức tạp, phương quý lời nói, nghe quả thực không tốt như vậy nghe, trong lòng bọn họ, kỳ thật cũng chưa chắc tán đồng, chỉ bất quá, lúc này phương quý trong lời nói giữ gìn chi ý không thèm nói đạo lý kia, nhưng cũng không hiểu để bọn hắn mấy người trong lòng đều sinh ra chút ý cảm kích. Nhất là Mạnh Đà Tử cùng Hải Sơn Nhân, một cái nết miệng cười cười, một cái yên lặng nhẹ gật đầu. Phương đạo Hưu Ý tứ nói đúng là. Cũng vào lúc này, Hứa Lưu Hoan cuối cùng là không cam lòng, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem Phương Quý nói, cái này bắt vực thập nhị tiểu thánh xếp hạng, thất hải thịnh yến này danh nghịch, không cho phép người đoạt, cũng không cho người đổi, không phải là đúng sai, toàn bộ đều do ngươi một người định đoạt rồi. Phương Quý cười nói, ngươi cuối cùng minh bạch. Hứa Lưu Hoan âm thanh lạnh lùng nói, Phương Đạo Hưu sợ là còn không làm được Long tộc chủ. Ai nói ta không làm được? Phương Quý hừ lạnh một tiếng, nói: Long tộc đem danh phổ này giao cho trong tay của ta, chính là muốn ta làm chủ. Hứa Lưu Hoan lập tức trầm mặt lại. Lúc trước Long tộc là như thế nào tới, lại là như thế nào đem danh phổ này giao cho Phương Quý trên tay, hắn cũng không có gặp, bất quá cũng hướng người lúc ấy nhìn thấy màn này nghe qua, biết Long tộc thần sứ cũng không nhiều lời, cũng chỉ là từ trên trời giáng xuống, tiện tay đem danh phổ này cho hắn mà thôi. Hắn lời này chưa chắc có đạo lý, nhưng mình lúc này cùng hắn tranh luận những này, nhưng cũng vô dụng Hắn chỉ là nhìn thấy Phương Quý một lời mà quyết, tâm ý đã định, trầm mặc nửa ngày, đống nhiên bình tĩnh mở miệng nói, Phương Đạo Hiếu, ta cũng có một câu đưa ngươi, tên bác vực thập nhị tiểu thánh này, liên quan quá lớn, ngươi Thái Bạch Tông cố nhiên thanh danh kinh thiên, nhưng ngươi không phải triệu lao tiền bối, cũng không phải sư tôn của ngươi, ngươi muốn một người gánh xuống nhân quả này, sợ là khẩu vị quá lớn, sẽ cho chính mình đưa tới họa Mà chung quanh chúng tu nghe hắn, cũng lập tức thần sắc trở nên không gì sánh được phức tạp. Hứa lưu hoan lời nói kỳ thật rất có đạo lý, đạo này danh phổ liên quan cùng nhân quả, thật sự là quá lớn. Bao nhiêu người muốn đoạt danh, bao nhiêu người muốn phó trận này thất hại thịnh yến, kết quả phương quy đúng là muốn một câu đem người đường phá hỏng. Thực sẽ có người bởi vì hắn một câu, liền từ bỏ đoạt danh A. Không thể nào, bọn hắn ngược lại sẽ bởi vì lời này, đều chạy phương quý mà tới. Lập tức nghĩ đến câu nói này có khả năng mang tới hậu quả Ngay cả tức đại công tử cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến. Hướng phía phương quý nháy mắt, mỹ mắt đều nhanh chua. Lời nói này, phương quý đối với hắn ánh mắt làm như không thấy, ngược lại cười nói, ngươi là cảm thấy ta là con không dậy nổi hay là thế nào. Hứa lưu hoan lập tức ghế trụ, im miệng không nói. Tức đại công tử cũng lập tức tuyệt vọng, thật lâu mới nặng nề thở dài. Hiện tại, phương quý sửa sang lại quần áo của mình, nhấp nhấp đai lưng, cười hướng chúng tu hỏi, còn có người không phục ta sao? chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi không phục nhiều, chỉ là không ai dám nói ra nha. Hứa lưu hoan muốn nói lại thôi, hiện nhiên còn có chút không cam tâm, nhưng lần trở lại này không đợi hắn quyết định muốn hay không nói, phương quý bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng hắn, bộ dáng giống như cười mà không phải cười, nói, lúc ấy ta cho ngươi điển cái lao bắt danh tự, ngươi thật giống như không thế nào hài lòng a. Hứa lưu hoan lập tức nghẹn lại, lại nửa ngày không nên mở miệng. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình nếu nói không hài lòng, Chỉ sợ hắn lập tức liền muốn gạch đi tên của mình. Đối với hắn vị này Hứa công tử tới nói, hắn tự nghĩ bằng một thân bản lĩnh, trong thập nhị tiểu thánh, chính mình tối thiểu có thể sắp xếp ba vị trí đầu, cho nên hắn mới muốn tranh giành, bởi vì hắn minh bạch thế cục hôm nay, nhìn như hồ nháo pha trò, định ra trong thập nhị thánh này xếp hạng, tương lai liền có khả năng sẽ lưu truyền mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, cái thứ nhất bài vị, đều đối với mình tương lai có cực lớn ảnh hưởng. Nhưng là cùng những người khác tranh, hắn có tự tin cùng vị đệ tử Thái Bạch Tông này tranh, lại nhân quả quả lớn. người này phía sau có chỗ dựa, chính mình có thể không thể treo vào. thế là vạn chúng chú mục phía dưới, tâm tư hắn vòng vo không biết bao nhiêu, đông nhiên rất nhanh làm xuống quyết định. thu giáo. hắn đưa tay hướng Phương Quý chắp tay, lại không trả lời, cũng không còn phát thêm một lời, quay người liền đi, kiếm quang khinh khắc biến mất. làm xong, nhìn xem Hứa Lưu Hoan đi không chút nào dây dưa dài dòng, cũng nhìn thấy vây xem chúng tu. Cùng những người núp trong bóng tối thăm dò kia không người lại nhảy đi ra nói chuyện, Phương Quý nhẹ gật đầu, quay đầu liền đi vào trong Pháp Chu, hướng về Tức Đại công tử nói, tiếp lấy đi thôi. Phương Quý đạo hữu, Phương, Phương lão đại. Pháp Chu lần nữa khởi hành, chậm chạp mà kiên định, nhưng là trong Pháp Chu cũng đã nhắc lên một mảnh phiền giang đạo hải, Tức Đại công tử lo lắng bao quanh loạn, ba phen mới bận nhịn không được, rốt cục vẫn là tới nói với Phương Quý, ngươi gây ra đại phiền toái, vừa rồi ngươi lời kia nói ra ngược lại là hạ giận vô cùng thế nhưng là chờ lời này một truyền ra, ai biết cái này toàn bộ bắc vực sẽ loạn bộ dáng gì a? người gấp cái quỷ, phương quý không hiểu liếc hắn một cái, ngay từ đầu tức giận, cấp cùng người động thủ thế nhưng là ngươi, Tức đại công tử như đau lòng nhất, ta lúc ấy là không có cách nào, chỉ có thể trước qua cửa này, lại nghĩ khác đối sách, có thể ngươi không giống với a, lời này của ngươi sợ là chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp bắc vực, đến lúc đó ai biết bao nhiêu người sẽ tìm đến ngươi phiền phức, vậy thì tới đi, phương quý vào lúc này. Thần sắc thế mà rất bình tĩnh, giống như là đang nói làm việc nhỏ. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Tức đại công tử ngày thường phong độ toàn không thấy, gấp giống con con kiến, chẳng lẽ ngươi đoạn đường này, chuẩn bị đón đánh đi qua hay sao? Nghe được lời này, phương quý ngược lại là trầm mặt lại, thần sắc có chút ngạo khí. Sau đó hắn nhẹ gật đầu, khó nén vẻ đắc ý, đúng. Đúng vậy. Tức đại công tử lập tức ngây ngẩn cả người, nghĩ đến cái này to như vậy bắt vực, vô số lao quái tà tổ dã tâm bừng bừng, tiềm nghĩ đến vô số kỳ nhân dị sĩ hoặc là kỳ ngộ hoặc từng khổ tu kia nghĩ đến trùng trùng điệp điệp mưa gió nổi lên chi thế kia trong lòng một trận tuyệt vọng cũng không biết nói cái gì cho phải ngược lại là phương quý giống như là nhìn ra tức đại công tử lo lắng ra vẻ nhẹ nhõn cười cười người không hiểu hắn nâng chén trà lên tìm kiếm lá trà còn chậm rãi uống một hớp khẽ cười nói kỳ thật đây chính là chúng ta thái bạch tông truyền thống vô luận là lao triệu luôn láo mạc bây giờ lại thêm ta lão phương chúng ta làm việc vẫn luôn là dạng này. Tức đại công tử trong nháy mắt lây người, nhìn qua Phương quý, kinh động như gặp thiên nhân, chỉ là không có lưu ý đến, lúc này Phương quý đáy bàn chân, ngay tại điên cuồng run run. Chương 567, bắt trẻ tiên linh. Tức lão đệ, ngươi tự đi bên ngoài bố trí, ta cũng muốn thật tốt tu hành một phen. Đối mặt với lúc này, tức đại công tử nhìn xem chính mình, ánh mắt gần như sắp muốn từ kinh ngạc chuyển biến thành sùng bái kia, Phương quý trong lòng giống như là an giống như mặt đường dễ chịu. Nhưng hắn một mực nhớ kỹ lúc trước từ trên thân thái bạch tông chủ học được làm người phong phạm, trong lòng chính là có vô tận thủy chiều chập chúng bốc lên, thần sắc trên mặt cũng chỉ nhàn nhạt, nhạt, hơi lộ ra ngạo nghệ, có người tìm đến phiền phước, lại đến gọi ta. Đúng đúng đúng. Tức đại công tử chỉ cảm thấy lúc này phương quý sâu xa khó hiểu, liên tục chắp tay, sau đó cảm khái đi ra. Đại hắn sau khi đi, phương quý thần sắc ngạo nghệ đứng dậy, tại khoang thuyền này trung quanh, bày ra đạo đạo cấm chế, ngăn cách những người khác dò xét. Xong lại nhìn một chút chung quanh, vẫn chưa yên tâm, liền lại bày ra một tầng, đợi cho bảo đảm không người nào có thể xuyên qua tầng cấm chế này trông thấy chính mình, hắn mới bỗng nhiên đổi sắc mặt, thở dài một tiếng liền ngồi sụp ở trên mặt đất, tiêu dên nói, gây ra đại họa, nhưng làm sao bây giờ? Trong thức hải, tiểu ma sư ngượng ngùng nói, ngươi cũng đã làm, lúc này còn muốn hối hận a Phương Quý tức giận nói, ta không phải hối hận, ta là sợ sệt. Tiểu ma sư có chút ngẩn ngơ, nói... Ngươi nói mình sợ sệt thời điểm vẫn rất trực tiếp. Ta vốn là sợ, còn không thể nói. Phương Quý giận dữ vua xuống tay, nói, không chỉ có là sợ, ta còn càng nghĩ càng sợ. Nàng cái này không phải phá củ, nàng cái này căn bản là đem nên đánh đỡ toàn để cho ta một người ôm lấy tới. Ngươi suy nghĩ một chút, cái này bắt vực như nhân đến tổn cùng có bao nhiêu, toàn để cho ta một người khiêng. Tiểu ma Sương ngẩn ngơ, nhỏ giọng quyết nhủ, kỳ thật nàng nói cũng có đạo lý, nguyên anh hẳn là sẽ không tới tìm người, một là tìm người. Chính là lấy lớn hiếp nhỏ, đắc tội Thái Bạch Tông không nói, Long Tộc cũng sẽ không ngồi nhìn, dù sao bọn chúng ném ra phần này mời, liền tương đương là định quy củ, lại thế nào náo, cũng chỉ có thể tại trong quy củ của bọn nó làm việc, nếu không chính là quét mặt của bọn nó. Không nói nguyên anh hóa thần, chỉ là kim đan cảnh giới, đó cũng là một tổ một tổ đó a. Phương Quý tức giận nói, ta bản sự lại lớn, cũng chỉ là kim đan sơ cảnh, có thể những người khác thì sao, ai biết có hay không khổ tu đi ra lợi hại gì thần thông. Ai biết có người hay không ẩn giấu lợi hại gì bảo bối a, ngươi nói nếu là đánh một trận giao trì quốc bất thành khí ra hỏa, ta là không lo lắng, có thể vạn nhất lại đến mấy cái ra hỏa lợi hại đâu, liền cái kia Bích rú lao tổ, kỳ thật sẽ rất khó đối phó. Hắn lúc này là thật có điểm hối hận. Trước đó nghe Bạch Quan tử kia nói chuyện, lại thêm bên ngoài đánh nhiệt liệt, hắn cũng liền vừa lên đầu, liền phóng đi. Nhưng hôm nay ngẫm lại, cái này không học hỏi là cho chính mình chuốc họa. Bạch Quan tử lúc ấy lời nói rất là êm tai. Chợt nghe chút mười phần có đạo lý. Cái gì Long tộc người, liền có để tu sĩ Bắc vực làm đục nước, sau đó ngư ông đắc lợi chi ý, mà phần này danh phổ vừa vặn không khéo giao cho trên tay mình, càng có thử một chút chính mình đệ tử Thái Bạch tông này phất lượng, đồng thời nhờ vào đó đã kích Thái Bạch tông thanh danh chi ý. Muốn phá cục, phương pháp cũng rất đơn giản, nếu Long cung ném đi mồi đi ra, vậy liền bằng bản sự đem mồi ăn. Chính mình đem danh phổ này triệt để nắm ở trong tay, những người khác muốn đấu cũng đấu không nổi. Tự nhiên lại không nội đấu có thể nói, mà chính mình, thì cũng có thể nhờ vào đó ma luyện tu vi, nhất cử thành danh, nàng còn nói cái gì, nếu như chính mình thật có thể địch lại bắt phương phong vũ, thành công gánh vác tất cả nhân quả, đem tên thập nhị tiểu thánh này định xuống tới, vậy mình lập tức liền có thể trở thành một cái đại chiêu bài. Đến lúc đó, dù là không có Long Cung phong danh, cái này thập nhị tiểu thánh, cũng sẽ đạt được toàn bộ bắc vực tán thành. Long tộc muốn mượn tên này sinh sự, đều giao động không được căn cơ này. Mà Thái Bạch Tông thanh danh, cũng sẽ bởi vì chính mình, lại tăng lên nữa, đạt đến đỉnh điểm. Lúc đó Phương Quý đúng là bị nàng thuyết phục, nhưng hôm nay lại càng nghĩ càng suy nghĩ qua tương lai. Ta là giành đến đúng hay không? Bằng Bạch vô sự, ta vì sao muốn cùng toàn bộ bắc vực tu sĩ Kim Đan đánh một chầu? Mặc dù Phương Quý Phương Lão ra chính mình cũng biết bản lãnh của mình kỳ thật thật rất lớn, có thể lại lớn cũng không thể quá phách lối à. Bây giờ lời đã thả ra, muốn hối hận liền mất mặt. Tiểu Ma sư gặp hắn là thật đang lo lắng, cũng chỉ đành khuyên hắn, ngươi không ngại trước tiên nói một chút nàng Thiết Thiên chi lộ. Cái gì đồ bỏ Thiết Thiên chi lộ? Ta rất hoài nghi nàng là đang khoác lác. Phương Quý cũng đành chịu, ngồi sồn một hồi mới đứng lên, buồn buồn nói, trên đời này nào có không xuống khổ công tu luyện liền học được bản sự. Nói nói, chính mình bỗng nhiên cũng sững sốt một chút. Lời này giống như ở nơi nào nghe qua tới. Vừa nghĩ, lung lay đầu, hay là đem túi vải màu đen lấy ra ngoài, tại trong thức hải của hắn liên có vị kia đệ tử kỳ cung bạch quan tử truyền cho hắn thiết thiên chi pháp tại trong mấy ngày nay tiểu ma sư đã đem pháp này nghiên cứu thật là nhiều lần chính là lo lắng bên trong sẽ ẩn giấu cái gì đệ tử kỳ cung mai phục dưới công pháp bây giờ bất quá hắn vừa đi vừa về nghiên cứu qua mấy lần đằng sau ngược lại là cùng phương quý nói qua thiết thiên chi pháp này bên trong là không có khả năng có bây giờ nói trắng ra là bản thân cái này cũng không phải là công pháp gì nhất định phải hình dung ngược lại càng giống là con đường tu hành trước đó bạch quan tử cho phương quý hình dung thời điểm đã từng cẩm phạm nhân kiếm ăn đến so sánh có người làm ruộng trong đất vàng móc lương thực, một năm vất vả kiếm lời mấy cái tiền đồng đây là một loại sinh tồn chi đạo nhưng cũng có người hành thường tọa giả kiếm lấy tiền bạc càng có người đọc sách minh lý làm quan cầm quyền thậm chí còn có người trực tiếp tạo phản xoay người làm hoàng đế những này đồng dạng cũng đều xem như kiếm ăn chỉ là ở giữa khác biệt lại không khác thiên địa vân vương ở trong mắt nàng trước kia phương quý Học được là tiên môn tu hành, vậy liền chỉ là làm ruộng thu lương, ổn thỏa, nhưng là trợm. Mà bây giờ nàng dạy cho phương quý, thì là hành thương tọa giả, thiết thiên chi lợi. Đối với cái này phương quý còn không phải rất có thể hiểu được, nhưng bây giờ không còn thượng sách, cũng chỉ có thể thử trước một chút. Dựa vào bạch quan tử lời nói, bây giờ hắn muốn mượn này tu luyện, trọng yếu nhất một vật, chính là tại giao chỉ quốc có được tiên linh. Phương quý không hiểu địa phương cũng ở chỗ đây. Tiên linh này tất nhiên là đồ tốt. Giao tiên tử chính là mượn nó, mới trăm năm thời gian, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có thể mấu chút là, người ta tốt xấu cũng dùng trăm năm thời gian đâu, chính mình mới bao nhiêu thời gian. Từ nơi này đến trên biển, đi chậm một chút, cũng mới hơn tháng công phu. lặng lẽ chống ra túi màu đen kia, phương quý vào bên trong liếc mắt nhìn, Tiên linh kia lúc trước vừa tỉnh lại, liền muốn đào tẩu, chỉ là bị giao tiên tử hù đến, trực tiếp chui vào hắn trong túi màu đen, nhìn nó dáng vẻ, tựa hồ đang bên trong ngẩn đến vẫn rất thoải mái. Dù sao mạc cửu ca thức tỉnh đằng sau, lại đến hắn một kiếm quy tiên, cuối cùng rời đi, tiên linh này đều không có dám thò đầu ra, mà phương quý tự nhiên cũng không thể để nó chạy, liền một mực đem túi buộc phi thường gián chắc. Làm sao không có động tĩnh? Túi trống ra, bên trong yên tĩnh, do xét liếc tròng mắt vào bên trong hẹ ra, liền gặp trong túi màu đen này, nằm một cái hồ lô màu đen, chính là trước đó cùng người lúc động thủ giành được, mà tại hồ lô bên cạnh, thì còn nghiêng một cái nho nhỏ bùn hoa. Lúc này nhìn giống như là phổ thông bổn hoa giống như, không nhúc nhích liền ngay cả phiến lá đều gục xuống, thế mà một chút sinh cơ cũng không. Nín chết à nha. Phương quý lấy làm kinh hãi, đem túi banh ra một chút, muốn đưa tay tiến đến cầm, lại không nghĩ rằng, túi vừa mới trống ra, chậu bông kia liền bỗng nhiên trở mình, siêu một tiếng liền từ trong túi màu đen nhảy ra ngoài, liền muốn hóa thành một đạo bích quang bỏ chạy. Thật là rào hoạt, thế mà giả chết. Phương quý kinh hãi, vội vã ôm đồm tới vừa lúc bắt lấy nó nho nhỏ chậu hoa. Rầm rầm. Cây nhỏ kia cành lá loạn lay động, phát ra âm thanh giống như là tại nổi giận, một đầu thật dài cành lá thuận thế liền quan tới. Phương quý biết cây nhỏ này yêu rút người miệng, sớm có chuẩn bị, thấy một lần không ổn, lập tức túi đầu tránh thoát lần này, sau đó cầm tình đưa nó kéo đến trước người mình đến, cũng bất chấp tất cả, trước hướng phía nó trên cành lá vừa đi vừa về quăng hai và miệng. Phúc hay không? Hai và miệng vung qua, Phương quý nghiêm nghị hết lớn: Sau đó trở tay lại là hai bàn tay. Nếu là ngoại nhân thấy được, đoán chừng sẽ giật mình. Gặp qua đánh người, chưa thấy qua một mặt hung tướng bắt lấy một chậu bồn hoa vừa đi vừa về tắt vào miệng. cây nhỏ này ngay từ đầu rất là kiệt nạo, trong tay phương quý dây rửa không ngừng, mà lại cành lá loại bày, vừa đi vừa về quật, giống như là tại hoàn thủ, cũng không có làm sao nó lực lượng quá nhỏ, từ đầu đến cuối tránh thoát không được phương quý tay, lại thêm lúc này phương quý ra tay cũng hung ác, một bàn tay một bàn tay quất tới cũng không chê khó giải quyết, như vậy rút nửa ngày, cây nhỏ này cuối cùng là rút bất quá hắn. Thời gian dần trôi qua trung thực, liên canh mang lá đều rũ xuống, run lên một cái, lá cây trên ngọn còn có hạ xương chậm rãi trượt xuống. nó khóc. Phương Quý ngừng tay, chừng nó một chút, sau đó tả hưu dò xét. Bây giờ hắn Phương Quý Phương lão gia lên pháp chu, ở tự nhiên là trên pháp chu này rộng rãi nhất cũng tinh xảo nhất một khoang thuyền, không chỉ có án thư bộ đoàn, khoang thuyền trong lòng còn có một tòa tiểu xảo đàn lô. Cũng không biết tức đại công tử bình thường có phải hay không dùng để đốt lò sưởi ấm dùng Phương quý trong lòng có chú ý, liền trực tiếp đi qua, đem nắp lò xúc lên, sau đó đem cây nhỏ này ném vào, một lần nữa đắp lên. Ngươi thành thật một chút, không phải vậy ta một mùi lửa đốt đi ngươi. Hung hăng uy hiếp hai tiếng, lại gọi anh để tới nhìn tròng trọc vào nó, sau đó mới một lần nữa lại đi bố trí đứng lên. Dựa vào bạch quan tử phân phó, phương quý tại chính mình trong túi càn khôn lật ra nửa ngày. Lấy ra một bộ lại một bộ trận cấm ngọc phù, lại là dùng để bố trí tụ linh trận. bất quá phương quý lúc này trưng bày không giống với, chỉ là lượn quanh đan lô, khẳng thành một vòng. Sau đó chính hắn, cũng để một cái bồ đoàn tới, hướng lò trước quăng ra, đại mã kim đao ngồi xuống. Tới tới tới, lao huynh, chúng ta trước nói một chút. Nhìn qua trong đan lô kêu cây nhỏ, phương quý một mặt ngang tàng mà nói, ta cũng biết, người tốt không dễ dàng từ trong bất chi địa chạy ra, lại bị một nữ nhân nuôi một trăm năm này sẽ đoán chừng chỉ muốn đi ra ngoài tiêu giao à. Nhưng này không có khả năng, rơi vào ta trong tay, không đào lớp ra người tốt ý tứ đi sao. Ngày hôm nay ta liền đem nói sáng ở chỗ này, người đến chợ giúp ta tu hành, lúc nào chờ ta thân bản sự này tu luyện đến nhà, vậy ta cũng tốt tốt đưa người đi, hai người chúng ta cũng coi như đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nếu không. Ba ba ba, cây nhỏ kia khí đến muốn nổ, cành lá tại trong lò đan loạn vung loạn đả, còn từ trong lỗ thủng vườn ra muốn đánh phương quý, Này, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vượt tải, đốt nó." Phương quý giận dữ, nghiêm nghị quát lạnh. "Anh để ngay vậy, hai cái móng nuốt nhỏ lập tức lấy ra một đạo hỏa phù, liền muốn làm bộ hướng trong lò đan thả. Cây nhỏ kia lập tức không khoa trương, cành lá rủ xuống đến, vô lực nuốt mặt đất. "Ha ha, ngươi biết điều liền tốt, hảo hảo đi theo Phương lão gia ta, bạc đại không được ngươi." Phương quý thấy thế, lập tức mừng rỡ, lần nữa ngồi thẳng, chấn an nói, "Ngươi tốt nhất biểu hiện Quay đầu ta liền chuẩn bị cho người điểm phân tới. Nhánh cây nhỏ là co lại co lại, giống như là bốn lượn đại tiểu thư. Mà phương quý thần sắc ngược lại là chăm chú lên, thầm nghĩ, có thể hay không đùa nghịch lần này bị phong, coi như dựa vào nó. chương 568, như vậy dị bảo. Lần nữa tại khoang thuyền trung quanh, bày ra tầng thứ ba cấm chế, sau đó lại phân phò anh để một mực thủ tại chỗ này, không để cho bất luận kẻ nào quấy dày, phương quý lúc này mới ngưng thần chuẩn bị nửa ngày sau đó chậm chậm phun ra chính mình một đạo linh tức, dù sao chỉ là vừa bắt đầu, hắn còn cất cẩn thận, linh tức này chỉ là trong pháp lực của hắn hơi không đáng chú ý một đạo, tùy thời đều có thể chặt đứt nó cùng mình liên hệ, miễn sinh vấn đề. đạo linh tức này phun ra, liền thuận trung quanh tụ linh trận du tẩu, từng kia từng sợi, rất nhanh tới đến trong lò đàn tiên linh trước mặt, tiên linh kia ủy ủy khúc khúc, đối với phương quý bơi lại một sợi linh tức kia hờ hững, không tình nguyện, chỉ làm làm như không thấy. phương quý thấy thế, lập tức lại trừng mắt nhìn. Tiên linh lúc này mới trung thực xuống dưới, một chiếc lá triển khai, dẫn vào tiên linh này, sau đó trải qua nó mạch lạc du tẩu, liền lại về tới tụ linh trận, du tẩu một vòng, về tới phương quý bên người, phương quý đem nó luyện vào kinh mạch, liền lập tức kinh ngạc phát hiện, một sợi linh tức kia, trải qua như thế một vòng vận chuyển, thế mà đã trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Theo lý thuyết linh tức du tẩu cùng tụ linh trận, sẽ chỉ tiêu hao, cuối cùng biến mất tận, làm sao còn sẽ cường đại rồi. Lại tinh tế cảm ứng Liên cũng phát hiện linh tức này mặc dù cường đại, nhưng lại nhiều một chút khác khí tức, hẳn là tiên linh này tự thân mang tới, có thể coi là hắn cần lại hoa một chút thời gian đem khí tức khác này luyện hóa hết, hay là mạnh mẽ hơn không ít. Chỉ là một sợi linh tức, Liên có thể cường đại đến như vậy, vậy nếu như chính mình chung quanh pháp lực, vô tận linh tức, đều là vận chuyển lại đâu. Tựa như một đấu gạo, có thể kiếm đến ít lời lãi ba phần, vậy nếu như cần, 10 vạn cân, mười vạn cân đâu. Phương quý giật mình không nhỏ, cũng rốt cục chăm chú cái này kỳ cung môn đạo thật đúng là đừng nói có chút ý tứ a thế là nghĩ như vậy phương quý dần dần bình tĩnh lại từng kia từng sợi linh tức đi qua tụ linh trận thả ra ra ngoài du tẩu cùng tiên linh sau đó trở về trong cơ thể mình theo hắn từng chút từng chút thăm dò thả ra ngoài linh tức càng ngày càng nhiều linh tức trở về ở thể nội kia cũng càng ngày càng nhiều hơi trải qua luyện hóa về sau tự thân linh tức liền cũng càng ngày càng cường đại pháp lực cuồn cuộn mà lên phương quý có loại cảm giác Lúc này hắn pháp lực du tẩu một vòng, trở về tại tự thân linh tức, liền tối thiểu có thể chống đỡ mấy ngày chi công. Đây đã là một loại tốc độ kinh người. Phương quý kỳ thật từ nhỏ tu hành, cũng đã so tu sĩ cùng thế hệ phải nhanh. Hắn tu luyện là đông thổ tần gia cựu linh chính điện, hưởng thụ cũng cơ bản đều là tiên môn đứng đầu nhất tài nguyên. Nhưng dù là như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới pháp lực của mình có thể tăng lên nhanh như vậy. Trình độ nào đó, hắn lúc này đơn giản chính là tại trực tiếp thôn vẽ vô hình pháp lực kia khiến cho tu vi tăng cao. Chẳng lẽ đây mới thực sự là lợi dụng tiên linh pháp môn? Phương Quý trong lòng nhịn không được lên một ý niệm. Trước đó giao tiên tử mượn tiên linh tu hành, dùng trăm năm thời gian, đem tu vi tăng lên tới nguyên anh cao giai. Tại thường nhân trong mắt, đã là khó có thể tưởng tượng tốc độ. Thế nhưng là Phương Quý bây giờ hơi chút thể nghiệm, mới phát hiện, nếu là dùng cái này kỳ cùng phương pháp, một trăm năm thời gian tăng lên tới nguyên anh, cái này thật đúng là quá chậm, đơn giản chậm giống con kiến đang bò. Ha ha. Ngũ hành thiên đi ra thanh mục tiên linh, như thế nào thường nhân có thể tưởng tượng? Phương Quý không biết là, bây giờ Pháp Chu bên ngoài, 300 dặm bên ngoài, trên một chỗ núi hoang nào đó, ngay tại nơi đây nghỉ chân đệ tử kỳ cung bạch quan tử, cũng ngay tại một chỗ sơn tuyển bên cạnh, tắm tiện tay hái tới thổi phồng quả dại. Lúc này nàng, một mặt ngạo ý, tựa hồ muốn truyền âm cho Phương Quý nói cái gì, nhưng nghĩ đến, bây giờ Phương Quý, hẳn là chính là tu hành thời điểm, không tiện quấy giày, liền cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới. Chỉ có thể đối với Sơn Tuyển nói một mình Trước đó tiểu ma sư còn nói nàng nói nhiều Kỳ thật cũng trách không được nàng Đệ tử kỳ cung từ trước đến nay Độc lai like, độc vãng Không cùng bất luận cái gì ngoại nhân tiếp xúc Không có nghẹn điên rồi chính là tốt Giao chỉ quốc nữ nhân kia Căn bản không biết tiên linh này chân chính công dụng Liền đem tiên linh này từ bất chi địa Mang ra ngoài vị kia kiếm tiên Sợ rằng cũng không biết Thái Bạch Tông láo hồ ly kia Có lẽ có thể đoán được đi ra Chỉ bất quá Tiên linh này 100 năm trước liền bị hắn sư đệ đưa người, cho nên hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc. Đối với tiên linh, bọn hắn chỉ có thể lấy bình thường ánh mắt đi xem. Thanh Mục, Bạch Phong, Xích Trúc, Nhược Thủy, Tức Nưỡng, Ngũ Đại Tiên Linh, đại biểu chính là một con đường. Bọn chúng tồn tại, tuyệt không vẹn vẹn một dạng dị bảo đơn giản như vậy, như bị cái kia ngũ hành thiên người tập hợp đủ năm bảo này. Bọn hắn thậm chí có thể nhờ vào đó một lần nữa khai thiên tích địa, mà cái này, lúc đầu cũng là ngũ hành thiên con đường bị người nhìn thành điên cuồng nhất nguyên nhân. Ngũ hành thiên đi ra dị bảo, ngay cả chúng ta kỳ cung đều chỉ có thể lợi dụng, mà không dám chiếm làm của riêng, nhân quả quá lớn. Kiếm tiên trên trời là tránh nhân quả, khiến cho đại họa chẳng phải sớm ráng lâm thế gian, tránh đi bất chi địa, nhưng tiên linh này nhưng vẫn là không, có mang đi, có lẽ hắn chẳng qua là cảm thấy bực này dị bảo, nên lưu cho mình đệ tử có thể là sư huynh, trợ giúp đường đi của bọn họ càng thông thuận chút, nhưng là ngay cả hắn cũng không biết, bực này dị bảo bản thân liền có quá lớn nhân quả, bản thân chính là một loại tai họa. Cho hắn đệ tử, để hắn đi chân chính lợi dụng tiên linh này, liền sẽ mở ra nhân quả này. Nhân quả khẽ động, liền ai cũng không ngăn cản nổi. Đối với tiểu tiên môn đệ tử này tới nói, có thể mượn bực này dị bảo tu luyện, ngược lại là mười đời cũng không đổi được phúc duyên. Chỉ là không biết hắn có thể hay không minh bạch, phúc duyên quá lớn, bản thân liền là một loại tai họa. Nàng lầm bầm lầu bầu nói, trên mặt đã lộ ra nhàn nhạt ngạo ý, chỉ tiếc. Chính mình nói lời nói coi như lại kinh thiên động địa, bên cạnh sơn tuyển lại sẽ không lộ ra biểu tình khiếp sợ đến phụ hoa nàng. Cái này khiến nàng cũng cảm thấy có chút nhăn chán, đành phải đem một viên quả dại bỏ vào trong mồm. Ai nha, thật chua. Ghê vớm, ghê gớm. Mà tại trong pháp chu đồng dạng chính chậm rãi hướng về phía trước chạy tới kia, Phương Quý đối mặt với quần quận vô tận pháp lực kia, đã là không cách nào hình dung chính mình kinh hỉ, đây quả thực là một cái quỷ nghèo, thấy được trên trời rầm rầm hướng xuống, cũng rơi vô tận kim nguyên bảo. Hắn có thể cảm giác được, chính mình mỗi một cái hô hấp ở giữa, pháp lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Mà tại dưới loại vô tận pháp lực này, hắn cũng chỉ có thể kiệt lực giữ vững bản tâm, toàn tâm toàn ý đi luyện hóa. Bây giờ công pháp của hắn, có ma sơn dị bảo, cựu linh chính điện, thần tự pháp tam đại căn cơ, tam đại căn cơ này, hắn đã đều là minh bạch nên như thế nào đi tu luyện, chỉ là bình thường tốc độ, rất khó để được đi, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ, thu hoạch được vô tận pháp lực thế là bình thường chỉ có thể từ từ đi lĩnh hội những công pháp kia, nhưng cụ thể con đường tu hành lại đến từng bước một đi. Có thể lúc này không giống với vô tận pháp lực kia cuồn cuộn mà đến, công pháp đều có chút không đủ dùng. Trước kia hắn là lĩnh ngộ mạnh hơn pháp lực, bây giờ lại là pháp lực mạnh hơn lĩnh ngộ. Hắn dùng vận chuyển toàn lực, đi tu luyện tần gia cửu linh chính điện, nhờ ở vào đó tiêu hao vô tận pháp lực kia, có thể tốc độ vẫn không đủ. Cuồn cuộn pháp lực thậm chí đều từ trong cơ thể hắn tràn ra ngoài, tràn ngập tại trong khoang thuyền này. Hô! Khoang thuyền trung quanh, đã bày ra ba đạo phòng ngự, linh tức tràn ra tới này, cũng ra không được, chỉ có thể tràn ngập tại trong phòng, mà anh đệ liền đang buồn bực ngán ngẩm tại trong gian phòng đó ngủ gần, nó cũng xem không hiểu phương quý lúc này đang làm gì, càng không biết mình tại làm gì, thế là cũng chỉ có thể cuộn tại một bên nằm ngáy ho ho, trong lúc bất chi bất giác, liền không biết có bao nhiêu linh khí bị nó nuốt vào. Mỗi nuốt một ngụm, nó bên ngoài thân lân phiến đều đang trở nên càng lão ánh, huyết mạch càng thuần túy. Nó lại hoàn toàn không có biết. Chỉ cảm thấy ngủ một giấc này thơm quá. Không được, hay là quá chậm. Phương Quý vội vã luyện hóa pháp lực khổng lồ kia, đông nhiên lập tức đánh thức. Hắn ẩn ẩn ý thức được, coi như mình kiệt lực toàn lực luyện hóa những pháp lực này, nhưng tốc độ này hay là còn thiếu rất nhiều. Pháp lực thực sự quá cường đại, tốc độ tu luyện của hắn không có khả năng theo kịp. Quần cuộn pháp lực, càng nông đậm, thậm chí để hắn sắp hít thở không thông. Vậy phải làm sao bây giờ, dừng lại sao? Trong lòng của hắn nhanh chóng chuyển động ý nghĩ này, sau đó chợt nhớ tới một vật. Không cần, ta còn giống như có cái bảo bối. Thế là hắn sốt ruột lên, nhanh chóng lật lên túi càn khôn, sau đó từ đó lấy ra một vật. Không phải khác, chính là điểm phá hỗn độn phân âm dương chi hoành tạo cửu thiên vô địch tạo hóa lợi hải đăng. Lúc trước hắn từ Kính Châu trong di địa, được bảo vật này, bên trong có vô tận âm dương đạo hợn, có thể giúp lấy hắn tu hành, thế nhưng là về sau, tại Thái Bạch Tông Linh quật bên trong. Hắn cùng một đám thái bạch tông đồng môn mượn đèn này tu hành, đều có vô tận càng ngộ, đã cơ hồ đem đèn này đã gần hao hết, tại sau đó, hắn liền đem đèn này thu vào, lại chưa bao giờ dùng qua, nhưng bây giờ đối mặt với quần quần pháp lực, chợt nghĩ tới, ngọn đèn kia đã gần, tựa hồ còn dư một chút, hẳn là có thể vào lúc này đến giúp chính mình. Dung bảo bối này còn lại một chút này đã gần, hẳn là có thể tăng lên nhiều một chút linh ngộ, luyện hóa nhiều một chút pháp lực. Phương quý đầy mặt dáng tươi cười, cảm thấy tìm được một tốt biện pháp. Lúc này hắn tựa như cái đói sợ ra hỏa, gặp ăn ngon, có thể ăn nhiều liền ăn nhiều một chút. Dầm dầm. Nhưng phương quý không nghĩ tới chính là, mới vừa đem chiếc đèn này đem ra, trong lò đàn bỗng nhiên vang lên trở nên kích động tiếng vang. Dương mắt nhìn lại, liền gặp gốc cây nhỏ kia giống như là điên rồi, dùng sức vút đan lô. Gốc nhỏ này bị phương quý buộc trợ hắn tu luyện, lúc này tiêu hao đều là nó tiên linh chi lực, bởi vậy một mực héo mi không phân chấn, có vẻ không vui, nhưng ở thấy được chiếc đèn này lúc Lại giống như là lập tức tinh thần tỉnh táo, liền giống như là sắc quỷ thấy được. Ha ha, ngươi cũng biết đây là đồ tốt. Phương quý dương dương đắc ý, cười nói, ta dùng nó tu luyện càng nhanh một chút, như vậy cũng tốt màu màu thả ngươi đi. Đưa tay một chỉ, liền đem chiếc đèn này điểm đứng lên, sau đó liền thấy được đăng diễm phân ra giống như âm dương thái cực quang hoa. Quang hoa kia vốn là một loại nào đó đạo ẩn, phương quý bị đạo ẩn này bao phủ ở bên trong, đầu não liền trong nháy mắt trở nên rõ ràng đứng lên. Đó là một loại không gì sánh được cảm giác cổ quái, nếu không có muốn hình dung, đó chính là đầu của mình, giống như bỗng nhiên liền thông minh gấp 10 lần, thậm chí nghìn lần. Tâm trí của con người có chút khác biệt, nhìn thấy đồ vật liền cũng không giống với. Người bình thường nhìn thấy, có lẽ chỉ có đất vàng cùng hoa màu. Người thông minh nhìn thấy, thì là thế gian doanh doanh chúng sinh, cùng quan hệ giữa bọn họ. Càng có trí giả có thể nhìn thấy, thiên địa văn vật, sen lẫn tung hành. Mà đạt đến cực hạ, nhìn thấy thậm chí đã không phải là thiên địa mà là vũ trụ vạn vật, đại đạo bản nguyên. Bây giờ phương quý mượn đèn này đạo huyền, tự nhiên mà vậy, liền sinh ra vô tận lĩnh ngộ. Đối với công pháp tu luyện tăng nhanh vô số lần, quần quần pháp lực cũng từ luyện hóa vào, chỉ là liền ngay cả hắn cũng không có chú ý tới chính là cây nhỏ kia, hoặc nói tiên linh ở đây đèn xuất hiện đằng sau cũng lập tức rất là biết điều, thậm chí giống như là phối hợp rất nhiều, toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn tu luyện. Mà bản thân thế mà cũng chính đưa tới một kia một sợi đạo huyền trợ chướng tự thân. Trong quá trình này, trên người nó pháp lực đang yếu bớt, thế nhưng là linh tính lại càng sung túc, đạo ẩn sinh sôi. Duy nhất vấn đề ở chỗ, trên ngọn đèn kia, bản thân liền đã còn thừa không nhiều đạo ẩn, vào lúc này lại tiêu hao càng lúc càng nhanh. Ừm, cũng là vào lúc này, đang chìm thấm tu hành lĩnh ngộ bên trong phương quý, đồng nhiên trong lòng lại hơi động một chút, tại trong loại cảnh giới huyền diệu này, hắn cơ hồ đã quên chung quanh vạn vật chỉ có thể cảm nhận được cả hai tồn tại, một người, chính là tiên linh kia, cả hai chính là ngọn đèn kia, phảng phất hai tồn tại này, đem thiên địa vạn vật đều che đậy đi qua, trở thành vô tận trong hư không, còn xuất lại chân thực. nhưng ở hai khí tức này xen lẫn thời điểm, lại có một vật sinh ra cảm ứng. đúng là hắn trong giữa chán ma sơn quái nhãn kia, hắn rõ ràng không có tồi động, nhưng ma sơn quái nhãn kia, chợ ở giữa mở ra ra, nở rộ ẩn ẩn thần quang. quái nhãn này, lại có cùng tiên linh kia cùng âm dương đèn đồng dạng khí cơ, hoặc là nói không phải khí cơ, bọn hắn khí cơ khác nhau một trời một vực. Bọn hắn chỉ là cảnh giới cùng loại, đều thuộc về một loại siêu thoát thế gian vạn vật phía trên tồn tại. Ma Sơn Quái Nhãn này thức tỉnh, lại khiến cho trong sân khí chẳng xuất hiện biến hóa, vốn là Phương Quý mượn Tiên Linh cùng Âm Dương Đèn tu luyện, mà Tiên Linh cũng tại hấp thu Âm Dương Đèn Đạo Nguyên, nhưng tại Quái Nhãn này thời điểm xuất hiện, bọn chúng ba cái lại thành một cái ổn định tâm giác. Quái Nhãn mượn Phương Quý thể nội quần cuộn pháp lực, tách ra một đạo nhu hòa thần quang, đạo thần quang này du tẩu, lại đi vào trên Âm Dương đang cho nó tăng thêm rất nhiều Đạo Nguyên. Mà đạo hồn này, lại bị tiên linh hấp thu, sau đó chảy ra vô tận linh tức, bị phương quý luyện hóa, hóa thành quần cuộn pháp lực. Pháp lực này, lại bị ma sơn quái nhãn hút lấy lấy, sau đó tách ra càng nhiều thần quang. Sinh sôi không ngừng, tuần hoàn vô tận. Mà tại trong tuần hoàn này, phương quý đã lâm vào một loại không cách nào hình dung huyền diệu chi cảnh. Không chỉ có là hắn, liên liền tại bên cạnh hắn nằm ngáy ho ho anh đề, đều trong lúc bất chi bất giác phun ra nuốt vào vô tận huyền diệu khí tức. Hô Phương quý bỗng nhiên thanh tỉnh lại, cảm thụ được trung quanh đạo ẩn biến hóa, thần sắc hãi nhiên. Sau đó thời gian dần trôi qua, thần sắc hãi nhiên này lại biến thành kinh hỉ. Nguyên lai, nguyên lai, hắn không cách nào ức chế nội tâm côn hỉ, kích động tự nói lấy, đệ tử kỳ cung kia đem tiên linh này khen trên trời ít có, dưới mặt đất vô song, giao tiên tử kia cũng coi nó là thành bảo bối, cử quốc chi lực cung cấp nuôi dưỡng, thật đúng là coi là đây là thiên hạ đệ nhất bảo bối đâu. Có thể nguyên lai. Hắn cũng nhịn không được muốn cất tiếng cười to, hùng ý mười phần, bảo bối như vậy, ta tối thiểu có ba cái. chương 569, Lan cho ngươi xem. Hắn đang làm gì đâu? Phương đạo hưu khi phách ngàn vạn, quả nhiên là nhân kiệt. Hắn vì sao vẫn luôn không ra? Phương đạo hưu anh hùng khí khái, ta không thể bằng vậy. Từ khi phương quý trước mặt người khác buông tha nói, bác vực thập nhị tiểu thánh tên từ đây đều do chính mình một lời mà định ra đằng sau. Người trên pháp chu này liền không có buông xuống đang nghi, mỗi người đều lo lắng áp lực cực lớn, đương nhiên cũng có chỉ lo đến bội phục phương quý. Bây giờ bác vực thập nhị tiểu thánh, phương quý, Tức đại công tử, Tiêu Tiêu tử, Việt Thanh, Mạnh Đa tử, Hải Sơn nhân, Hứa Lưu Hoan, Cầm Giang tán nhân đều là đã danh liệt trên phổ, chỉ bất quá, Hứa Lưu Hoan cùng mọi người không phải một đường, Cầm Giang tán nhân cũng không thích cùng người tụ tập, thế là lựa chọn một mình chạy tới Long cung, lúc này trên pháp chu liền chỉ có Tức đại công tử các loại sáu người, bọn hắn tính tình hợp ý, giao tình cũng tốt cùng một chỗ thừa tức đại công tử Pháp. Chu chạy tới Long Cung, tự nhiên mà vậy, cũng liền đem trên đường này sự tình trở thành sự tình của riêng mình. Trước đây Phương Quý một câu, giữ gìn bọn hắn, nhưng cũng dẫn động không biết bao nhiêu phiền phức, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng có chút không yên lòng, có lòng muốn thương lượng với Phương Quý một trận lại không nghĩ rằng, Phương Quý lên Pháp Chu đằng sau, liền một đầu đâm vào trong khoang thuyền, không còn có lộ mặt qua, lập tức khiến cho bọn hắn càng thêm tâm tiêu, hết lần này tới lần khác cũng không biết hắn đang làm gì cũng không dám đi tùy tiện quấy rầy. Phương Quý đạo Hưu không phải sợ đi. Đã có người nhịn không được bắt đầu lo lắng, 49 kiếm tiêu kiếm viên đệ tử Việt Thanh nhịn không được nói, "Sư tôn ta trước kia hướng ta nói qua Phương đạo Hưu, hắn nói trong tiểu bối tu sĩ, hắn thật coi trọng Phương đạo Hưu, nhưng là để cho ta nhất định không có khả năng quá tin tưởng hắn." Bên cạnh Tiêu Tiêu tử có chút hiếu kỳ, "Lời ấy ý gì?" Việt Thanh giang tay ra, nói, "Lão nhân gia ông ta nói ta quá thành thật, tin tưởng Phương đạo Hưu sẽ bị hắn hố." Mọi người chung quanh nghe vậy, lập tức im lặng. Tức đại công tử nói, lời này đừng nói, ta tin tưởng Phương quý đạo hữu. Nói nhớ tới trước đó Phương quý lúc nói chuyện khí phách, nhịn không được tán thưởng, người đều là nói Thái Bạch tông có hai đại thần nhân, một cái ẩn nhẫn 300 năm, bố cục như đồ, một khi xuất thủ, liền khí phách kinh thiên, hủy tôn phủ tại Bắc vực căn cơ, một cái bế quan trăm năm, thanh danh hoàn toàn không có, kết quả một khi khám phá tâm kiếp, thành tựu kiếm tiên trên trời, Bắc vực quân hùng cùng bọn hắn so sánh, Đều là ưu ám không sáng, nhưng tại ta xem ra, bọn hắn kinh người, đó là bởi vì bọn hắn cùng thế hệ không hiểu rõ bọn hắn, chúng ta liền không giống với lúc trước, ta nhìn phương đạo hữu. Nói vung quyền, cũng định không thể so với bọn hắn kém. Thấy tức đại công tử một mặt kích động bộ dáng, chúng tu đều có chút ngạc nhiên. Nghĩ thẩm vị kia thái bạch tông phương đạo hữu trở về pháp chu đằng sau, đến tuột cùng nói với hắn cái gì, lại để hắn như vậy thản phục. Tiêu tiêu tử cao mày nói, phương đạo hữu nói như vậy đi. Tất nhiên là vì giữ gìn chúng ta, bởi vì sợ chúng ta bị người mưu hại đoạn danh, lúc này mới đem nhân quả đều nắm ở chính hắn trên thân. Đối với hắn bản sự, ta đương nhiên không nghi ngờ, từng tại An Châu tôn phủ quét ngang một châu kỳ tài thiếu niên thiên tiêu, bản sự từ không kém được, nhưng muốn một mình cóng lên cái này bắc vực thập nhị tiểu thánh nhân quả, chỉ sợ còn có chút miễn cưỡng. Tức đại công tử nói, ta cảm thấy hắn nhất định không có vấn đề. Tiêu tiêu tử yên lặng, một lát sau, mới cười nói, ta đương nhiên cũng tin tưởng. Chỉ là cuối cùng cũng phải làm nhiều chút dự định, hắn muốn có nhân quả này, chúng ta nhưng cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, thật sự chỉ ở một bên xem náo nhiệt, cho nên, nên chúng ta xuất thủ thời điểm, cũng tránh không được. Tức đại công tử ngần người, đang muốn nói chuyện, bên cạnh mạnh đà tử đống nhiên cười h hát, hát một tiếng. Thường nhân hơi kinh hãi, đồng thời nhìn về hướng cái này đống nhiên bật cười mạnh đà tử. Mạnh đà tử nụ cười này lên, trên mặt xấu tràn đầy quỷ dị biểu lộ, để cho người ta xem xét liền cảm giác người này âm hiểm đáng ghét. Nói không chừng sau một khắc liền muốn rút đào hướng chính mình đâm đến đây, nhưng không nghĩ tới, hắn mặc dù cười để cho người ta không yên lòng, lời nói ra lại là, vô luận người khác thấy thế nào, trước đây cái kia họ phương giúp ta người gù một thành, ta liền không cho người lại bị thương hắn. Đám người nghe mạnh đà tử thế mà lại nói lời này, đều có chút không quen. Ngược lại là bên cạnh từ trước đến nay trầm mặc ít nói hải sơn nhân, cũng tại lúc này gật đầu, nói một chữ, tốt. Đám người gặp, trong lòng càng không thói quen. Cái này mạnh đà tử cùng hải sơn nhân, vốn chính là hai cái trong giới tu hành dị loại. Một cái là lồn cỏ xuất thủ, cả ngày cùng người đấu pháp, giết người vô số, cũng bị người truy sát vô số, thuộc về một người bình thường người người đều cho là hắn qua không mấy ngày liền sẽ chết, kết quả sống nhiều năm như vậy một mực không chết, ngày bình thường từ trước đến nay bụng dạ hẹp hỏi, có thù nhất định phải báo, có ân thì nhìn chính mình tâm tình, người dáng rất xấu, phong bình cũng không thể coi là quá tốt, số tại trong nhân vật dâu ria bên giới. Kỳ thật tức đại công tử trước đó đem hắn sắp xếp trong thập nhị tiểu thánh, chưa hẳn không có lôi kéo hắn ý tứ. Dù sao bây giờ tức châu đã công khai cùng tôn phủ đại chiến, chính là dùng người kế sách. Bất quá cái này mạnh đà tử làm người cũng cổ quái, tức đại công tử lôi kéo ý đồ của hắn kỳ thật đã rất rõ ràng, nhưng là tức đại công tử đem hắn danh liệt thập nhị tiểu thánh, hắn đã đáp ứng, tức đại công tử mời hắn uống rượu, hắn cũng đáp ứng, nhưng chính là chính sự không hề đề cập tới mỗi khi tức đại công tử nói về hắn muốn hay không đi tức châu tu hành thời điểm liền hung hăng cười ngây ngô chỉ không trả lời bình thường ngẫu nhiên nói chuyện sẽ còn chống đối tức đại công tử có thể một người như vậy vào lúc này thế mà bỗng nhiên nói ra như vậy giữ gìn phương quý lời nói đến đây là vì cái gì phương quý tính toán đâu ra đấy cũng chỉ cùng hắn uống qua một trận quay rượu hay là đám người cùng uống mà nói tới ân tình cũng chỉ là tại hắn sắp bị dạo phong quốc quân bại thời điểm xuất thủ trợ hắn một lần nhưng lúc đó Chúng tu cũng là riêng phần mình ra lực Mà Hải Sơn Nhân phản ứng Đồng dạng để cho người ta kinh ngạc Hải Sơn Nhân xuất thân một cái không có danh tiếng gì đạo quán nhỏ Tại lần này Vĩnh Châu trừ ma trước đó Cơ hồ không người nghe nói qua danh hào của hắn Phen này mọi người mượn trừ ma quen biết Cũng cảm thấy hắn cùng người khác khác biệt Nếu không có muốn hình dung hắn Đó chính là lãnh đạm Con hàng này đối với người nào đều lãnh đạm Mạnh đa tử tâm địa cổ quái Tốt xấu cũng sẽ cùng mọi người cùng nhau cười cười nói nói nhưng hắn nhưng xưa nay không cùng nhiều người nói bình thường có thể không nói lời nào liền không nói nói có thể ít nói chuyện thì càng ít nói chuyện hắn là thuộc về loại người người cùng hắn kết giao 10 năm trăm năm vẫn là không cách nào cùng hắn trở thành bằng hữu kia nhưng bây giờ hắn như vậy chủ động nói một chữ tốt đã là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên bất quá mặc dù hai người này biểu hiện có chút ngoài dự liệu nhưng chúng tu ý kiến lại là thống nhất đứng lên đó chính là mặc dù nhân quả này phương quý nắm vào trên người mình nhưng lại không có khả năng thật để hắn lưng đeo, gặp phiên phước, vẫn là phải tất cả mọi người cùng một chỗ trống lên, nếu là đến đây tìm khe hở người, thực lực không phải thật sự để cho mình những người này đều không đối phó được, vậy liền đừng cho phương quý xuất thủ. chủ ý đã định, còn lại chính là chờ đợi. Theo Pháp Chu một ngày một ngày, tiếp cận gần biển, chúng tu trong tâm áp lực liền cũng càng lúc càng lớn. Bất quá để bọn hắn dự kiến không đến chính là, trong tưởng tượng mưa to gió lớn, tới nhưng không có nhanh như vậy, từ bốn phương tám hướng chạy đến Truy đổi tại bọn hắn Pháp Chu này người chung quanh, ngược lại là càng ngày càng nhiều, thế nhưng là trong hai ngày trước, một mực không có người đi ra khiêu chiến. Thẳng đến ngày thứ ba, hoàng hôn gần lúc. Pháp Chu lúc này đi tới một tòa thành trì trên không, bởi vì là một phương phạm tục thành trì, cho nên cũng không cần tránh hối, trực tiếp từ bên trên chạy qua liền có thể, nhưng cũng liền tại Pháp Chu sắp tiến vào thành trì trên bầu trời, trong thành trì nhìn một mảnh tường hoa đèn hoa mới lên kia, lại đột nhiên có bảy tám đạo khí tức phóng lên tận trời tung hành sẽ lẫn, giống như một cái lưới lớn, ngăn ở đám người Pháp trù trước đó. Đến rồi. Trong tất cả khoang thuyền chờ đợi thật lâu đám người, trong tâm lập sinh cảnh giác, cùng nhau đi tới trên mặt thuyền. Ha ha, mô già bế quan tu hành 200 năm, từ trước đến nay không muốn để ý tới phàm tục thế sự, nhưng gần nhất bỗng nhiên nghe nói, bác vực xuất hiện mấy vị quần đồ, không biết tự lượng sức mình, muốn tự phong bắc vực thập nhị tiểu thanh tên, này cũng nhất thời không nén được phản tâm, nghĩ đến nhìn một chút. Nói chuyện chính là tại trong thành trì, trong một ngôi tử lâu, bên người ôm lấy 4-5 vị ca cơ uống rượu áo bào đỏ công tử ca. Thái Bạch Tông tên tuổi rất vang, người tức ra tên tuổi cũng rất vang, hùng mỗi chỉ muốn đến xem, các ngươi phải chẳng xứng đến thanh danh này. Trên cổng thành, bỗng nhiên có vài chồng chậu than giấy lên, chiếu sáng một vực. Trong chậu than ở giữa, ngồi một vị tráng hán khôi ngô, trên gối nằm ngang một cây thô to giữ tận lang nha động. Thái Bạch Tông cái kia gọi phương quý, cút ra đây cho ta. Thành trì cuối cùng, đông nhiên vang lên một tiếng quát chói tai, giống như cú vọ, chỉ thấy vô số phong ốc, đều bị một tiếng này hét lớn đánh ngã, dẫn tới vô số phạm nhân kêu khóc kêu to. Sau đó lộ ra một cái quán ven đường, đang bưng một bát mì hoành thánh nam tử thấp bé, ánh mắt của hắn như trầm, thẳng hướng hư không nhìn lại, xâm nhiên cười quá gì, am miêu a cầu nào, cũng dám tự xưng thập nhị tiểu thánh, cái gì cầu thí đảo lò nho nhỏ tu sĩ, cũng dám nói tiểu thánh tên chỉ do tự mình làm chủ. Mau tới để ra nhìn một cái. Ngươi có hay không tư cách này. Nói chuyện chỉ mấy người bọn họ, nhưng mấy địa phương khác, cũng đều có trầm mặt người xuất hiện, lạnh lùng nhìn về phía trong hư không. Chu ra lang tử, bán yêu hùng man, còn có cái kia. Thích nhất lấy tim người nhắm rượu yêu đồng. Tiêu tiêu tử thấy được trong thành những người này, sắc mặt đã là khẽ biến, khó trách bọn hắn mấy ngày nay một mực chưa từng xuất hiện. Nguyên lai là muốn đợi quên góp đủ nhân thủ, lại nhất cử nổi lên, mấy người này, không một kẻ yếu. Mỗi một vị tu vi đều là tại kim đan trung Giai đã bên trên, thậm chí có 200 năm trước liền đã thành tên một phương nhân vật, nhất là cái kia yêu đồng Chu toàn, hắn đã là so bích rú lão tổ đều đáng sợ. Không có khả năng có người đấu qua được bọn hắn vây công. Việt Thanh nhìn thoáng qua phương quý khoang thuyền phương hướng, gặp bên trong còn không động tĩnh, liền thấp rộng mở miệng nói, chúng ta trước tiên có thể đón lấy một trận chiến, lại mời phương đạo hưu xuất thủ, chỉ bất quá, đối phương người tới nhiều như thế, chỉ sợ là dựa vào chúng ta mấy cái cái kia yêu đồng cho ta một bên mạnh đà tử đống nhiên mở miệng bước về phía trước một bước Trung quanh lập tức đều lấy làm kinh hãi kinh ngạc nói ngươi có nắm chắc thắng hắn chỉ cần ba chiêu mạnh đà tử cười lạnh vô luận đối thủ là ai ta đều chỉ cần ba chiêu người bên cạnh nghe vậy lập tức cảm thấy ngoài ý muốn nghĩ thầm mạnh đà tử khi nào như vậy cũng rồi mạnh đà tử nói tiếp hoặc là trong vòng ba chiêu ta đem hắn đánh chết hoặc là ba chiêu đằng sau hắn đem ta đánh chết chúng tu lập tức không phản bắt được đều là trầm mặc lại. Nhưng đối thủ tới, vô luận như thế nào, kiên trì cũng phải lên. Bọn hắn ánh mắt trao đổi, định đối thủ, đang muốn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chật nghe đến sau lưng một giọng nói vang lên. Mẹ ngươi trái trứng, mới vừa rồi là ai bảo ta cút ra đây? Sau đó một đạo kinh người khí diễm phóng lên tận trời, thanh chấn khắp nơi, tới tới tới, ta lằn cho ngươi xem. chương 570, không có khác, chính là cứng rắn. Làm sao hiện tại liền đi ra rồi? Chật nghe đến một tiếng kia giống to Trên Pháp Chu tức đại công tử đám người nhất thời kinh hãi, vẹn vẹn từ trong thành trì dâng lên khí cơ đến xem, bọn hắn liền biết lần này tới đều là rất khó cuốn đối thủ, mà bọn hắn làm ra ứng đối cũng là chính xác, có thể cản trước hết thay phương quý cản một trận thực sự ngăn không được lại muốn hắn xuất thủ. Thậm chí nói, tốt nhất là bọn hắn đem khó đối phó đều giải quyết, lưu cái thoải mái nhất cho phương quý. Chỉ có dạng này, mới có thể đã bảo vệ thanh danh, lại bức lui đối thủ. Nếu không thật làm cho những người này từng cái đi lên liền gây sự với phương quý, phương quý nào có nhiều như vậy tinh lực ứng phó. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, mình ngược lại là nghĩ kỹ, có thể phương quý thế mà chạy ra ngoài. Thế mà thật tới, Không chỉ có là tức đại công tử bọn người không hiểu, những tu sĩ trong thành chỉ xuất hiện này, cũng đều hơi kinh hãi. Bọn hắn kỳ thật cũng coi là phương quý tuyệt sẽ không sớm như vậy xuất thủ, trước khi đến thậm chí đã thương lượng xong, ai lược trận, ai trước cuốn lấy phương quý những đồng bạn kia Sau đó do ai tiêu hao phương quý pháp lực, cuối cùng lại từ ai đến giải quyết dứt khoát, đem phương quý thất bại. Chỉ cần đánh bại phương quý, liền có thể đem cái kia long tộc mời danh phổ đoạt trong tay. Danh phổ đến trong tay mình, đây còn không phải là muốn lấp ai liền lấp người đó. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, dĩ nhiên như thế không nhận kích. Chúng ta nghĩ kỹ kích hắn đi ra lời nói còn chưa kịp nói, hắn đã vọt ra. với anh! Đám người kinh ngạc ở giữa. Liền chỉ thấy một đạo hắc ảnh xông phá Pháp chu đáy khoang thuyền, trong chốc lát đi tới giữa không trùng, một thân và táo màu đen bay bay đung đưa, giống như vân khí gào thét, quanh thân khí cơ đung đưa tứ tán, giống như là trùng quanh cuốn lên một mảnh cuốn phòng, tại không trung kia thoáng ngừng một lát, ánh mắt lạnh lùng hướng phía dưới nhìn lướt qua, sau đó sau đó một khắc, đột nhiên liền đã lao xuống xuống dưới. Đứng núi chịu xào, chính là công tử áo bào đỏ ngồi ở trong tựu lâu, bị ca cơ vây quảnh kỳ ạ. Thế mà như thế cuồng. Vị công tử áo bào đỏ kia cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi ngồi thẳng người, đem bên người một vị giống như thủy xả ca cơ đẩy ra. Hắn vốn là đầy mặt mùi rượu, say say muốn say, nhưng tại Phương Quý hiện thân, hướng phía chính mình lao đến một khắc, nhưng trong nháy mắt trở nên thanh tỉnh không gì sánh được. Đón Phương Quý một thân hung uy đung đưa kia, hắn thế mà không có bối rối chút nào, ngược lại con ngươi bỗng nhiên co lại đến cực nhỏ, trên mặt lộ ra cười lạnh, vô luận như thế nào, vị đệ tử Thái Bạch Tông này cũng làm cho ta quát mục gặp nhau thế mà thật có cùng chúng ta động thủ dũng khí. Chỉ tiếc, hắn từ bên cạnh bàn, do xét một thanh trường kiếm nơi tay, cười nói, quá ngu. Tại hắn nói hai câu này công phu, phương quý đã đi ngang qua nửa tòa thành trì, vài dặm chi địa, mang một thân chi uy đi tới trước người hắn, trên mặt thế mà mang theo một chút vẻ hứng phấn, sau đó chính là một mặt bá đạo sức lực, không nói một lời, bên ngoài trăm trượng liền đã một quyền đánh xuống đi qua, người còn chưa đến, đạo kia quyền phong đã xa xa hướng về tiểu lâu này đánh tới thổi đến cửa sổ cạch cạch cạch vang muốn đánh nhau với ta vẫn không quên nghe nữ nhân hát khúc ta đánh trước ngươi uy phong bá đạo hung uy đáng sợ mà đón một quyền này công tử áo bào đỏ này lại là lạnh giọng cười một tiếng thuận thế rút kiếm chém ra một đạo kiếm quang trong chốc lát gào thét mà lên trong kiếm quang kia thế mà lóe lên loáng thoáng phủ văn chi ý khiến cho hắn một kiếm này lực lượng tăng vọt mấy lần đáng sợ nhất là hiện nhiên vương quý vọt tới trên tử lâu thẳng đến công tử áo bào đỏ Mấy ca cơ nhìn như đã sợ đến hoa dung thất sắc kia, lại tại lúc này đột nhiên biến sắc, trên người mọi người đều có một đạo kỳ dị chớp lóe hiện hiện, sau đó các nàng đồng thời hướng về phía trước nắm giữ lên, sẽ toang ra người, lộ ra huyền cường chế tạo chân thân, trên dưới trái phải, phong hướng vương quý quân thân. Mà dưới cả tòa tiểu lâu này, cũng trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại phù văn hình tròn, cái này khiến toàn bộ tiểu lâu đều giống như xây ở trên phù văn này, Phương Quý bước vào tiểu lâu trong nháy mắt, vô tận phù văn chi lực hiện lên cùng nhau cuốn tại phương quý trên thân, liền ngay cả bọn hắn chính uống rượu trên mặt bàn, nào đó đầu trưng đi ra phỉ ngư trong bụng, cũng đột nhiên thoát ra một vệt kim quang. đó lại là một đầu cổ trùng, phá bụng cá mà ra, phệ hướng về phía phương quý giữa chán. phương quý một thân khí thế hung ác kia, cũng cơ hồ trong chốc lát liền bị áp chế. mấy vị kia ca cơ vốn là khôi lỗi, mỗi một bộ lực lượng đều tương đương với kim đan sơ dai. năm cái khôi lỗi đồng thời phong bế phương quý động tác, không nói triệt để áp chế. Tối thiểu có thể cho hắn chậm lại một hơi thời gian. Lại thêm bao khỏa toàn bộ đại lâu đạo văn phong ấn, liền đủ có thể khiến phương quý cả người không thể động đậy. Mà tại lúc này, cái kia Chu công tử một kiếm, mới vừa vặn đem lực lượng ẩn nhưỡng tới cực điểm, sau đó hướng về phương quý vào đầu chém xuống. Chu ra công tử áo bào đỏ, giết người chỉ dùng một kiếm. Lúc này trên pháp Chu, chúng tu mới vừa vặn kịp phản ứng, thậm chí đều không có thấy rõ ràng trong quán rượu kia cụ thể động tĩnh. Chỉ là vừa nhìn thấy quán rượu kia toàn bộ bị bao khỏa tại trong phủ văn to lớn, lập tức người người đổi sắc mặt, càng rõ ràng quát lên, vị công tử áo bào đỏ này, là sư phụ ta bọn hắn bối phận kia nhân vật, mặc dù nhìn trẻ tuổi, sớm đã là mấy trăm tuổi quái vật, hắn danh sưng giết người chỉ dùng một kiếm, nhưng sư phụ ta nói qua, không phải là bởi vì hắn kiếm đạo, cao minh, mà là hắn quá mức câm hiểm, mỗi lần làm đủ bố trí. Phương đạo hữu vọt thẳng đến bên cạnh hắn, thực sự, lời còn chưa dứt lúc. Tiểu lâu ẩm vang sụp đổ Tiến vào trong tiểu lâu phương quý Ở trong mắt chu công tử đã thành một người chết Bởi vì hắn rất vững tin Phương quý không có khả năng trong thời gian ngắn Làm ra ứng đối chính mình cái này Tất cả bố trí biến hóa Nhân lực có lúc hết, kim đan cũng có kim đan cực hạ Hắn làm ra những bố trí này Lúc đầu liền phong kín một cái kim đan Có thể làm đến loại phản ứng này Bất quá hắn không nghĩ tới chính là Phương quý không có phản ứng Hắn tùy ý những khôi lỗi kêu bắt được trên người hắn Sau đó quanh thân pháp lực của quyền đem cả tòa tiểu lâu kia hướng về chính mình tuân ra mà đến phủ văn chi lực đều cho ngạnh sinh sinh đứng vững. Sau đó hắn đôi cứng lấy tiểu lâu này phủ văn chi lực, vừa cứng kéo lấy những khôi lỗi này hướng về phía trước đến vọt tới. Tốc độ thế mà không bị quá lớn ảnh hưởng, có thể nhìn thấy, những khôi lỗi kia cánh tay, đều bị hắn kéo thay đổi hình. Lại đằng sau, đón một cái kia lẻn đến hắn giữa chán tới kim tạm, phương quý cắn răng một cái, liền một đầu đỉnh đi lên. Chi! Cái kia kim tầm bị Phương Quý sắt đầu đụng một tiếng hét thảm, lật ngược ra ngoài, đụng phải trên vách tường lúc, đã thịt nát xương tan. Không phải là bởi vì đụng vào trên vách tường mới thịt nát xương tan, mà là bị Phương Quý một đầu đỉnh thịt nát xương tan. Ngươi, đột ngột biến hóa này, khiến cho vị này Chu công tử sắc mặt cũng thay đổi. Hắn đang làm những bố trí này trước đó, tưởng tượng vô số lần Phương Quý có khả năng phản ứng. Hắn thậm chí đem Thái Bạch tông chủ Quy Nguyên bất diệt thức cùng Mạc Cửu Ca Thái Bạch Cửu kiếm đều tính toán ở bên trong cho nên không có làm ra huyện thuật một loại bố trí, mà lại dù là hắn tự nghĩ tại trên kiếm đạo hạ mấy trăm năm công phu cũng không cùng phương quý khiêu chiến kiếm đạo. Nhưng hắn duy chỉ không nghĩ tới phương quý cứng như vậy, dùng sức mạnh bá một sát na này hắn tâm thần đều nhận lấy ảnh hưởng, nhưng này một đạo ẩn nhưỡng tới cực điểm kiếm quang, hay là cắn răng chém dụng xuống tới, phương quý đón đạo kiếm quang này vẫn là như vậy cứng rắn, hắn trực tiếp một thanh mỏ về trong kiếm quang đến, dù là đạo kiếm quang kia mê mê mang mang. Bên trong không biết có bao nhiêu phủ văn đạo ẩn, nhưng lại đều không có ngăn lại hắn một bàn tay này, hắn chỉ là một thanh bộ tới, sau đó rắt băng một tiếng đem thanh kiếm kia cho bẻ gãy, lại xuống một khắc, hắn nắm một nửa kiếm quang, thuận thế hướng về phía trước quét qua, quán xuyên cái này chu công tử lồng ngực, đẩy hắn hướng về sau phóng đi. Hai người bọn họ, cùng chung quanh những khôi lỗi kia thân thể, đồng thời bị phương quý mang theo sông ra tiểu lâu. Sau đó nói văn bị tránh phá, lực lượng khổng lồ đem tiểu lâu này hóa thành gạch nói vụn. Chu công tử bị đặt ở phế tích phía dưới, ngực xuyên qua, mặc dù sẽ không chết, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể động đậy. Cái này tình huống như thế nào? Nhìn qua tiểu lâu đổ sụt một màn, vô luận là trên pháp chu, hay là trong thành, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Giết người chỉ cần một kiếm chu công tử, làm sao vừa đối mặt liền bị đổ. Bọn hắn là thế nào đánh? Còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, trên phế tích kia, phương quý bỗng nhiên phóng lên tận trời, đụng bay vô số gạch ngói vụn gỗ vụn, sau đó cười ha, ha. Toàn thân vô hại, mấy bước vượt ngang hư không, hướng về trong thành trì, tay cầm lang nha bổng tráng hán Hùng Man lao đến. Ta đã sớm biết công tử phóng đảng chỉ bằng tính toán người kia không được. Hùng Man tại phương quý sông ra Pháp Chu đằng sau, cũng đã đứng lên, lang nha bổng hai tay giữ tại trên tay, bây giờ nhìn thấy phương quý hướng về chính mình vào tới, trên mặt hắn tựa hồ cũng không có lộ ra ngoài ý muốn gì, chỉ là hung hăng một bước đặt vào, trong miệng quát khẽ, cả người nửa người trên lại gấp gấp biến hóa đứng lên, hai vai kéo ra, cơ bắp nâng lên tránh pha y phục, lộ ra một thân lông đen. Hắn thế mà tại một sát na này, liền trở thành nửa người nửa gấu, sau đó vung vẩy lên lang nha động, trung điệp hướng về phía trước đập tới, trong miệng hét lớn, ta cùng hắn khác biệt, chỉ tu đến một thân khí lực, ngươi đệ tử Thái Bạch tông này có cái gì cân lượng, liền tới để cho ta nhìn xem. Hô. Một gậy này dẫn phát vô tận cuồng phong, trong nháy mắt quét ra xa mấy chục trượng, cao đến một cây đại thụ cơ hồ muốn từ đó bẻ gãy. Tại Phương Quý vọt tới trước người hắn tới một khắc, vừa gặp Lang Nha bổng lực lượng mạnh nhất thời điểm nơi xa trên pháp chu chúng tu thấy một màn này đã kinh hai thần sắc đều đã kéo căng bán yêu hùng man vốn là nam cương nào đó đại yêu chi tử bởi vì tại nam cương lần thụ ức hiếp lưu lạc bất vực, xưa nay không tu thuật pháp thần thông chỉ nuôi một thân huyết khí nghe nói tu vi của nó bất quá là kim đan trung dài nhưng một thân lực lượng làm phát ra đến lại ngay cả kim đan cao dài tu sĩ đều căn bản không tiếp nổi hắn một gậy này nói còn chưa hạ thấp thời gian Phương quý đã đụng tới. Không sai, chính là đụng tới. Hán tử tiểu lâu xông về tường thành phương hướng, nhìn cũng không nhìn con gấu kia là đang làm gì, cứ như vậy đụng tới. Sau đó liền thấy một tiếng ầm vang, tường thành đều sập, xuất hiện tả hữu mấy chục trượng chống chỗ. Vô tận đá vụn vùi lấp phía dưới, hùng man toàn thân xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa, bị chính mình cái kia nặng 3000 cân lang nha bổng đặt ở phía dưới. Hắn cũng muốn đứng lên, nhưng này lang nha bổng thực sự quá nặng, thân thể bị trọng thương, nhất không nổi nó. Không có việc gì đừng nói người ta không được, ta nhìn ngươi cũng không quá cứng rắn. Phương quý hừ hừ hai tiếng, từ trong phế tích ngẩng đầu, nhìn về hướng nơi xa đường phố bên cạnh một người. Người kia có được thấp bé, trong tay còn bưng bát mì hoành thánh, một mặt ngốc trệ, chính là trước đó hét mệnh phương quý cút ra đây, bình sinh thích nhất tim người nhắm rượu yêu đồng chu toàn. Hắn lúc đầu chính là trong thành trì này chúng tu chủ tâm cốt, cũng là bọn hắn ý trưởng lớn nhất, nhưng tại lúc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình vừa rồi một cuống họng kia dư âm còn chưa rơi xuống đâu. Lợi hại nhất hai người đồng bạn cũng đã ngã xuống đất. Cái này khiến phía sau hắn lời nói bỗng nhiên cũng không nói ra được, chỉ là ngây ngốc ngồi ở nơi đó. Lúc này, hắn nhìn thấy phương quý đã dù bận vận đung dung hướng về chính mình đi tới, vừa đi bên cạnh đuốt bụi bằng trên người. Sau đó trên mặt hắn trêu tức đùa giỡn làm lòng người rét lạnh kia đột nhiên biến mất sạch sẽ, trở nên phi thường thành thật, yên lặng đứng lên đến, nhấc tay háo lau lau miệng, đem bát mì hoành thánh đặt ở trên sạp hàng. Còn thuận tay ném đi một khối linh thạch cho vị kia nhìn đã sợ choáng váng chủ quán, khách khí cười nói, "Mỹ hoành thánh thật không tệ, chính là mỡ heo thả hơi nhiều, tanh đến hoảng." Nói đi, hắn chậm rãi xoay người qua đi, như không có chuyện gì xảy ra hướng ngoài thành đi. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Yêu Đồng Chu toàn giống như không biết, đi không nhanh không chậm, giống như là một cái đi dạo đường cái. Lột người lùn kia, vừa rồi để cho ta cút ra đây chính là ngươi đi. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến phương quý lạnh lùng tiếng quát. Yêu đồng chu toàn thân hình có chút dừng lại, đống nhiên nhanh chân liền chạy. chương 571, quét ngang bắc vượt phương vô địch. Sau đó qua vài ngày, trên pháp chu tức đại công tử bọn người, đều quên không được phương quý hành hung yêu đồng chu toàn một màn. Trận chiến kia, quá thảm rồi. Vậy đơn giản chính là vô cùng thê thảm. Phương quý phương láo ra, từ trong thành một đường đuổi tới ngoài trăm dặm, mới đưa yêu đồng chu toàn đuổi kịp, đối mặt với yêu đồng chu toàn dưới tỉnh thế cấp bách tế lên tới tam đại pháp bảo, một bàn tay đem hắn quất bay. Lại lại đuổi hơn hai mươi giảm, lại đuổi kịp, sau đó đối mặt lấy yêu đồng chu toàn khổ tu trăm năm áp đáy hòm thần thông, lại một bàn tay tắt bay, sau đó lại đuổi ba mươi giảm, đuổi kịp, đối mặt với quỷ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, thậm chí đã bắt đầu dập đầu yêu đồng, hán. Không nói hai lời, đi lên liền lại là một bàn tay. Cuối cùng cái kia yêu đồng đã lăn lộn đi, kết quả phương quý nghe nói hắn nữa thích cầm tim người nhắm rượu sự tình, thế là lại đuổi theo. Ngày đó, yêu đồng chu toàn hướng trên trời bay chí 7 Tám lần, cao nhất thời điểm 83 trượng, lùn nhất 21 trượng. Cái này phản phất là cho vứt cho người khác nhìn một cái tín hiệu. Tại nói cho người khác biết, chạy đến Thái Bạch Tông Phương Quý lao ra trong tay đến đoạt tên tuổi, chính là kết cục này. Trải qua sau trận này, trên Pháp Chu cùng Phương Quý đồng hành tức đại công tử một đoàn người, cũng triệt để chịu phục. Mỗi khi hồi tưởng lại lúc ấy Phương Quý như mánh hổ hạ sơn đồng dạng đánh ngã hai cái kim đan trung dài cao thủ, sau đó lại điên cuồng đuổi theo yêu đồng Chu Toàn còn thuận thế đem mặt khác người trong lòng có quỷ dọa chạy một màn kia, bọn hắn liền một trận tê cả ra đầu, bởi vì cho dù là nhìn thấy phương quý đánh ngã những người kia, cũng thấy rõ ràng phương quý lúc ấy cùng những người kia giao thủ bộ dáng, bọn hắn vẫn không biết phương quý thực lực mạnh bao nhiêu. Nhìn hắn chỉ là kim đan sơ dai, hẳn là còn không có đột phá kim đan trung cảnh, mà đan phẩm cũng là địa bảo thành đan. Thế nhưng là kim đan sơ dai, địa bảo thành đan, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực? liên xem như Thái Bạch Tông đôi kia truyền kỳ sư huynh đệ, đều dạy cho hắn không ít bí pháp thần thông, cũng không nên có bực này bản sự à. Đương nhiên, chỉ có phương quý tự mình biết, kỳ thật tông chủ cùng sư phụ, thật đúng là không có dạy cho chính mình cái gì. Không phải bọn hắn không dạy, là phương quý phương lão ra không tiếc phải học. Ta còn cần đi học bọn hắn thần thông sao? Hoàn toàn không cần, về sau gặp hai người bọn họ ngược lại không chừng có thể chỉ điểm một chút bọn hắn. Có thanh mục tiên linh, âm dương đăng trản. Ma Sơn Quái nhãn ba kiện dị bảo, cùng một chỗ giúp đỡ tự mình tu luyện, phương quý trực giác chính mình giống như mở ra một cái đại môn mới, hắn cơ hồ có thể vô cùng vô tận đi lĩnh ngộ trong thần thông diệu pháp, sau đó mượn vô tận pháp lực kia tu luyện, đồng thời còn có thể dùng chính mình quần cuộn đạo ẩn, đem Ma Sơn dị bảo kia tiềm lực, từng giờ từng phút đều tìm hiểu ra đến. Hắn có thể cảm giác được, tu vi của mình ngay tại tăng lên điên cuồng. Hắn thậm chí đã không biết bây giờ chính mình tăng lên bao nhiêu, còn có thể tăng lên bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, hắn đối với mình thành đàn tam đại căn cơ, đều có nhảy vọt tiến cảnh. Ma Sơn dị bảo các loại tiềm lực cùng uy năng, đang bay nhanh đảo vùng dậy đi ra, thôi động đứng lên cũng càng đắc thủ ứng thủ. Ma thần tự pháp, hoặc nói quy nguyên bất diệt thức tu hành, cũng tại lúc này trở nên dễ như trở bàn tay, Phương Quý có thể cảm giác được thần thức của mình ngay tại càng ngày càng lớn mạnh, ngoại trừ chống cự huyền thuật bên ngoài, hắn tạm thời còn không biết quy nguyên bất diệt thức cách dùng khác, nhưng lại có thể cảm nhận được Cái này quy nguyên bất diệt thức nhất định có chính mình bây giờ còn chưa phát hiện thần diệu nhất định có đại dụng Khó tu luyện nhất, nhưng thật ra là cựu linh chính điện. Cựu linh chính điện này, vốn là đông thổ tần gia công pháp, chính là tần gia lợi hại nhất thiên tài, muốn đem một quyển này tu luyện tới nơi cực, chỉ sợ cũng đến trăm năm thời gian. Nhưng hôm nay, phương quý lại cảm giác mình đối với cựu linh chính điện này lĩnh ngộ đã nhanh chóng làm sâu sắc. Tu vi tăng trưởng càng nhanh, phương quý liền càng hồ đồ. Hắn thậm chí có một loại không biết mình bây giờ là cảnh giới gì, lại có gì các loại thực lực cảm giác. Cũng nguyên nhân chính là đây. Dù là hắn bực này bình thường có thể không cùng người đánh nhau, liền không cùng người đánh nhau tính tình, đều kiềm chế không được. Ta muốn chiến. Phương quý trong đêm ngước nhìn tinh không. Hắn ngày đó xông ra khoang thuyền lúc xô ra tới một cái hố, đầy mặt nhiệt huyết. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy ba chữ này quá giả mồm, thế là lại sửa lại nói miệng. Ta muốn đánh nhau. Chỉ có không ngừng đánh nhau mới có thể để cho hắn thoáng phát tiết một chút vô tận tăng trưởng pháp lực kêu mang đến khó chịu. Cũng chỉ có tìm người đánh nhau, mới có thể để cho hắn hiểu được chính mình thực lực hôm nay cảnh giới. Thế là, dọc theo con đường này các tu sĩ bắt vực, liền qua đủ nghiện. Từ Viện Châu xuất phát thời điểm, liền có thật nhiều tu sĩ đi theo pháp chu trung quanh, bọn hắn vốn là đi theo xem náo nhiệt, muốn nhìn có bao nhiêu người tới tranh cái tên này, cho nên trong lòng bọn họ, cảm thấy gặp xui xẻo hẳn là người trên pháp chu này, nhưng bọn hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới. Sự tình phát triển, cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống với, gặp xui xẻo, thế mà thành những người chạy tới đoạt danh này. Từ khi đánh công tử Chu ra cùng yêu đồng Chu toàn bọn người đằng sau, đệ tử Thái Bạch Tông này liền điên rồi. Dọc theo con đường này, hắn gặp người liền đánh. Nhảy ra cản đường muốn đoạt tên, hắn lập tức lao ra đánh cho một trận. Đối với hắn chính mình cầm giữ bắc vực thập nhị tiểu thánh xếp hạng sự tình biểu thị bất mãn, hắn lập tức lao ra đánh cho một trận. Đối với hắn đánh người chuyện này biểu thị bất mãn hắn cũng lao ra đem người đánh một trận. hắn đánh người trong có quy ẩn thật lâu tiên môn danh túc, cũng có ý khí cao ngang tiểu bối thiên tiêu, nổi danh chấn một phương tông phái chi chủ, cũng có dạ tâm không giảm tà đạo yêu nhân, có kim đan cao giai lão tu, cũng có khổ luyện nào đó đạo thần thông ẩn sĩ, có đức cao vọng hậu tiền bối, cũng có ngẽ con mới đẻ thiếu niên, đến cuối cùng lúc, cái nào đó đoạt tên ăn mày trong chậu đồng tiền ngon đồng, cũng bị hắn đá một cước. tên này xong, không biết có bao nhiêu người. Lúc đầu thấy được phương quý bộ dáng hung hăng ngang ngược này, sau lưng âm thầm kết luận. Ai có thể nghĩ tới, vị đệ tử Thái Bạch Tông này, thế mà thật muốn một đường đánh tới. Ha ha, hắn làm không được. Vô luận là ai, căn cơ có bao nhiêu hùng hậu, thần thông có bao nhiêu tinh diệu, cũng không có khả năng liên tục cùng nhiều người như vậy đấu pháp. Dù sao, người tu hành, vẫn là lĩnh hội đại đạo, củng cố đạo cơ, mà không phải chuyên môn dùng để cùng người đấu pháp, người coi như mạnh hơn, lại hùng, cùng người giao thủ thời điểm. Cũng hầu như sẽ thụ chút tám thương, tiêu hao một chút pháp lực, lúc đầu khả năng không quan sát, dần dần, liền sẽ hiển lộ ra, cho nên cho dù là cùng người so với chính mình yếu giao thủ rồi, cũng sẽ lập tức tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, dưỡng tốt tám thương, hồi phục tinh khí, thế nhưng là đệ tử Thái Bạch Tông này. Làm sao làm? Hắn thế mà mỗi một trận đều chính mình lên, mỗi một cái cường địch đều chính mình đánh. Điên cuồng như vậy, hắn còn có thể chống bao lâu? Ta đoán hắn 3 ngày thời gian, liền không chịu nổi. Ta đoán hắn 7 ngày thời gian, liền không chịu nổi. Ta đoán hắn không đến nửa tháng, tất nhiên không chịu nổi. Ta dựa vào, hắn thật như vậy mánh liệt. Kỳ thật ngay từ đầu người ôm cùng loại ý nghĩ cũng không phải ít, liền ngay cả tức đại công tử bọn người, cũng đều là tới khuyên nói, cảm thấy phương quý không có khả năng mỗi ngày đều như vậy, không có khả năng vô luận gặp cái gì đối thủ, cũng mặc kệ đối thủ có bao nhiêu, đều không quan tâm chính mình bên trên, bọn hắn đều là biểu thị, chính mình cũng có thể chia sẻ một chút áp lực. Đối thiểu có thể cho Phương Quý hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lại nên cường địch. Đối mặt bọn hắn đề nghị, Phương Quý kém chút liền gấp mắt. Không được, ai cũng không có khả năng cùng ta đoạn. Nhìn qua đám người một mặt kinh ngạc bộ dáng, Phương Quý mới phản ứng được chính mình thất thố, ngượng ngùng cười một tiếng. Thở dài nói, ta là lo lắng các ngươi thụ thương nha. Ai cũng không biết hắn một câu nói kia, cho tức đại công tử bọn người mang đến bao lớn tâm lý trùng kích. Tóm lại, vào lúc ban đêm mạnh đà tử liền mượn tiểu kinh mà thể người bạn này. Ta giao định. Hải Sơn nhân gật đầu, tốt. Lúc này phương quý, ban ngày mượn cùng người đại chiến, tiêu mất chính mình Tu Vi đột nhiên tăng mạnh mang đến cảm giác khó chịu, cũng mượn những đại chiến này phát hiện chính mình Tu Vi không đủ. Một số thời khác, hắn thậm chí cô ý áp chế Tu Vi, dùng tốt đến ma luyện chính mình vừa mới lĩnh ngộ thần thông pháp môn, đợi cho ban đêm, liền trốn vào chính mình trong khoang thuyền, tiếp tục lòng tham không đáy tiến hành chính mình tu hành. Như vậy một đường quét ngang, hắn Tu Vi tăng lên càng đáng sợ. Mà thanh danh của hắn, thì tăng lên so với hắn tu vi còn muốn đáng sợ. Dọc theo con đường này, người đến đây cản đường đoạn danh, quả thực không ít, mà người phương quý đánh thì càng nhiều. Mắt thấy càng ngày càng nhiều, tu vi hoặc sâu càng cạn, thần thông hoặc quỷ dị hoặc các độc đối thủ dần dần thua ở dưới tay hắn. Ngược lại là ngay cả những chúng tu quan chiến này cũng cảm thấy càng ngày càng quen thuộc, thời gian dần trôi qua lòng sinh kính sợ, vậy mà bắt đầu có vô địch tên truyền đứng lên. Trước kia, chúng tu nhắc lên phương quý đều quen thuộc tại gọi hắn là vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Dù sao, Thái Bạch Tông hai người kia quá có tiếng. Nhưng hôm nay, thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người nhớ kỹ tên Phương Quý. Dù là vẫn sẽ có rất nhiều người, cảm thấy Phương Quý bây giờ có thể có ác liệt như vậy biểu hiện, là bởi vì hai người kia dạy hắn tuyệt học. Nhưng là, Phương Vô Địch, chính là Phương Vô Địch. Bất quá, cá trong hồ liều mạng đi bắt, sớm muộn là sẽ bắt hết. Theo Phương Quý một đoàn người dần dần tới gần Đông Hải. Người đến đây cản đường đoạt danh liền cũng càng ngày càng ít, cũng không phải chúng tu đoạt danh tâm phai nhạt, mà là phương quý uy danh ngày càng hương thịnh, người dám đến bị đánh ít, từ vừa mới bắt đầu mỗi ngày đều có thể tìm được người đánh, mỗi ba ngày tối thiểu có thể đánh một trận lợi hại, về sau lại là một ngày hai ngày trống không, thậm chí 3 ngày 4 ngày vẫn không đến cơ hội động thủ. Khó khăn đến 27 28 ngày này, chi cạnh lỗ thai ngay bên ngoài động Tĩnh Phương Quý, nghe chút lại có người ngăn cản pháp chu, lập tức vui mừng quá đỗi, quát to một tiếng ai cũng không cần cùng ta đoạn. Sau đó thật hưng phấn bay tán loạn ra ngoài. Nhưng vừa xem xét này, vẫn không khỏi đến sửng sốt một chút. Lần này tới, là người thiếu niên, phía sau theo một đám người bưng lấy các loại hộp Không chỉ có như vậy, người thiếu niên kia vừa thấy được hắn, liền lập tức khóc nhào vào trong ngực hắn tới, Phương Sư Thúc. Sao ngươi lại tới đây? Phương Quý nhìn trước mắt cái này, một thanh nước mũi một thanh nước mắt đan hỏa tông thanh phong tiểu sư điệt, đầy mặt cổ quái. Ta không có cách nào không đến a. Thanh phong khóc ủy hụi khúc khúc, sư tôn ta chính hắn không có gì bản sự, cũng không dạy được ta cái gì, kết quả còn mỗi ngày tự lẩm bẩm nói cái gì chính mình đường đường đời trước thất tiểu thánh đứng đầu, bây giờ dạy dỗ đệ tử lại ngay cả thế hệ này thập nhị tiểu thánh đều không chen vào được, thật sự là cảm thấy có chút mất mặt, cái này không có cách, không liền để ta tới tìm ngươi tới rồi, sư thúc ngươi bút lớn vung lên một cái, cho ta một trâu ngồi đi. Một bên khóc một bên chỉ vào phía sau, nói, nào, ngươi nhìn, đây đều là hiếu kính ngươi. Phương quý nghe đều ngộng không đến đánh nhau, đổi tặng quà. chương 572, vấn đề nguyên tắc. Cái gì hoài phong tả khí a đây là? Phương quý bị chính mình vị này thanh phong sư chất khiến cho mộng nửa ngày, mới đem hắn nắm chặt tiến vào trong pháp chu, bày đủ trưởng bối giá đỡ, đổ hập xuống mắng lên, ta đều bận biểu thành rằng gì, người đến thêm cái gì loạn. Tên tiểu thánh này cũng có đi cửa sau. Ta cũng không có cách nào a. Thanh phong có vẻ hơi bố lượng, nếu có thể đánh thắng được ngươi, ta còn cần tặng lễ sao? Phương quý bị hắn lời ngụy biện này giận dữ, vô đùi, đều nói rồi đánh không lại, vậy ngươi còn nhớ thương cái này tiểu thánh vị trí. Thanh phong nói, sư phụ ta ai cũng đánh không lại, còn không phải giả thất thánh đứng đầu. Ngậy! Phương quý ngậy lại, lại nhất thời không phản bắt được. Thanh phong đắc ý, cười hì hì xuống tới, nói, phương sư thuốc à, hiện tại ngươi thế nhưng là không tuyệt vời, ta dọc theo con đường này tới, không biết bao nhiêu người đều nói ngươi thần uy cái thế, kim Đan vô địch đâu, tên bác vực thập nhị tiểu thánh này. Ai là ai không phải, đây còn không phải là ngươi bút lớn vung lên một cái, nói coi như. Ta tốt xấu là ngươi sứ chất, đều là người trong nhà, ngươi cho ai không phải cho đâu. Nói hướng bên ngoài khoang thuyền nhìn sang, nhỏ giọng nói, ta mang cho ngươi đều là đồ tốt. Vật gì a? Phương quý vô ý thức bị hắn nết ánh mắt có chút tung bay, bất quá lập tức lại phản ứng lại, đồ vật về đồ vật, hai chuyện khác nhau à? Thanh phong lập tức ngẩn ngơ, khó chịu gãi gãi đầu. Phương quý nhìn tại đồ vật trên mặt, khẩu khí cũng ôn hòa xuống tới. Hiền Hòa nói: "Thanh phong sư chết à, ngươi nghe ta nói, ngươi sư thúc ta mặc dù bản sự sát thực lớn, nhưng việc này ta cũng không có cách, ngươi nếu là muốn đi Long cung ăn bữa cơm, vậy không quan hệ, ta dẫn ngươi đi, nghe nói bọn hắn hải sản rất không tệ, lúc uống rượu còn có bộ dáng tuyệt mỹ giao nữ tiếp khách. Nhưng là tên tiểu thánh này cũng không phải ta quyết định nha, 12 cái danh ngự này, một cái củ cải một cái hố, đó là đã sớm đều đã bị người cho chiếm hạ." Nói nhẹ nhàng vỗ vô, vô tay, nói: "Nhân sinh lớn nhất đạo lý" chính là làm việc, ăn cơm. Vĩnh Châu trừ ma lúc người ta ra lực, đến nên lúc ăn cơm, người đem người đá ra đi, có thể đúng sao? Lúc này Phương Quý, nói thật đúng là lời trong lòng. Ngay từ đầu hắn không đem cái này long tộc mời coi ra gì, cảm thấy bên trong khả năng có bấy, nhưng nếu nhiều người như vậy đoạn, tranh giành vậy khẳng định chính là chuyện tốt, nếu là chuyện tốt, đương nhiên liền phải trước phân cho những người tại Vĩnh Châu trừ ma đương thời công phu lập được công kia. Đối với trong thập nhị tiểu thánh này, Hắn cũng không phải tất cả mọi người ưa thích, cái kia gọi hứa Lưu Hoan liền rất chán ghét, có thể coi là là chán ghét, hắn cũng không có lập tức gạch đi tên hứa Lưu Hoan cũng là bởi vì nguyên nhân này vô luận hắn lây không ghét Vĩnh Châu Ma trừ lúc đều là lập được công làm việc liền phải ăn cơm Thiên Kinh Địa Nghĩa ngược lại là Thanh Phong Đồng Nhi gặp Phương Quý Nói chăm chú cũng không khỏi đến nháy nháy mắt một lát sau mới nhỏ giọng nói sư thúc à kỳ thật nói như vậy đứng lên chúng ta đan Hoả Tông cũng là từng góp sức đó à. Sư tỷ ta điều thật lớn một nhóm tài nguyên nhập vĩnh châu đâu, thật đúng là phương quý nghe chút cũng sướng suốt. Lần này vĩnh châu trừ ma, đan hỏa tông kỳ thật xác thực kính dân không ít. Khỏi cần phải nói, lúc trước tiểu lý nhi là vĩnh châu bách tính trị ôn, cần có 100. không không không dược tường, chính là đan hỏa tông cung cấp. Kỳ thật thật đệ xuống đối với vĩnh châu kính dân tới nói, ngược lại là đan hỏa tông 100. không không không dược tương này phân lượng càng nặng chút. Dù sao người trong tu hành lại như thế nào yêu trừ ma. Tự mình một người lập xuống công lao sợ cũng so ra kém một trăm. Không không không dược tương cứu vất vạn thiên lê dân trọng yếu. Bất quá hắn rất nhanh liền lại phản ứng lại, nói, tránh phía sau đưa tiền cùng phía trước liều mạng có thể giống nhau sao. Nói uy hiếp Thanh Phong Đồng Nhi, đừng cho ta thêm tiền à, không phải vậy ta đem ngươi trục xuất đan hỏa tông. Thanh Phong Đồng Nhi lập tức không dám giả mộm, vội vàng nịnh nọt mà nói, Sư Thúc à, ngươi nói có đạo lý, hiện tại ta cũng không cấp người ta, bất quá vạn nhất có chỗ trống Ngươi nhưng phải nghĩ đến ta điểm a. Mặt mũi ngươi lớn như vậy, quay đầu cùng Long Vương thương lượng một chút, chúng ta đem thập nhị tiểu thánh đổi thành thập tam tiểu thánh, vậy chẳng phải thêm ra tới một cái sao? Ta cũng không tham lam, làm, làm giả trẻ là được. Cái này còn có thể thương lượng. Phương Quý nghe, lập tức cảm thấy có chút bất đắc dĩ, không nói chuyện đến miệng một bên, đồng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Tìm Long Vương thương lượng là không quá đáng tin cậy, nhưng không chừng thật đúng là sẽ có chống chỗ. Bây giờ bọn hắn tên Bắc vực thập nhị tiểu thánh này, Người người tâm động, vót đến nhọn cả đầu muốn đoạt một cái danh lạch, vì thế đã không biết có bao nhiêu người chịu phương quý đánh, nhưng cái này người người tâm động, lại không có nghĩa là thật liền đều nguyện ý đem tên tiểu thánh này đội ở trên đầu. Thập nhị tiểu thánh có 12 người, nhưng bây giờ viết tại phương quý trong tay trên danh phổ này, cũng chỉ có 9 cái. Trong một tháng gần đây, phương quý ngoại trừ đánh lui những người tranh danh kia, kỳ thật cũng đang chờ còn lại 4 người đến cùng mình tụ hợp, nhưng không nghĩ tới, một tháng mắt thấy liền muốn chấm dứt. Cũng chỉ có một người chạy tới, nói nguyện ý dự thiệt, nhưng cũng không có ý định cùng bọn hắn đồng hành, mà là lập tức rời đi, hắn cùng cầm giang tán nhân một dạng, dự định chính mình lấy đường chạy tới Long Cung, để tránh phiền phước. Về phần mặt khác ba người, thậm chí ngay cả cái mặt cũng không có lộ. Kỳ thật tức đại công tử bọn người minh bạch, những người này trong lòng cũng có lẽ có lo lắng, dù sao bọn hắn đoàn người này tên tuổi quá văng rồi, hành tung cũng quá dễ dàng bị người sờ vớt rõ ràng, cho nên người cản đường đoạn danh cũng đều sẽ trực tiếp chạy bọn hắn những người đến này. Phương Quý dọc theo con đường này đánh đỡ, không đều là bởi vậy. Những người khác có lẽ chỉ là không muốn cùng bọn hắn đồng hành, gánh chịu áp lực này mà thôi. Nói đến ngược lại là có thể lý giải, nhưng diễn xuất này lại làm cho Phương Quý đau đầu. Bây giờ khoảng cách bờ biển cũng bất quá 2-3 ngày lộ trình, nếu như những người này cũng không tới, vậy Phương Quý vẫn thật là khổ não. Trước đó là nhiều người như vậy tranh danh, ai cũng không thể cho vấn đề. Nhưng nếu như những người này cũng không tới, vậy Phương Quý liền muốn đứng trước thập nhị tiểu thánh nhân số chưa đủ vấn đề. Đến lúc đó, những này chống chỗ vị trí nhàn dỗi cũng là nhàn rỗi, chẳng. Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến một chút, con mắt có chút tỏa sáng. Có thể thao tắc không gian hay là rất lớn nha. Trong lòng ngược lại là rất mau đánh định chủ ý, vô luận như thế nào, chính mình đợi thêm mấy người kia 2-3 ngày, đợi cho muốn lúc ra biển. Nếu như bọn hắn hay là không cho mình cái hồi âm, vậy cũng đừng trách chính mình không khách khí. Ngươi không nể mặt ta, vậy ta nể mặt ngươi làm gì? Lần lượt bổ sung người thế nhưng là cơ nào hung ác? So đo đã định, phương quý liền không chút khách khí nhận thanh phong đồng nhi mang tới hậu lễ. Nếu là có chống chỗ, liền cho hắn bổ sung. Nếu là không có chống chỗ, dù sao mình tại đan hỏa tông cũng có phần, không có áp lực gì. Pháp Chu lần nữa khởi hành, kính vãng gần biển bước đi. Tới bác hải góc tây nam lâm hải thành đằng sau, bọn hắn liền sẽ trực tiếp vào biển, đi long cung, đến lúc đó. Phen này tranh danh chi chiến cũng liền xong, mà tức đại công tử một đoàn người, vào lúc này cũng đều hơi lộ ra khẩn trương chút. Một tháng qua, có thể nói là từng bước sắc cơ, áp lực vô số, toàn bằng phương quý một đôi nằm đấm, ngạnh sinh sinh đánh ra một con đường màu tới. Nhưng nếu không có phương quý tự mình một người độc chống đòn dông này, bọn hắn đoạn đường này trúng sát, cũng không biết còn có thể có mấy người mạng sống. Bây giờ đến cuối cùng mấy ngày nay, tự nhiên áp lực lớn hơn. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không nghĩ tới chính là... Tựa hồ phương quý đoạn đường này tới, đánh ra tới thanh danh thật sự là quá văng dội, thật chấn nhiếp những người có đoạt danh chi tâm kia, lại hoặc là đan hỏa tông thanh phong đồng nhi diễn xuất, mở ra chúng tu một mạch suy nghĩ khác, trong vòng vài ngày cuối cùng này, thế mà một mực không có người cản đường đoạt danh lại xuất hiện, ngược lại nhiều hơn rất nhiều người cản đường đến tặng lễ. Những người này hoặc là chỉ là cho là tên bắc vực thập nhị tiểu thánh này thật không có khả năng lại có biến hóa, thế là sớm tới kết giao, lưu một đường thịa duyên. Cũng có là gặp phương quý thật đem nắm lấy phần này danh phổ, nghĩ đến nhìn xem có cơ hội hay không cải biến một chút tâm ý của hán, càng có ít người là cảm thấy cái này bắc vực thập nhị tiểu thánh, nói không chừng đại biểu cho một ít thượng tầng ý chí, đến tham thính tin tức. Thế là, chỉ là 2-3 ngày con đường, đổ đi 4-5 ngày, không có cách, người đến đây bái phòng nhiều lắm. Có chuẩn bị hậu lễ, đánh lấy bái phỏng bắc vực thập nhị tiểu thánh tên, lôi kéo phương quý tay liền nói lên chính mình đối với bắc vực công hiến. Có dâng lên kỳ chân dị bảo, nói không nói thẳng, chính là con mắt nháy đến làm cho phương quý hoảng hốt. Nay cũng thôi, thế mà còn có mấy cái nhu tình chậm rãi tiểu tiên tử chạy tới lôi kéo phương quý nhìn mặt trăng. Phương quý đối với cái này trực tiếp khai thác gáp đặt phương thức. Mặc kệ cái gì hậu lễ, cái gì kỳ chân dị bảo, có thể thu thu hết. Người ta thật xa chạy tới, cũng không thể để người ta thất ý mà quay về a. Nhưng đối với bọn hắn hoặc chỉ rõ hoặc ám chỉ, phương quý thì thống nhất đưa cho ám chỉ. Trở về chờ xem, ngươi có cơ hội. Trong lúc nhất thời, tất cả đều vui vẻ, vui vẻ hòa thuận, trên pháp chu, cả ngày ăn uống tiệc rượu không ngừng. Một tháng qua ác chiến liên tràng mùi máu tanh, rốt cục bị dòng nước này giống như châu quang bảo khí cho hỏa tan không ít. Về phần những người lôi kéo hắn muốn đi nhìn mặt trăng kia, phương quý thì là không chút khách khí cho các nàng đuổi ra ngoài. Hai tay trống trơn, nhìn cái mặt trăng liền muốn vứt chỗ tốt, ngươi coi ta là trẻ con đầu. Một ngày này, hiển nhiên liền muốn đến Lâm hải thành. Mà Phương Quý cũng kéo anh để cùng Thanh Phong cùng một chỗ, bắt đầu mưu tính đi lên. Một tấm một tấm danh mục quà tặng chồng chất ở cùng nhau, thật dày một chồng. Sau đó Thanh Phong đồng nhi ở nơi đó gọi tính toán, vị này thanh Giang thành Lưu đại công tử, Kim Đan Sơ giai, nhưng là tặng đồ vật cũng không ít, vị kia Thanh hư sơn ô nha lão đạo, khá lắm, nhìn một phái tiên phong đạo cốt, kết quả xuất thủ là thật xa hoa, một đôi ngọc bích này, không, có 200. Không không không lượng linh tinh, sợ là xuống không được. Phương Quý chậm rãi uống trà, người nói nhớ kỹ nhớ kỹ quay đầu trước tiên đem những người này loại bỏ thanh phong đồng nhi lấy làm kinh hãi người ta thế nhưng là tặng quà nha phương quý nói người có bản lĩnh ai sẽ tặng lễ nha càng là tặng lễ càng không thể cho bọn hắn thanh phong đồng nhi ngơ ngác nói thế nhưng là ta cũng đưa nha phương quý nói ngươi có thể yên tâm dù sao ngươi là sư chất ta nha thanh phong đồng nhi hưng phấn không thôi ngay cả vớt ngung ngựa ta liền nữa thích phương sư thúc ngài tính tình đặc biệt phân rõ trong ngoài này ngay tại kiềm điểm chợt nghe được pháp chu hầm ầm một vang, vội vã ngừng lại. Phương Quý lập tức giận dữ, thế nào? Khoang thuyền bên ngoài rất nhanh vang lên tức đại công tử khẩn trương thanh âm, Phương Đạo Hiếu, lại có người đến cản đường đoạt danh. Thế mà còn có người dám tới. Phương Quý ngược lại là ngơ ngác một chút, chính mình dọc theo con đường này, chẳng lẽ đánh còn chưa đủ ác. Cái này cần là bao lớn bản sự, mới dám đến lúc này còn đến đoạt danh. chương 573, Nam Cảnh đoạt danh. Đi ra xem một chút. Trong tâm sinh giận. Phương Quý lập tức buông xuống bắt trà, mang theo Thanh Phong Đồng Nhi cùng thẳng đến đi ngủ đều dài hơn mập một vòng anh để đi ra, tới trên mặt thuyền, liền gặp tức đại công tử bọn người, đều đã thần sắc lẫm tuấn đứng thành một loạt, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước. Tại bọn hắn pháp chu phía trước, lại có hơn 10 dặm, liền đã là bọn hắn trên lục địa trận chiến cuối cùng, Lâm Hải Thành. Mà bây giờ, trên Lâm Hải Thành này, thình lình đã lên sương lớn, mê mê mang mang, bao phủ một phương, sương ngủ dày nặng, tuyệt không phải tự nhiên hình dung. Giống như là một cỗ yêu vụ, hoành bố tại trong đầy trời, đừng nói ánh mắt, liền xem như thần thức, thế mà cũng vô pháp tùy tiện nhìn thấu một mảnh nồng vụ kia, nhìn qua phô thiên cái địa xương mù kia, cũng cho người một loại trong thoáng chốc đi tới dị vực cảm giác. Ai tại cả đường? Phương Quý nhìn xem nồng vụ tự hồ cho người ta vô tận áp lực kia, nhìn không được hét lớn một tiếng, muốn muốn ăn đòn. Thanh âm cuồn cuộn chuyển ra ngoài, chấn động đến phía trước xương mù tụ tán không chừng. Nhưng thanh âm này đằng sau, trong xương mù dày Nhưng không ai lập tức trả lời, ngược lại ẩn ẩn chuyển đến vài tiếng cười khẽ, tựa hồ cảm thấy rất thú vị, qua nửa ngày đằng sau, mới bỗng nhiên nhìn thấy nồng vụ kia tàng ra, từ bên trong đi ra mấy bóng người đến, chỉ gặp bọn họ tổng cộng có 7-8 người, có nam có nữ, bề ngoài tuổi tác nhìn đều không lớn, trưởng giả khoảng 30 bộ dáng, tiểu giả nhìn mới 13-14 tuổi. Nếu nói đặc điểm của bọn hắn, đó chính là những người này đều là áo bào vừa vặn, cắt xén khảo cứu, mang theo một thân quý khí. Bọn hắn chỉ là bình tĩnh từ trong xương mù đi ra, cũng không có tận lực thôi động tự thân khí cơ, càng không có khoe khoang đem một ít lợi hại pháp bảo tế lên ở giữa không trung, nhưng chỉ là bình tĩnh như vậy hướng chung quanh nhìn thoáng qua, liền cho người ta một loại bất phàm cảm giác. Nói chuyện vị này, chính là danh chấn bắc vực Thái Bạch Tông Cao Túc Ngọc Diện Tiểu lang Quân Phương Quý Phương Đạo Hữu A. Đối phương có một vị người mặc áo bào tím, con ở sau lưng một bộ đàn ngọc nam tử, nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, chắp tay làm lễ. A. Nói chuyện ngược lại là em hai, lát nữa có thể không đánh mặt của hắn. Phương Quý trong lòng liền giật mình, cũng rất hài lòng, liền nữa thích loại người cho người ta hành lễ lúc đem tên hiệu nói toàn này. Nam tử mặc tử bào kia vái chào qua lễ đằng sau, liền đứng lên, cười giới thiệu chính mình. Tại hạ là là Nguyệt Châu bái Nguyệt Tông đoan mục thần linh, đặc biệt nghe Long Cung mời sự tình, chuyên tới để bái phỏng, tự đề cử mình. nguyện làm cái này đại biểu bắc vực dự tiệc 12 người một trong. Nguyệt Châu đoan mục thần linh. Tương đại công tử nghe tên của hắn, sắc mặt lập tức đại biến, sau đó ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên nghiêm trọng, còn mang chút tức giận. Hắn chậm rãi từ những người khác trên mặt quét tới, giống như là nghĩ tới điều gì, không khỏi càng xem càng là kinh hãi. Mà vào lúc này, theo cái kia đoan mục thần linh mở miệng, mấy người khác cũng cười rộ lấy mở miệng. Bình Châu thần khí tông Tô Viễn, gặp qua các vị đạo hữu. Hải Châu viên đạo thuật, gặp qua các vị đạo hữu. Nam Lộc Châu Hạ Diên, gặp qua các vị đạo hữu đông u châu du hồn gặp qua các vị đạo hữu tây u châu mộng viễn tỉnh, gặp thủ các vị đạo hữu từng cái từng cái danh tự nói ra những người này mỗi một cái đều nho nhã lễ độ mười phần khách khí cùng lúc trước người gặp đằng sau đi lên liền hô liền mắng một mặt sát khí xông lên liền đánh khác biệt bọn hắn mặc dù cũng nói rõ chính mình là đến đoạt thập nhị tiểu thánh tên nhưng lại chỉ giống là nói một kiện không quan hệ việc nhỏ mà không giống như là mang tư đoán các bậc lễ nghĩa tuấn nói để cho người ta tìm không ra sai tới. Nhưng là nghe được tên của bọn hắn đằng sau, tức đại công tử, tiêu tiêu tử bọn người, đã đều là nhịn không được sắc mặt kỳ biến. Lần này người tới cũng không phải ít, tiếp cận chồng cùng đi. Phương quý không kiên nhẫn nghe những người kia tự giới thiệu, đã chuẩn bị kỹ càng muốn động thủ. Bây giờ những người này, nhìn mặc dù trẻ tuổi, nhưng phương quý trong lòng cũng không có khinh thường bọn hắn. Hắn kỳ thật đã nhìn ra, những người này hẳn là chỉ là bộ dáng trẻ tuổi thôi. Trên thực tế từng cái tu vi đều là rất là thâm hậu. Mặc dù có người cố ý che đậy tự thân khí cơ, nhưng Vương quý hay là một chút liền có thể nhìn ra, trước mắt trong 7-8 người này, cơ hồ tất cả đều là kim đàn cao dài tồn tại. Trong đó tuyệt đại bộ phận, tu vi đều so với hắn dọc theo con đường này gặp phải kim đàn cao dài thâm hậu. Trong lúc nhất thời này, hắn thậm chí có chút không rõ, nhiều như vậy kim đàn tu sĩ cấp cao, đông nhiên từ nơi nào xuất hiện. Đương nhiên, không dám khinh thường về không dám khinh thường, không có nghĩa là phương quý liền sợ. Bây giờ Phương Quý Phương lão già cũng không đồng dạng, dọc theo con đường này đánh tới, Phương vô địch tên tuổi là gọi không. Chúng ta Bắc Cửu Châu tu sĩ, đoạt này tiểu thánh tên thì cũng thôi đi, các ngươi có tư cách gì đến đoạt danh? Còn không đợi Phương Quý nói chuyện, đột nhiên một bên Tức Đại công tử lạnh lùng mở miệng. Điều này cũng làm cho Phương Quý có chút ngoài ý muốn, Tức Đại công tử dọc theo con đường này đã thành thói quen hắn xuất thủ đối phó địch nhân, rất ít nói chuyện. Nhất là nghe được hắn nói Bắc Cửu Châu như thế mấy chữ, Trong lòng càng là hơi động một chút. Ha ha, Bắc vực chính là Bắc vực, cần gì phải phân cái gì Bắc Cửu Châu, Nam thập Châu. Đối phương cầm đầu Nam tử Mặc Tử Bảo Đoan một thần linh, nghe Tức Đại công tử mà nói, lại là nhẹ giọng cười một tiếng, từ từ mở miệng nói, Long tộc mời, xin mời chính là Bắc vực thập nhị tử, lại không nói cái gì Bắc Cửu Châu thập nhị tử. Tức Cửu Chiêu đạo hữu mới mở miệng liền nói bực này vô lý mà nói, chẳng lẽ là cảm thấy chúng ta Nam Bộ thập Châu tiên môn đệ tử, cũng không thể coi là Bắc vực tu sĩ a? tước đại công tử nghe vậy đã là sắc mặt biến hóa nhưng lại không có khả năng đón hắn lời này mà phương quý nghe lời ấy trong lòng cũng đông nhiên hiểu rõ ra mới vừa rồi còn nghĩ những thứ này người là đông nhiên từ nơi nào xuất hiện nguyên lai là đến từ nam cảnh thập châu sớm tại trước đó viễn châu lúc đám người ăn uống thịt rượu liền đã từng nói qua bắc vực thế cục hôm nay theo thái bạch tông mạnh áp chế an châu tôn phủ bại triều tiên tông bởi vậy bắc vực đại loạn đại chiến lộn số lên bây giờ mặc dù còn chưa ổn định nhưng là an châu Vĩnh Châu, Viễn Châu, Cảnh Châu, Tức Châu, Túc Long Châu, Tuyết Châu, Vân Châu, Bắc Lộc Châu, các loại cựu châu, tôn phủ lực lượng liên tục bại lui, đã không có thành tiệu. Có thể cùng phương Bắc cửu châu khác biệt chính là Nam Cảnh thập Châu, tôn phủ thống ngự, lại là y nguyên kiên cố. Mà lại có lẽ cũng là bởi vì lấy Bắc cửu châu luận tượng, tôn phủ càng thêm tận lực lung lạc cái kia Nam Cảnh thập Châu tiên môn, không biết hứa hẹn bao nhiêu chỗ tốt duyên cớ, bây giờ cái này Nam Cảnh thập Châu tu sĩ chẳng những không có tạo phản chi ý. Ngược lại càng thêm giữ gìn tôn phủ, bây giờ Nam Cảnh Thập Châu, đã có vô số tiên môn tại tôn phủ thúc đẩy phía dưới, tập kết đại quân, tựa hồ tùy thời có khả năng sẽ đánh qua chung tuyến đến. Tới lúc đó lên, chỉ sợ chính là tác động đến toàn bộ Bắc Vực một trận đại chiến. Tức Đại Công Tử đi lên liền nói câu nói kia, cũng là bởi vì đây. Tên Bắc Vực Thập Nhị Tiểu Thánh này, vốn là bởi vì tiên môn tinh nhuệ tập kết tại Vinh Châu, chém giết tôn phủ quỷ thần mới ra ngoài, Bắc Vực Thập Nhị Tiểu thánh. Vốn là đại biểu tu sĩ bắc vực đối với tôn phủ bất mãn, cũng đại biểu cho tu sĩ bắc vực một loại thái độ. Bọn hắn đoạn đường này đi tới, người đến đây đoạn danh, đều là bắc cảnh tu sĩ, những người này có thể là đối với tôn phủ cửu thị, cùng bọn hắn nhất trí, hay là chỉ xem hổ đấu, thái độ không rõ, thậm chí cũng có người căn bản không thèm để ý cái gì tôn phủ không tôn phủ, chỉ muốn đoạt tên tiểu thánh này, sau đó thừa dịp bắc vực loạn thế, nhu cầu chính mình căn cơ tới, nhưng vô luận như thế nào, tuyệt không người dám mắt sáng trứng gan Tâm hướng tôn phủ. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này Bắc cửu Châu vốn là đã nhắc lên đối kháng tôn phủ chi thế, lúc này Phạm là biểu lộ một chút tâm hướng tôn phủ chi ý, liền sẽ bị vạn người phỉ nổ, cho nên bọn hắn dù cho là muốn nói, cũng không dám chính xác nói ra được. Có thể Nam Thập Châu tu sĩ liền khác biệt, bọn hắn cơ hồ đều là rõ ràng là tôn phủ hiệu lực, cùng Bắc Cảnh Thập Châu hoàn toàn tương phản. Dưới loại tình huống này, Nam Cảnh Thập Châu đống nhiên xuất động nhiều cao thủ như vậy đến đoạt danh, vậy được chuyện gì? Trong Bắc vực thập nhị tiểu thánh, nếu là xuất hiện một nửa giữ gìn tôn phủ, lại trở thành thái độ gì? Đương nhiên, đối mặt với Đoan Mục thần linh lời nói, Tức đại công tử nhưng cũng không tốt trực tiếp trả lời, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Nam Thập Châu tiên môn bây giờ thoạt nhìn là đều là cam là tôn phủ chỗ thúc đẩy, nhưng trong đó tự nhiên cũng sẽ không thiếu đi người oán hận tôn phủ, chỉ là ẩn núp chờ đợi thời cơ. Lúc này hắn nếu là một câu đi theo đối phương miệng đi, vậy không khỏi sẽ khiến cho một chút Nam Thập Châu tu sĩ thất vọng đau khổ. Nguyên Lai Nam cảnh Thập Châu đồng đạo, ha ha, các ngươi tốt, các ngươi tốt. Minh Bạch lai lịch của những người này cùng Tức Đại công tử lo lắng, Phương Quý trong tâm cũng lập tức một mảnh thoải mái, vội vàng cười ha ha một tiếng, hướng về vị kia Đoan Mục thần linh cười nói, vị đạo hữu này nói rất đúng, cái gì Nam Thập Châu Bắc Cửu Châu, Bắc vực chính là Bắc vực, thật muốn tách ra, chúng ta Bắc vực Thập Nhị tiểu thánh đến tuổi, còn lập tức liền thiếu đi hơn phân nửa vì phong đâu, ngươi nói đúng hay không? Tức Đại công tử bọn người nghe hắn nói như vậy, lập tức có chút lo lắng hướng hắn nhìn lại, mà cái kia đoan mục thần linh thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: phương đạo hưu hẳn là tuổi tác không lớn, lần này nói nói rất là có lý, có lý liền tốt. phương quý nở nụ cười, hai tay ôm lấy trước ngực, giật lên uy phong, nói: chỉ là vấn đề ở chỗ ta ngọc diện tiểu lang quân phương quý phương lao ra, sớm tại ngay từ đầu liền đã phát nói chuyện, tên bác vực thập nhị tiểu thánh này chỉ cấp người lúc trước chúng ta tại vĩnh châu trừ qua quỷ thần, cái này một cái cụ cải một cái hố. Thế nhưng là đã chiếm được tràn đầy không có cách nào lại phân cho các ngươi. Nói, hướng đối phương cười cười, nói, nếu không các ngươi chờ chút một lần. Trên mặt cười, ánh mắt lại đã hiếp lại. Hắn lời này đã rõ ràng thái độ, đối phương nếu là lại không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Thật sao? Vượt qua phương quý dự kiến chính là, đối phương thế mà không có nổi giận, mà là nhẹ nhàng cười cười. Đột nhiên hỏi, vậy nếu như các ngươi cái này thập nhị tiểu thánh người đã không được đầy đủ đây? Phương quý lập tức nào nào, làm sao ngươi biết người không được đầy đủ. Cái kia đoan một thần linh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nghe nói Phương đạo hưu mấy ngày gần đây thu không ít hậu lễ, chúng ta lần này đến, đã là đoạn danh, tự nhiên cũng không thể thiếu cấp bậc lệ nghĩa, viên đạo hưu, du đạo hưu, mộng đạo hưu, các ngươi cũng đem chúng ta chuẩn bị lễ vật dâng lên đi. Hắn một lời này, thẳng đem cái Phương quý nói có chút không nghĩ ra, thật như vậy khách khí. Đang nghĩ ngợi lúc, đối phương đã xuất tới ba người. Trong tay đều là bưng lấy một cái hộp, tiến lên mấy bước, đặt ở trên mây. Vân khí bồng bền, đi tới phương quý bọn người trước người. Tức đại công tử ông tay háo phất một cái, ba cái hộp liền đều là mở ra đến. Sau đó đám người nhìn một cái, lập tức quá sợ hãi. Trong hộp, là ba người đầu. Dính đầy vết máu trên khuôn mặt, còn ngưng kết lấy bọn hắn trước khi chết không cam lòng cùng vẻ phẫn nộ. Đoan một thần linh vào lúc này nhẹ nhàng cười mở miệng, nói, bây giờ, tối thiểu có ba cái trống chỗ làm người một nhà. Nhìn qua trong hộp kia ba viên thủ cấp, tức đại công tử bọn người đều là lập tức trầm mặt lại. Có người trong mắt dần dần sinh ra tơ máu, có người dám cảm giác quanh thân một trận phát lạnh, cũng có người một cỗ lửa giận bừng bừng từ đáy lòng đốt lên, tựa như núi lửa muốn dâng lên mà lên, nhưng lại bởi vì lửa giận này quá nhiều, ngược lại gạt ra một chỗ, không phát ra được. Nhìn qua ba viên đầu người kia, phương quý sắc mặt cũng thay đổi, một lát sau, hắn mới hỏi, ba người này là ai? Trong hộp ba viên đầu người một cái là thon gầy nam tử trẻ tuổi, bị vết máu dính tại cùng nhau trên tóc còn cắm một cây nhốn máu ngọc trâm. một cái là trung niên dâu dài nam tử, hai mắt trừng trừng, con ngươi u ám. cái cuối cùng lại là cái khuôn mặt thanh lệ nữ tử, nhìn cũng bất quá hai mươi mấy tuổi, dung mạo có được mười phần thanh lệ, chỉ là lúc này vẻ mặt nhăn nhó, khó tránh khỏi có chút khủng bố. Phương Quý đã đoán được ba người này là ai, nhưng cổ họng bị chặt lấy, hay là muốn hỏi một câu. vị này là kính châu tới tần vãn tần công tử. Tức đại công tử trầm rãi mở miệng, thanh âm càng run giọng, hắn thiên tư cao tuyệt, chính là kính châu tử phủ tông duy nhất chân truyền, vốn là người dù là cái gì cũng không cần làm, chỉ lưu trong tử phủ tông tu hành, liền có lớn lao tương lai, thế nhưng là hắn tại Vĩnh Châu ma loạn thời điểm, hay là mang theo chính mình 13 vị sư đệ chạy đến Vĩnh Châu, xâm nhập ma vực, truy sát quỷ thần, từng vi hộ trong một điển trang phạm tục bách tính, dục huyết phấn chiến, một ngày một đêm, liên tục diệt 12 quỷ thần, đồng môn sư huynh đệ chết một nửa. Hắn người cũng bị thương nặng, nhưng ngay lúc dưới loại tình huống này, còn nói muốn cứu người cứu được đấy, không chỉ có đem những bách tính kia hộ tống ra Vinh Châu, càng lấy pháp lực trị bọn hắn ôn khí. Một hơi nói đến chỗ này, hắn trầm thấp hít một tiếng, nói, ta cùng hắn tại Đại Hoang Sơn đỉnh Đụng, mời hắn uống rượu, nói bác vực thập nhị tiểu thánh sự tình, hắn lại phất tay nói không cần, chỉ nói tu sĩ bác vực, người người nên có đảm đương, nếu nói bác vực tiểu thánh, vậy bác vực tiểu thánh làm sao dừng 12 cái, ta là, hắn là. Những đồng môn tổn lạc kia cũng thế, dám đến chém quỷ thần đều là. Cho nên, việc khác sau chưa theo ta đi vĩnh Châu, cũng không có cùng ta uống rượu, nhưng ta tuyệt không trách hắn. Phương Quý Gại gãi lô thai, nói, còn gì nữa không? Tức Đại Công Tử nhìn về hướng cái thứ hai trong hộp thủ cấp, nói, vị này là Vĩnh Châu Hỏa Linh Tiểu Tổ. Hắn vốn là Vĩnh Châu Đại Tiên Môn Hỏa Linh Tông Đạo Tử, nhưng là Vĩnh Châu Lên Quỷ Thần Chi Họa, to như vậy Vĩnh Châu Hỏa Linh Tông trên giới hơn ngàn đệ tử đều là tại trong quá trình cùng quỷ thần ác đấu vẫn lạc, ta gặp hắn lúc, đã chỉ còn lại một mình hắn, nhưng hắn vẫn canh giữ ở Hỏa Linh Tông trên đỉnh, cùng cái kia tựa hồ giết chi không hết quỷ thần ác chiến, ta gặp hắn lúc, tối thiểu đã có trên trăm con quỷ thần chết tại hắn cái kia Hỏa Linh phong dưới. Lần này Vĩnh Châu trừ ma, hắn hẳn là người chém giết quỷ thần số lượng nhiều nhất. Ta gặp hắn lúc, hắn đã ác chiến 10 ngày 10 đêm không có nghỉ ngơi, chỉ dựa vào đan dược cùng một phương nho nhỏ pháp trận bảo vệ chính mình, ta giúp hắn chém dụng cường địch. Người hắn nghỉ ngơi, hắn lại nói đợi cho quỷ thần độ tận, tự nhiên có thể thật tốt ngủ mở giấc. Nhưng là vậy vị này, Phương Quý nhìn về hướng cái hộp thứ ba, thanh âm đều không tự chủ hạ thấp chút. Đoạn đường này đánh tới, hắn thanh danh truyền xa, khí thế hung ác nhật trọng, lá gan cũng lớn, gặp ai cũng không sợ. Nhưng bây giờ nhìn xem ba viên thủ cấp này, ngược lại bông nhiên có chút kính sợ. Nàng là này lộc châu trong Thiên Hồ Cung tu hành Thiên Tư, Thiên Hồ Cung chủ Hòn Ngọc Quý trên tay, tức đại công tử thanh âm càng nhỏ. Nói khẽ, lần này Vĩnh Châu đổ ma, nàng vốn chính là trộm đi đi ra. Ta trước kia liền nghe nói qua nàng, biết nàng là bác Lộc Châu nhất là nổi tiếng thiếu niên thiên tài, phương quý đạo hữu. Trước đó, nàng thanh danh kỳ thật so ngươi còn cao hơn một chút, bởi vì người người đều biết, nàng là thiên tri sủng nhi, bây giờ mới bất quá 20 tuổi, liền đã là kim đàn trung giai tu vi, tu pháp nội đạo, một chút tức thông, thông mà không ngại, tất cả mọi người nói nàng sẽ ở trăm tuổi trước đó kết anh Lúc đầu. Tức đại công tử thanh âm đều có chút phát run, ta còn muốn cùng nàng kết giao một phen đâu, chỉ là nàng quá đơn thuần, vừa nhìn thấy ta liền nói ta người này có quỷ tâm tư, nhất định cũng không phải là muốn đơn thuần kết giao bằng hữu, nói không chừng là tại nhớ thương nàng thân thể đâu. Phương quý nói, vậy ngươi nhớ thương hay chưa? Tức đại công tử trầm mặc một hồi, nói, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình có chút không xứng với nàng. Phương quý cùng tức đại công tử đều là trầm mặc lại. Tại chung quanh bọn họ, Tiêu Tiêu tử càng rõ ràng, mạnh đa tử Hải Sơn nhân các loại, cũng đều là một mảnh trầm mặc. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Trước đây Phương Quý còn đang suy nghĩ, bác vực thập nhị tiểu thánh tên như vậy bị người coi trọng, không biết bao nhiêu người vì dính điểm ấy số phận không tiếc bị chính mình đánh đầu rơi máu chảy, nhưng ba người này làm sao giá đỡ to lớn như thế đâu. Trước sau trong một tháng thời gian, bọn hắn không biết thả bao nhiêu tin tức ra ngoài, kết quả ba người này lại vẫn luôn không hề lộ diện, Phương Quý còn vụng trộm không ít tức giận bất bình. Bây giờ mới biết được. Nguyên lai không phải ba người này giá đỡ lớn, mà là bọn hắn đã chết. Bởi vì bọn hắn chiếm đi trong thập nhị tiểu thánh ba cái danh nghịch, cho nên bị những này Nam Cảnh Thập Châu tu sĩ giết đi. Người làm việc mới có tư cách ăn cơm. Nhưng bọn hắn ba cái, làm việc nhưng không có ăn được cơm, cũng bởi vì bữa cơm này bị người giết. Phương Quý trong lòng sinh ra một loại không cách nào hình dung biệt khuất chi ý. Phương đạo hữu, không biết phần đại lễ này người có thể hài lòng. Mà vào lúc này, đối diện Nam Cảnh Thập Châu tu sĩ đang trầm mặc một hồi, tựa hồ là cố ý cho Phương Quý thời gian xem thật kỹ một chút ba người này thủ cấp. Sau đó vị Kêu Đoan Mục Thần Linh mới chậm rãi mở miệng nói, nếu là Phương Quý đạo hữu hài lòng, vậy chúng ta liền ngồi xuống nói một chút cái này Bắc Vực thập nhị tiểu thánh sự tình. Nếu là Phương đạo hưu bất mãn, vậy ta cảm thấy chống chỗ còn có thể lại nhiều mấy cái. Ha ha, ha ha, kỳ thật ta cảm thấy có thể đánh qua bàn lại, lại hoặc là nói đánh qua liền không cần nói chuyện. Đoan Mục Thần Linh bên người. Cái kia nam cảnh thập trâu tới tu sĩ đều là nở nụ cười lạnh, có người thần sắc đã có vẻ hơi không kiên nhẫn. Mà dạng này trêu tức mà khinh miệt thần thái, thì càng khiến cho tức đại công tử bọn người trong mắt bốc hỏa. Bọn hắn đã cơ hồ muốn ép không được trong tâm bừng bừng sắc khí. Chỉ bất quá, một tháng qua, bọn hắn đều là đã công nhận phương quý một thân bản lĩnh, ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Cho nên đến lúc này, còn đang chờ phương quý làm ra quyết định. Tại sao muốn giết người? Phương quý vào lúc này ngẩn đầu lên nhìn về hướng đối diện đoan mục thần linh đoan mục thần linh nào nào hướng phương quý cười cười, mang theo điểm ấy nấy bởi vì nghe không hiểu phương quý hắn người này là thật rất có lễ phép phương quý thanh âm tăng cao hơn một chút có chút phế lực giải thích nói, ta nói là coi như các người muốn đoạt cái này đổ bỏ tiểu thánh tên cũng không cần giết người nhà ta đều đã nói, tên bác vực thập nhị tiểu thánh này liền do ta một người định đoạn mà lại ta cũng không có chỗ đi đoạn đường này đều là nên ngang sông tới các người muốn đoạt tên, Vậy đến tìm ta à? Giết bọn hắn làm cái gì? Hắn lời nói này rất gian nan, bởi vì hắn bình thường lúc đầu cũng không am hiểu rằng những đạo lý lớn này. Ngược lại là nghe hắn, cái kia nam cảnh thập châu tu sĩ trên mặt đều lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Tựa hồ cảm thấy phương quý vấn đề rất ngây thơ, cũng rất buồn cười. Cũng may đoan một thần linh người này rất có khí độ, mặc dù cảm thấy vấn đề này cổ quái, nhưng vẫn là chăm chú hồi đáp, bởi vì chúng ta không chỉ có muốn đoạt tiểu thánh vị trí, càng phải để người trong thiên hạ biết thái độ của chúng ta muốn để người trong thiên hạ minh bạch đối kháng tôn phủ nói trắng ra là cũng là bởi vì bọn hắn không nghe tôn phủ lời nói đúng hay không phương quý đánh gây hắn thả trên cổ đều có gân xanh hiển hiện nói năng thô lỗ nói các ngươi bởi vì cảm thấy mình là người bất vực, cho nên mới đoạt cái này bất vực thập nhị tiểu thánh tên tuổi nhưng lại bởi vì những người này không phục tôn phủ cho nên các ngươi liền không chỉ có muốn đoạt tên còn thừa cơ giết bọn hắn lộ ra bản lĩnh của mình hoặc là nói các ngươi muốn giết không chỉ có riêng là bọn hắn còn có chúng ta nghe phương quý những này tựa hồ có chút tức giận đoan mục thần linh chỉ là cười nhạt cười ngược lại là người phía sau hắn đống nhiên đều cảm thấy có chút hoang đường trong lòng nghĩ như thế minh bạch sự tình còn muốn nói ra à vị đệ tử thái bạch tông này tuổi tác không lớn làm việc cũng là như thế ngây thơ ta trong tôn phủ dạo qua đã sớm biết tôn phủ làm việc liền đã điên rồi phương quý có chút vô lực lắc đầu sau đó nói nhưng ta không nghĩ tới người một nhà làm lên người một nhà đến ác hơn Lời nói này đi ra lúc, Phương Quý con mắt đã phủ một tầng huyết sắc. Đoan Mục Thần Linh nghe Phương Quý mà nói, hơi trầm âm, nói: "Chúng ta cũng vô tư hoán, nhưng vì Bắc vực đại thế, không cần phải nói." Phương Quý đã ngắt lời hắn, nói: "Hôm nay ta muốn giết sạch các ngươi." Đoan Mục Thần Linh cũng nói không nổi nữa, đành phải cười nhạt cười. Người phía sau hắn, Càng là Phảng phất nghe được cái gì cho cười, có người lắc đầu, có người cười hết sức vui mừng. Phương Quý nói: "Ta chẳng những muốn giết các ngươi, tương lai các ngươi tông môn ta cũng sẽ từng cái từng cái tìm tới đi tính sổ sách. Đoan mục thần linh người chung quanh cười lớn tiếng hơn. Phương quý lại nói, không chỉ có là các ngươi tông môn, những chó săn như các ngươi tông môn một dạng kia, ta cũng sẽ không bỏ qua. Đoan mục thần linh người bên cạnh đã có chút không tìm được, bên trong một cái thân hình cao lớn, nam tử mặc áo bào lam, trước đó hắn cũng giới thiệu qua chính mình, nói là cái gì Đông U Châu Du Hồn, nhịn không được bước về phía trước một bước, cười to nói, đã sớm nghe nói Thái Bạch Tông ra một chuyện cười ỉ vào sư trưởng thanh danh, dám tự xưng cái gì Bắc vực kim đan vô địch, không nghĩ tới hôm nay gặp. Hắn nói còn chưa rơi, phương quý bỗng nhiên một bước đạp ra ngoài. Một bước này bước ra, liền ngay cả hư không đều xuất hiện một vòng đội và khuyết tán gợn sóng, giống như là biến thành mặt nước. Mà phương quý vị trí, trong khoảnh khắc, vân khí đều bị rút sạch. Từ hắn cùng du hồn vị trí ở giữa, đột nhiên xuất hiện một cái hình người lỗ thủng, đang bị vân khí chậm rãi lấp lên. Mà phương quý thân ảnh. Lúc này cũng đã xuất hiện ở du hồn trước người. Hắn một quyền đem cái này du hồn ngực bụng đánh ra một cái động lớn, nằm đấm từ phía trước xuyên qua phía sau, phía trên treo vết máu. Phương quý thanh âm nói thật nhỏ, cười đại ra ngươi. chương 575, tay cầm nhật nguyệt chém quần ma. Người người đều đoán được muốn đánh, cũng nhìn ra phương quý tựa hồ muốn ra tay. Nhưng lại không người nghĩ đến, phương quý xuất thủ thế mà lại nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới một quyền này hung ác như vậy. Lần này tới... Bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ cái gì xem nhẹ phương quý chi ý, thậm chí tại phương quý trong một tháng này cùng bắc vực người tranh danh vô số trận đại chiến thời điểm. Bọn hắn còn đã từng bí mật quan sát qua vài lần, phỏng đoán thực lực của hắn, tự nghị đã đối với hắn có một cái đánh giá rất cao, nhưng bây giờ một quyền này xuất hiện, hay là để bọn hắn cảm thấy ngoài ý mớn, cùng không cách nào hình dung hoàng sợ cùng phẫn nộ. Tốt nhất chướng lại muốn đánh lén. Sơ sơ cứ thế đến một cái trước mắt, sau đó không biết bao nhiêu người phản ứng lại, nghiêm nghị giống to. Ngay tại lúc đó, bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người đã xuất thủ, các loại pháp bảo cùng thần thông, đồng thời hướng phương quý đập xuống. Cái kia nam Lộc châu du hồn, lúc đầu liền tại bọn hắn ở giữa, lúc nói chuyện cũng chỉ là thoáng qua đi về phía trước ra một bước mà thôi. Phương quý một quyền đem du hồn đánh giết, nhưng cũng tương đương trong nháy mắt liền vọt vào trong đám người bọn họ, thậm chí chẳng khác gì là chủ động tiến tới bọn hắn dưới tay đến. Thế là trong chớp mắt, trong toàn bộ hư không, đều là pháp bảo quang hoa sen lẫn tung hành. Giống như lưới lớn đồng dạng đánh xuống xuống dưới. Dù sao đều là chết, còn muốn chọn cái tiểu chết. Ra mồm. Phương quý đón đẩy trời bảo quan kia, nhưng cũng mảy may không sợ, một là lúc này tức giận, không biết sợ. Rốt cuộc là, dọc theo con đường này tới, không biết đã trải qua bao nhiêu hôn chiến, cũng đã quen. Đột nhiên nắm đấm nhấc lên, liền đem còn xuyên tại trên cánh tay của hắn du hồn dương lên, tựa như một mặt tấm chắn trước người múa lên, trong chớp mắt. Liền không biết có bao nhiêu pháp bảo cùng bảo quang đánh tới du hồn trên thân, lập tức đem hắn nhục thân, cùng một tia linh thức còn không có tán đi kia cho triệt để xé nát, huyết nhục bán tung, còn giống như trong đám người lên một đám huyết vụ. Cũng không biết, tương đương với có một nửa là chết tại trong tay người một nhà du hồn, sau cùng suy nghĩ là cái gì. Phần phật, lại nói những tu sĩ nam cảnh thập châu kia, thần thông pháp bảo quả thực cường hãn, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới cái thứ nhất đón chính mình trọng kích thế mà lại là du hồn trong lòng lại không xác định du hồn lúc này có phải hay không triệt để chết rồi, ra tay thời điểm khó tránh khỏi có chút hứa do dự, mà thừa cơ hội này lại thêm một đám huyết vụ kia che lấp, phương quý bên người đã đột nhiên hiện lên một đoàn trắng xóa kim quang, lại là hắn đã tu luyện đến cực hạn bạch hổ kiếm khí, hung hăng hướng về khoảng cách gần hắn nhất hải châu viên đạo thuật đánh qua, đây là hắn chọn trúng mục tiêu thứ hai, cốt bởi người này nhìn nhục thân yếu đuối, nghĩ là cái am hiểu thuật pháp, cận thân tập sát dễ kiếm nhất tay, thật to gan. Xung quanh chúng tu thấy thế, đã đều là kinh sợ không gì sánh được. Tên này đã tập sát một cái, lại vẫn không hài lòng, vạn chúng chú mục phía dưới còn muốn tập sát cái thứ hai. Trong tiếng hét phẫn nộ không biết bao nhiêu pháp bảo mau chóng đuổi mà đến, nhưng Vương Quý thân hình như quỷ mị, thế mà cản hắn không nổi. Người dám? Nhưng này Hải Châu Viên đạo thuật, thế mà cũng không phải hạng người bình thường, dù là như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, vẫn cảm giác được một cỗ sát cơ mãnh liệt đánh tới, gấp giọng hét lớn, đồng thời thân hình như mây trôi lui lại đồng thời hai tay kết ấn, trước người liền đã hiện ra một đạo kỳ quái cửa thanh đồng tản ra sát khí kinh người đang điên cuồng với hắn cùng Phương Quý ở giữa lớn lên càng lớn càng lộ ra kiên cố dị thường nhưng cũng tiếc hắn tốc độ này đã là quá chậm Phương Quý một đoàn bạch hổ kiếm khí kia chém tới tựa như gọt giấy trắng tại cửa thanh đồng này uy lực hoàn toàn hiện hóa trước đó liền đã đem cửa thanh đồng này chém thành hai nửa sau đó lại khó khăn lắm chém tới viên đạo thuật trước người cảm thụ được sát ý dồn đến giữa cổ của mình kia. Viên đạo thuật không ngờ lòng sinh tuyệt vọng, không biết như thế nào ngăn cản. Thối lui. Nhưng cũng liền vào lúc này, một cái như bạch ngọc bàn tay dò xét tới, đoan mục thần linh tay háo đồng bền, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, liền đã xuất hiện tại viên đạo thuật trước người. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, thế mà trực tiếp ấn về phía một đoàn kiếm khí màu trắng kia, lại xuống một khác, vô tận đan quang màu tím, trong nháy mắt bạo phát đứng lên. ầm ầm, lực lượng khổng lồ kia lại khiến cho phương quý nhất thời chân đứng không vững, lùi lại mấy trượng cái tiêu đoan mục thần linh tu vi, thình linh đã là kim đan cao giai tồn tại, không chỉ có như vậy, hán công pháp, đan phẩm đều đã xa không phải thường nhân có thể bằng, nhất là nhục thể của hán, giống như là trải qua đặc thù nào đó tế luyện, mà lại đan quang cũng có bí pháp gia trì, trong chớp nháy này sức mạnh bùng lên, đã tuyệt không phải phổ thông kim đan có thể so sánh với, dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền cưỡng ép bức lùi phương quý, có chút bản sự a, phương quý cắn răng, quanh thân pháp lực cũng đã như giang hà đồng dạng tuân ra mà lên. Đang muốn xin ngươi vị đệ tử Thái Bạch Tông này chỉ giáo. Đoan một thần linh bức lui phương quý, chính mình nhưng không có lui, chỉ là chậm rãi đưa bàn tay vác tại tay về sau, hắn tay háo thật dài, cho nên ai cũng không nhìn thấy hắn dấu ở trong tay háo trong lòng bàn tay ở giữa, đã xuất hiện một đạo vết máu, chính chậm rãi chảy ra huyết dịch màu tím tới. Cùng hắn rông dài cái gì? Chém hắn, vì du đạo hưu báo thủ. Bắc cảnh mọi dợ, thế mà cũng dám mạnh hành hung chỉ ở giữa từng câu từng chữ đối thoại này, những tu sĩ nam cảnh thập châu kia liền đều là đã giận dữ quát chói tai ra miệng. ngay tại lúc đó, một vị dáng người thon gầy thanh thiếu niên vội vã bay lên không trung, sau đó hai cái tay háo hướng ra phía ngoài hất lên, trong một tay háo bay ra một mặt khiên tròn màu xanh, phía trên có vô số hung thú hoa văn, theo thanh thuẫn tê lên, thanh quang đại tác, phía trên kia hung thú đều không tiếng động gào thét, thế mà xuống lại, trên từng cái từ mặt thuận nhảy ra, dương anh muốn vớt liền hướng về phương quý đánh tới. Ma đổi thành trong một tay áo, lại bay ra một đạo hỏa văn lá cờ, trên không trung đón gió liền liền dài, chừng ba trượng độ cao, mặt cờ bị cuồng phong tạo động, pháp phối ra, nhẹ nhàng lắc một cái, liền hóa ra từng mảnh từng mảnh biển lửa, bao lấy hắn, còn hướng ra phía ngoài điên cuồng lăn tràn. Người này chính là Bình Châu thần khí tông Tô Viễn, vừa ra tay chính là hai đại dị bảo. Ma đổi thành một bên, kém một chút liền bị phương quý tập sát thành công viên đạo thuật, cũng lạnh lùng cắn răng trong chốc lát liên tục bóp bốn đạo pháp ấn, sau đó liền thấy hắn một thân pháp lực như sóng biển mãnh liệt không chừng, thế mà do hư chuyển thực, thật trên không trung dẫn xuất một mảnh cuộn cuộn triều cường, giống như là đem trên trời ngân hà kéo rơi xuống, quần cuộn thủy thế từ trời rơi xuống, hướng về trước người trùng điệp đánh ra đi qua. Nam lộc châu hạ diên trong mắt xâm mang đại tác, từ đó chui ra hai cái lệ quỷ, một thân sát khí. Tây ú châu ngậm viễn tỉnh tay háo dài lắc một cái, không trung bắt đầu bay xuống khó phân biệt thật giả bông tuyết. Trừ mấy người bọn họ bên ngoài, càng có vừa rồi căn bản chưa kịp thông tính danh mấy người, có người gấp vỗ ngực, ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng nồng vụ đằng sau, liền có gót sắt đạp không như sấm đang xôi, sau đó vô số thú loại xông phá nồng vụ đánh giết đi ra. Có người thấp giọng cầu nguyện, sau đó từ trong một bộ quan tài ngắn nhỏ, lấy ra một thanh phi kiếm màu đen. Có người sẽ mở quần áo, trên thân đều là để cho người ta nhìn lên một cái, liền cảm giác ra đầu đều có chút run lên quỷ dị quỷ văn. Chỉ một chút. Liền cùng thi triển thần thông, quần quận hướng về phía trước để ép tới. Không biết có bao nhiêu một đường quan chiến tu sĩ, vào lúc này sắc mặt đại sợ, không vội mà xem kịch, mà là nhanh chóng lui lại. Khó lường. Phương Quý một đường đi ngang qua bắc vực, đã trải qua vô số đại chiến, bọn hắn cũng đi theo nhìn không ít náo nhiệt, trong này có cao thủ à. Tự nhiên là có, không biết có bao nhiêu thành danh nhiều năm lão quái, cùng thanh danh tức lên tu sĩ thiên tài chạy tới, cùng Phương Quý sau khi giao thủ, ảm đạm rời đi. Có thể những người này trong kim đan cảnh giới, mặc dù có thể giả giả được sưng tụng một phương cao nhân, cũng tuyệt đối không có loại tồn tại đỉnh tiêm kia. Dù sao, có người tự trọng thân phận, có người không muốn cùng tức ra hoặc thái bạch tông là địch, có người chỉ muốn xem kịch. Nhưng hôm nay, nam cảnh thập châu những tu sĩ này vừa ra tới, liền khiến người ta cảm thấy áp lực thực lớn. Những người này, thế mà không có chỗ nào mà không phải là tu vi tinh thâm, lại sở trường về đấu pháp tồn tại. Bọn hắn những người này, Chỉ sợ đã đều là đủ để cầm một thân thần thông, tại một châu chi địa nghiền ép cùng thế hệ tồn tại. Cũng chỉ có bọn hắn, mới có thể đại biểu bắc vực tiên môn kim đan cảnh giới cao cấp nhất tiêu chuẩn. Mà loại tồn tại này, thế mà lập tức liền có 8 người xuất hiện ở nơi này, lại càng không biết còn có ai giấu ở trong nồng vụ kia. Có thể tưởng tượng, nam cảnh thập châu, đối với lần này tiểu thánh đoạn danh, nhất định cực kỳ coi trọng. Nếu không phải nam cảnh thập châu các đại tiên môn đều tiêu hết cả tiền vốn, chuẩn bị thật lâu Muốn đem bọn hắn tụ cùng một chỗ, cũng không dễ dàng. Có hay không bản lĩnh thật sự, vừa ra tay liền gặp chân trương. Phương quý dọc theo con đường này đánh ra tới vô địch chi thế, trong chốc lát liền đã bị bọn hắn ngăn lại. Bất quá cũng tại lúc này, sau lưng trên pháp chu tức đại công tử bọn người, từ lâu kìm nén không được, quát trói hai lấy lao đến. Dọc theo con đường này, bọn hắn lúc đầu liền có vô số lần muốn thay phương quý ngăn địch, chỉ là phương quý không để cho, đành phải chịu đựng, nhưng hôm nay, tu sĩ nam cảnh thập châu cách làm. Đã khơi dậy bọn hắn trong tâm lửa giận, chính là phương quy không để cho, vậy cũng không nghe. Mọi người trong lòng đều có khí, dựa vào cái gì chỉ có thể do ngươi tới giết người cho hạ giận. Chúng ta cũng muốn. Thế là tức đại công tử quát khẽ một tiếng, bản mệnh thần phụ trực tiếp liền tế đứng lên, đạp trên hư không, thẳng lên viên đạo thuật. Tiêu tiêu tử bên người vân khí quanh quẩn, hướng tây hú châu Ngộng viễn tình nhìn sang. Việt thanh hai tay nằm chính mình đại kiếm, một kiếm quét ngang mấy chục trượng tiếp nhận trong quan tài kia bay tới một đạo kiếm quang. Hải Sơn Nhân không nói một lời, kiếm quang như hồng, thẳng hướng Bình Châu Thần khí tông tô viễn chọn lấy đi qua. Mạnh Đa tử thấp giọng cười quá dị, tập trung vào Nam Lộc Châu Hạ Diên, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nhưng thần sắc lại cực kỳ hưng phấn. Trong một tháng này, ta đã đánh rất nhiều người, mà tại Tức Đại công tử bọn người đều là đã xuất thủ, giúp đỡ Phương Quý phân đi mấy vị cường địch thời điểm, Phương Quý bên người vẫn là hung hiểm trùng điệp, nhất thời xung quanh hỗn loạn không gì sánh được. Chính hắn cũng không biết có bao nhiêu hoặc quỷ dị hoặc đáng sợ thần thông hướng mình đánh tới, cũng không biết còn có bao nhiêu cường hãn đối thủ chính nhìn tròng trọc vào chính mình, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đem chính mình mạng nhỏ này cho đoạt đi. Nhưng ở trong trùng điệp hung hiểm bực này, hắn nhưng không có mảy may ý sợ hãi. Trên mặt ngoại trừ vẻ phẫn nộ, còn bằng thêm một chút cực ít xuất hiện tại trên mặt hắn dữ tợn. Soạt. Hắn đưa tay chấn động, một đạo huyết sắc áo choàng xuất hiện ở phía sau hắn, u minh chi khí mênh mông cuồn cuộn, bằng thêm sát ý Pháp lực giống như là mở cống tiết nước, thế mà liên tiếp tăng vọt, giống như là không có chút nào trừng mực. Sau đó hắn quát chói thai một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên, hai tay nâng lên, tay trái thi triển Nhật tự pháp, quần quần liệt diễm, ngập trời mà lên, tay phải thi triển Nguyệt tự pháp, sáng trong ánh trăng, phủ kín thiên địa, hai tay tựa như cầm nhật nguyệt, hướng về phía trước sen lẫn che xuống. Nhưng nói thật, ta liền chưa từng có đánh trò thoải mái qua. Chương 576, không tệ. Mạnh như vậy. Đại chiến cùng một chỗ liền trong chốc lát bạo phát ra kinh người khí diễm, tựa như vô số trận pháo hoa đột ngột hồ ở giữa nở rộ tại chiến trường các loại thần quang trùng tiêu. nhưng cùng những người khác các loại thần thông so sánh, phương quý không thể nghi ngờ thanh thế thứ nhất, hắn lúc này mang giận xuất thủ đã triệt để buông tay buông chân, tay cầm nhật nguyệt, lưng treo áo choàng, tựa như kéo lấy một đạo huyết hải, thẳng tắp hoành tục hư không, hướng về đoan mục thần linh đánh xuống tới. vào lúc này hắn tự nhiên nhìn ra đoan mục thần linh chính là trong nam cảnh tu sĩ mạnh nhất một cái muốn đánh liền đánh trước hắn, nhật nguyên xen lẫn, lưu quang bay lên không, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt phân biệt do phương quý tay trái cùng tay phải điều khiển, đan vào với nhau, lập tức liền hiện lộ ra một loại kinh người thần thông chi uy, tựa như biển hồ kính vị, hai loại lực lượng lẫn nhau rõ ràng, nhưng lại tương giao tương dung, tán phát ra huy lực càng là tăng gấp bội chướng, kỳ thế vô địch, trùng trùng điệp điệp vọt tới đoan mục thần linh trước mặt, thấy một màn này, đoan mục thần linh lông mày có chút vặn một cái, thân hình bất động lại nhẹ nhàng hướng về sau bay ra. Hắn không chỉ có không chậm, hai tay tại trước ngực bóp ra một đạo pháp ấn. Trong chốc lát, một đạo đan quang màu tím tự thân trước xuất hiện, vừa tăng mấy chục trượng, tựa như một đạo thuẫn dày chống tại trước người. Cùng lúc đó, hắn thì ngưng thần nhìn về hướng Phương Quý, khỏe miệng tựa hồ cũng mang theo một vòng ý cười. Từ khi tiếp việc này, liền một mực nghe được người khác nói lên ngươi đệ tử Thái Bạch Tông này như thế nào như thế nào lợi hại, bất quá bại mấy cái Bắc cảnh vô chi chi đồ liền ngay cả chỉ có cấp độ kia vô tri cuồng nhân mới dám nói ra được vô địch tên cũng dám nói ra được hôm nay vừa vặn thử một chút ngươi tiểu nhi nào dám làm giữ thấy phương quý hung thế ngập trời hướng đoan mục thần linh vào tới trung quanh cũng lập tức vang lên không ít tiếng kinh hô lúc này phương quý để mắt tới đoan mục thần linh đồng thời nhưng cũng không biết có bao nhiêu đối thủ để mắt tới hắn dù là tức đại công tử bọn người đều là vội vã xuất thủ thay phương quý phân đi áp lực nhưng vẫn là tối thiểu còn có hai người giành tay Gấp hướng phương quý giác công. Bên trong một cái, trong tay nắm lấy một cây già thú đại kỳ, đang dùng lực vung vẩy, hắn một bên vung vẩy lá cờ, một bên dùng sức vỗ ngực, trong miệng ô ô rung động, trong xương mủ dày đặc vắt ngang ở trong hư không kia, liền tiếng chân như sấm, xông ra vô số con khí cơ cường hoành hung thú, trong đó mạnh nhất mấy người đều bị hắn thúc đẩy, định giác lượng trảo, thế như hung hoành từ phương quý bên trái lao đến. Mà ở phía bên phải, lại có một nam tử toàn thân hoa văn quỷ dị, hắn tại lúc này tồi động thần thông Trên người Hoa Văn Thế mà giống như là vật sống, một tia một sợi từ trên người hắn bỗng ra, sau đó bừng bừng cuộn cuộn, như sả như mãng, lại xen lẫn thành lưới, thẳng từ phương quý phía bên phải bao phủ xuống xuống dưới, mỗi một sợi vàng đen đều giống như có sinh mệnh của mình, quỷ dị mà ác độc. Xung quanh đều là dị thường đáng sợ thần thông xen lẫn, ở giữa hung hiểm khó mà dùng lời nói diễn tả được. Nhưng là Phương Quý vào lúc này, thình lình phát hung ác, đón hai cánh trái phải cường công, hai tay chỉ là hướng về phía trước nhấn một cái, Nhật Nguyệt Quang Hoa sen lẫn mà đi, cùng Đoan Mục Thần Linh trước người một đoàn đàn quang màu tím kia va chạm, trong nháy mắt bạo phát ra vô tận hư quang. "Oen." Phương Quý thân hình bất động, duy có áo bảo phần phật xoay tròn. Mà Đoan Mục Thần Linh thì là thân hình nhẹ nhàng, trong chốc lát bị đẩy đến hướng về sau bay ra khỏi vài chục trượng, bất quá nhìn hắn là bị Phương Quý thần thông đánh lui, nhưng cũng là đang mượn cái này lui thế hóa giải thần thông chi lực, sắc mặt không có biến hóa, ngược lại lộ ra chút lạnh cười. Nhẹ nhàng tự nói: Pháp lực không tệ. Hắn lùi lại này, Phương Quý liền bị lưu tại trong hư không, hai bên trái phải, vô tận hung thú cùng quỷ văn đều là đã vọt tới trước người. Dưỡng mắt nhìn đi, liền giống như là bên trái xuất hiện hung ác đàn thú, lít nha lít nhít, giống như dòng lũ, mà phải thì xuất hiện một cái lưới lớn, đúng là một sát na ở giữa, liền đã bị đối phương thần thông quân lấy, đi phía trái, liền lâm vào trong bầy hung thú, tuy là đám hung thú này một cái lực lượng không mạnh, nhưng số lượng bày ở nơi này, Phương Quý cũng sẽ bị cuốn lấy. Sợ là nhất thời thoát thân không ra, hướng phải liền sẽ ngã vào trong lưới lớn. Cái kia vu huyết tộc phù văn có bao nhiêu lợi hại, đoan mục thần linh tất nhiên là biết rõ. Một khi bị cuốn lên, đó chính là giỏi trong xương, lại khó thoát khỏi. Người trong tu hành cùng người đấu pháp, lúc đầu chính là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, thận trọng từng bước. Mà bây giờ phương quý nộ khí trùng thiên phía dưới xuất thủ, vô luận là ban sơ tập sát, hay là bây giờ thẳng đến đoan mục thần linh, đều là tiến quân thần tốc. Tại trên đại cục lại là không hợp lẽ thường. Nhìn qua Phương Quý đã rơi vào tuyệt vọng, Đoan Mục thần linh mặt lộ cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu, liền muốn mở miệng. Sau đó đúng lúc này, Phương Quý mắt lộ ra hung quang. Tay trái chợt hướng trong hư không co lại, lập tức lôi quang lóe sáng, lại là chói mắt đến cực điểm roi lôi điện xuất hiện ở trong tay hắn, mà roi lôi điện này, cũng không biết hắn là thế nào tu luyện ra được, thế mà trùng gần dài trăm trượng, thô như người cánh tay, giống như chân thực, đón vô tận hung thú kia, trầm giọng hét lớn, roi lôi điện này lăn lăn lổ lổn, tựa như một đầu cự mãng trong nháy mắt quét ngang một mảnh hư không, hung thú hướng về hắn lao đến kia, tối thiểu cũng có mấy chục con, lại trong khoảnh khắc liền bị hắn roi lôi điện cho đánh bay ra ngoài, một cái một cái, hoặc chết hoặc tàn, tiêu thảm liên thanh, liền giống như là một khối lại một khối tảng đá lớn giống như trên không trung chia năm sể bảy. thấy cảnh ấy, cái kia thúc đẩy hung thú nam cảnh tu sĩ sớm đã đau lòng đang dỉ máu, vội vã hô quát để hung thú trở về, mà tại khác một bên, tấm lưới lớn quỷ dị hung văn sen lẫn mà thành kia vội vàng hướng về phương quý trên đầu bao phủ xuống, phương quý lại là ngay cả cũng không quay đầu lại, chỉ là thuận tay vẩy lên, đạo kia tại sau lưng của hắn phiêu phiêu đáng đã màu đỏ như máu ưu minh phi phong, liền đảo ngược lấy hung văn chi vong kia tiến lên đón, cả hai tung dao trong nháy mắt liền quân quít lấy nhau, sau đó bị phương quý một tay cho kéo rơi xuống, cái kia phá vỡ lên hung văn nam cảnh tu sĩ, nghẹn họng nhìn chân chối, vội vã lui lại, kém chút bị huyết sắc áo tròn một khối cuốn vào. Ừm, đoan thân linh nhìn thấy màn này. Sắc mặt cũng là khẽ biến, ngữ điệu hơi đổi thần thông cũng không tệ, vương bất đản, ngươi còn có thể trốn được rồi. Mà tại sắc mặt hắn khẽ biến thời khắc, phương quý đã lớn dậm chân chạy vọt về phía trước đến, nghiêm nghị hét lớn, khí thế càng mạnh. Hừ, có một thân cương ép pháp lực, tu vài tay tinh diệu thần thông, sợ cũng không tính là gì. Mà đoan một thần linh đón hắn cường công, lông mày đã hơi nhíu lại, nhưng liền xem như thấy được phương quý trong chốc lát liên tiếp phá đi hai vị đồng bạn thần thông, tâm thần cũng không có bối rối. Tại phương quý bức lui tả hữu hai người lúc, hắn đã mượn cơ hội cùng phương quý kéo ra khoảng cách nhất định, nhìn thấy bây giờ phương quý lại hướng mình chạy tới, liền thân hình hướng về sau lướt góc, nhẹ nhàng đưa tay, tại sau lưng ngâng lên một chút. Hắn vác tại sau lưng đàn ngọc kia bay đến giữa không trùng, sau đó rơi xuống, vừa lúc nằm ngang ở trước người hắn. Đón một thân khí thế hung ác phương quý, thần sát hắn lạnh lùng, lại đến thử một chút. Lời còn chưa dứt, liền đã vung chỉ hướng trên dây quét tới. Con! Trên đàn thế mà xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng màu tím, khuynh khắc hướng về phía trước hướng bốn phương tám hướng tán đi. Tiếng đàn kia nghe cực kỳ êm thai, giống như từ trên trời mà tới. Thế có âm luật, có thể đem người dẫn vào một loại nào đó chân diệu chi cảnh, nhưng có nhanh có chậm, cũng ít có loại một tiếng đàn vang này, liền lập tức đem lòng người câu đi. Mà cái này đoàn một thần linh tiếng đàn khẽ động, thế mà liền có bực này bản sự, tiếng đàn chỉ vang đến một tiếng, lập tức liền chuyển khắp to như vậy hư không. Liền ngay cả tại phía xa gần bên ngoài trăm trượng cùng người đấu Pháp Việt Thanh, kiếm quang trong tay cũng không khỏi đến chậm một chậm. Thật giống như, một cái chớp mắt này ở giữa, liền bị bóng người vang đến tâm thần, lực chú ý đều phân tán không ít. Mà tâm thần một thụ ảnh hưởng, kiếm quang cũng tốt, thần thông cũng được, uy lực đều trong nháy mắt yếu đi rất nhiều. Nguyệt Châu yêu cầm đoan một thần linh, không thể nghe hắn tiếng đàn. Tức đại công tử đã nhịn không được trầm giọng hét lớn, thần sắc đều đã có chút bóp méo đứng lên. Đối mặt bậc này làm cho lòng người loạn yêu cẩm, cho dù là bọn họ vội vã vận chuyển pháp lực đối kháng, cũng ý nghĩa không lớn. Nếu là đối mặt cường địch thời điểm, còn cần vận chuyển pháp lực đối kháng tiếng đàn, thì tính sao chiếm trước thượng phong. Đạn cái quỷ gì đàn, có phiền hay không? Mà ngay cả gần bên ngoài trăm trượng người đều nhận lấy ảnh hưởng lớn như vậy, thẳng đón tiếng đàn phương quý tự nhiên càng không cần nhiều lời, hiển nhiên từng tầng từng tầng tiếng đàn hướng hắn dũng mãnh lao tới, cơ hồ hoàn toàn đem hắn bao phủ tại bên trong. Thế nhưng là hắn thế mà không tránh cũng không tránh, thậm chí thậm chí không kịp dên lên một tiếng, vẫn là sải bước hướng về phía trước phía trước lao đến, dường như toàn không có nhận tiếng đàn này ảnh hưởng. Ha ha, thần thức cũng lạ. Đoan mục thần linh nhìn xem, nhàn nhạt tán thưởng. Hiển nhiên phương quy đã khó khăn lắm vọt tới trước người, hắn trên trán đột nhiên nổi lên một vòng sát cơ. Cũng tại một sát na này, hắn giữa ngón tay bông nhiên tách ra đạo đạo bút lông nhỏ, sau đó 10 ngón cùng vùng, trung điệp tạo động trên dây đàn, trong khoảnh khắc Trên dây đàn bị hắn rút đi ra gợn sóng màu tím, cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, vừa rồi như giang hà, như vậy giờ khắc này, vậy bây giờ liền đã như biển hồ, tại trong gợn sóng màu tím kia, càng là ẩn ẩn xuất hiện vô tận đao kiếm hình dạng, gào thét mà ra. Tại một cái chớp mắt này, xa xa tức đại công tử bọn người, ngược lại nghe không được tiếng đàn kia. Trước đây tiếng đàn là tứ tán ra, chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Mà bây giờ, tiếng đàn này lại là đột nhiên tụ khiếu một chỗ, tất cả đều hướng về phương quý bao phủ đi qua mà vào lúc này, phương quý lúc đầu chỉ là tập trung vào đoan mục thần linh, thẳng hướng về hắn vọt tới. lúc này, giống như là hắn chủ động đón tiếng đàn này vọt tới xem xét, gian rắn, rắn chắc chắc toàn bộ chịu đựng được. ngược lại là cho người ta một loại tự chui đầu vào lưới cảm giác. đoan mục thần linh nhìn qua một màn này, trên mặt đã lộ ra có chút vẻ khinh thường, đang muốn thần sắc ung dung nói xong mình, chợt sắc mặt biến hóa, trong tâm không hiểu dâng lên một đạo bóng ma. hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, liền vội gấp bức ra trở ra ngay cả đàn đều không có lo lắng thu hồi. Cũng tại một sát na này, mắt thấy cái kia đã bị vô tận tiếng đàn bọc lại phương quý, đột nhiên một bước đạp đem đi ra, vừa rồi tiếng đàn kia phân tán tại vùng chiến trường này ở giữa lúc, giống như là đối với hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng, mà sau đó đoan mục thần linh đột nhiên thi sắc cơ, đem tiếng đàn đều nghiêng rơi vào trên người hắn, hắn thế mà còn giống như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trực tiếp liền một quyền từ đó đánh kích ra. Bành, đàn ngọc bị quyền của hắn phong đánh trúng vỡ nát. Mảnh Vỡ hướng về sau tiêu xạ mà ra. Dù là Đoan Mục Thần Linh đã lui đến rất nhanh, vẫn là bị một đoạn dây đứt quét qua gương mặt, rịn ra một giọt huyết dịch màu tím. Nhưng hắn lúc này đã hoàn toàn không để ý tới. Ánh mắt như là gặp ma nhìn xem Phương Quý. Ngươi thần thức làm sao mạnh như vậy? Chương 577, không nói đạo lý. Lúc này Đoan Mục Thần Linh là thật đã ngột. Hắn riêng có tài danh, người xưng yêu cẩm, mơ mơ ảo ảo là Bắc vực tiên môn đệ nhất nhân, tự nghĩ có thể cùng mình đánh đồng cũng chỉ có Tôn phủ mấy vị kia kỳ tài, mà tại trong bản sự hắn bình thường chỗ tự cao, một là chính mình trí kế, hai là chính mình lấy tiếng đàn nhập thần thông tuyệt học, ba là chính mình cái này một thân siêu nhân đang đạo căn cơ, mà lần này đối mặt Phương Quý, trong lòng của hắn cũng thực không có bất kỳ cái gì xem nhẹ với hắn, vừa lên đến liền đã đàn trí kiết lo, cắt loại tính toán, sau đó lần đầu tiên giao thủ, liền trực tiếp thi triển chính mình cầm đạo thần thông. Sau đó chính mình đàn liền bị đả vỡ. Đa Ngọc bị hủy Liên đã đủ để để đoan một thần linh kinh sợ dị thường, bất quá so với hắn trong tâm chấn kinh, còn chưa kịp nó vặn nhất. Trước mắt đệ tử Thái Bạch Tông này, pháp lực cuộn cuộn, còn thắng qua chính mình. Thần thông tinh diệu, càng là ngay cả mình đều có chút xem không hiểu. Nhưng mâu chốt nhất là, chính mình am hiểu nhất cầm đạo thần thông, tại sao đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Nhất thời quá nhiều kinh ngạc, khiến cho hắn liên tâm đều loạn. Người này là cái kẻ ngu đi, đánh nhau thời điểm còn muốn đánh đàn. Mà tại một quyền đập vỡ đoan một thần linh đàn ngọc đằng sau, phương quý lại có chút không nghĩ ra. Đón đoan một thần linh lúc này giống như gặp quỷ đồng dạng biểu lộ, phương quý căn bản không biết hắn đang sợ cái gì, càng không biết người trước mắt này làm sao cùng người điên giống như, rõ ràng nhìn thấy chính mình hướng hắn lao đến, không nói chạy, cũng không nói nên địch, lại lấy ra một khung phá đàn ở chỗ này đinh đinh thùng thùng, đây là sợ mình đuổi không kịp hắn cho nên ngồi ở nơi này chờ mình à. Người xem thường ai đây? Hán tự nhiên không biết đối diện vị này, nam cảnh kỳ tài đoan mục thần linh lấy tiếng đàn nhập thần thông, mượn bộ kia yêu cầm, tiếng dây đàn cùng một chỗ, liền loạn tâm thần người. Cái này đã có chút cùng loại với thần tự pháp, mỗi lần đối mặt phổ thông người tu hành, một khi thi triển đều lập sinh kỳ hiệu, mà lại người này có thể dựa vào chính mình cầm đạo tạo nghệ, lĩnh ngộ cái này giống như thần tự pháp thần thông, nói là kỳ tài cũng không đủ. Thậm chí nói, đoan mục thần linh cũng nghiên cứu phương quý dọc theo con đường này cùng người đấu pháp các loại đại chiến càng là xác định, phương quý hẳn không có học được thái bạch tông chủ am hiểu nhất thần tự pháp, lúc này mới có can đảm tại bây giờ giao thủ thời điểm, mượn cái này yêu cầm tới áp chế hắn. chỉ bất quá, đoan mục thần linh đương nhiên cũng không nghĩ tới, phương quý xác thực không có tu luyện thần tự pháp khắc địch chế thắng thần thông, nhưng hắn lại tu luyện quy nguyên bất diệt thức, mà lại có nhảy vọt tiến cảnh, bây giờ thần thức mạnh thắng đã gần đến hồ tại đối với thần tự pháp dịch dịch. hắn lúc đầu vốn là gặp phương quý toàn không thèm để ý chính mình tiếng đàn liền làm hắn là tự chui đầu vào lưới, thừa dịp bất ngờ, đột nhiên liền đem tiếng đàn tồi động thực hạ, sau đó hướng về phương quý hoanh sát mà rơi, lại không nghĩ rằng hắn đem phương quý xem như là tự chui đầu vào lưới, phương quý cũng làm hắn là tự chui đầu vào lưới, lập tức liền bắt lấy cơ hội, một quyền đánh xuống, trực tiếp đem hắn đàn ngọc coi như chân bảo kia làm hỏng. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, Thái Bạch Tông chủ Am Hiệu Thần tự pháp, một trận chiến dương danh lại pháp truyền thiên hạ, đã có người xưng là bắc vực thần tự pháp đệ nhất nhân. Mà mặc kiểu ca con đường, thế gian phần lớn người nhìn không rõ ràng, cũng nhìn không rõ, thế nhưng là hắn không thể nghi ngờ tại thần tự Pháp một đạo, cũng là có cực kỳ thâm hậu tạo nghệ, hắn cuối cùng có thể thành toàn ở trên bầu trời một kiếm, thần tự Pháp cũng làm ra tác dụng rất lớn. Có thể hai người kia đều là chỉ điểm qua phương quý thần tự Pháp tu hành. Nhưng cũng không biết vì cái gì, hai người bọn họ không hẹn mà cùng, đều không có dạy bảo phương quý như thế nào dùng thần tự Pháp đả thương địch thủ bọn hắn chỉ là đem phương quý dạy thành thần tự pháp khắc tinh, hư hư hư, lúc này còn muốn chạy chỗ nào? đương nhiên, lúc này phương quý căn bản không để ý tới cân nhắc nhiều như vậy, hắn khó khăn đuổi kịp đoan mục thần linh, liền lập tức xài bước lao đến, hai tay khẽ nâng, trên đỉnh đầu cũng đã xuất hiện một tòa giữ tận ma sơn, trừng cao mấy chục trượng, nhìn đen nghịt cực kỳ làm người ta sợ hãi, phảng phất ngay cả toàn bộ hư không đều đã bị che khuất, hắc đến một tiếng, thẳng hướng về phía trước đè ép tới, cuốn phong tập quyển giống như trời sập đất sụp. Nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị Phương Quý tới gần thân, lúc này Đoàn Mục Thần Linh đã tới không kịp lại kéo dài khoảng cách, dưới sự kinh sợ, đành phải phấn khởi một thân pháp lực, hai tay vội vã hướng lên chống ra ngoài, trên đỉnh đầu một đạo đan quang bay vút lên, tại tòa Ma Sơn hướng kia sắp đập xuống đến trên đầu mình lúc, khó khăn lắm đem hắn chống đỡ, chỉ lưu lại nửa trượng khoảng cách, pháp lực tại lúc này cũng thúc đến cực hạn. Ai nha, Phương Quý không nghĩ tới hắn có thể tiếp được chính mình Ma Sơn, cũng là nao nao. Sau đó pháp lực tuôn ra, lần nữa đánh rơi. Đoan mục thần linh chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có trời sập đồng dạng lực lượng chân xuống, toàn thân xương cốt đều rung động đùng đùng, như muốn nát, cũng là vội vã cắn răng, trung quanh khí huyết vội vã dâng lên, trên mặt đều bao phủ một tầng tử khí, mới lại khó khăn lâm chống được lực đạo thứ hai này. Thật là có chút bản lãnh. Phương quý cảm thấy càng là giật mình, tại lại một lần thúc giục mà sơn chi lực. Hắn bây giờ mượn tam đại dị bảo tu luyện, một thân pháp lực Cơ hội vô cùng vô tận, thi triển lên thần thông đến, liền cảm giác thuận buồm xuôi gió, không gì làm không được, mà vừa rồi cái này đoan mục thần linh giả thần giả quỷ, lại là đánh đàn lại là cười lạnh, kỳ thật không chịu nổi một kích, ngược lại là không nghĩ tới, bây giờ tới gần thần cầm ma sơn nện hắn, hắn ngược lại chống được hai lần, xem ra một thân căn cơ, vẫn còn không tệ. Thật tình không biết, hắn đang tán thưởng, đoan mục thần linh lúc này sắp chết tâm đều có. Chỉ gặp hắn lúc này sắc mặt đỏ tía, đã sắp chảy ra máu tới. Con mắt đều đã máu tràn ngập, giống như là muốn nổ tung. Càng làm cho hắn cảm thấy hoang đường chính là, chính mình yêu cầm không có ảnh hưởng đối phương, ngược lại là thân căn cơ này, ngược lại là giúp mình chống hai lần. Nhưng tối đa cũng liền hai lần, không có khả năng lại cứng rắn đỉnh lấy, không phải vậy liền phát nổ. Thế là hắn cũng chỉ có thể trong lòng quét ngang, đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, một cô máu tươi phun tại giữa không trung. Máu tươi này rất là cổ quái, phun một cái đi ra, liền trong nháy mắt biến hóa, căng phòng lên đến thế mà biến thành một cái cùng Đoan Mục Thần Linh đồng dạng bộ dáng, nhưng lại cực kỳ cổ quái bóng người màu đỏ nhỏ, trong chốc lát dáng dấp chừng 3 trượng độ cao, trên đỉnh đầu đỉnh, giúp đỡ hắn chống được chính dáng xuống Ma Sơn, mà hắn thì thừa cơ hội này, vội vã hướng về sau bay lượn, thân hình đã có chút chật vật hoảng hốt. Phục. Bóng người màu đỏ ngòm kia cũng chỉ chống nửa hơi, liền bị Ma Sơn khuynh khắc đè nát, lần nữa hóa thành huyết vụ, trong đó thần ý mất hết. Nhưng tốt xấu mượn cơ hội này, Đoan Mục Thần Linh trốn ra Ma Sơn áp. Như lưu tinh lui về phía sau, chỉ là tại phun ra ngụm tinh huyết này về sau, một thân khí cơ cũng ẩn ẩn huệ bại rất nhiều. Mau tới giúp ta. Cùng lúc đó, hắn đã một đạo tâm niệm đưa ra ngoài, đồng thời chính mình hung ác hạ tâm đến, lần nữa cắn chốt lưỡi, một cỗ tử huyết máu tươi bay ra, hắn đưa tay của lấy, liền gặp một cỗ đầu lưỡi tử huyết kia thế mà tại trong bàn tay hắn, hóa thành một cây huyết sắc trường mâu, liên phun hai cái đầu lưỡi máu tươi đằng sau, hắn tự thân khí cơ, đã héo mi không ít, nhưng này một cây huyết mâu lại bạo phát vô tận hung uy. Siêu, hắn không chút do dự, trực tiếp đem huyết mâu này hướng về phương quý đầu ra ngoài. Trong hư không trong nháy mắt xuất hiện một cái động yêu dị, phảng phất ngay cả hư không đều đã bị một mâu này xuyên thủng. Cái này muốn bắt đầu liệu mạng sao? Mà đạt được đoan mục thần linh truyền âm phân phó, mặt khác hai vị kia cùng hắn cùng một chỗ vây giết phương quý nam cảnh tu sĩ, trên mặt cũng lộ ra hoảng sợ biểu lộ, tựa hồ không nghĩ tới lấy bọn hắn thân phận cùng thực lực, thế mà trong chốc lát liền bị dồn đến một bước này chỉ bất quá hiện nhiên đoan mục thần linh đều đã trở nên chật vật như thế bọn hắn cũng hạ quyết tâm vị kia một thân hung văn vu huyết tông tông chủ sớm tại đoan mục thần linh bị ma sơn đè ép lúc liền đã mắt lộ ra hung quang cắn chặt hàm răng đống nhiên lấy một cây bén nhọn bạch cốt nhận sau đó nhanh chóng hướng về trên người mình và tới đạo đạo vết máu xuất hiện rắc rối phức tạp xen lẫn mà thành một bộ huyết sắc hoa văn trong huyết sắc hoa văn này dịu ra đạo đạo máu tươi hóa thành huyết phủ ở trên người hắn Sau đó hắn hung hăng quắc khẽ, chợt kết lên một cái tà ấn. Lại sau một khắc, tất cả huyết khí đằng không mà lên, đã hóa thành một loại quỷ dị tấm vong lớn màu đỏ ngòm từ giữa không trung bao phủ xuống. Mà tại khác một bên, vị kia thúc đẩy hung thú nam cảnh tứ yêu tông tu sĩ, cũng giống là âm thầm phát hung ác. Tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, tại chính mình giữa chán lau một cái, liền lấy ra một chút bản mệnh tinh huyết, sau đó đem này bản mệnh tinh huyết bôi ở bên người trên cờ da thú màu đen chỉ gặp trên lá cờ lập tức sáng lên đạo đạo o quang, phần phật đón gió vũ động, khói đen phiêu dãng. giống. Trong xương mù dày đặc, lại có ngột ngạt kinh người thanh âm vang lên, đột nhiên có ba cái quái vật khổng lồ từ đó vận ra, rõ ràng là một con cự ngạc, một đầu mang ưu, một con vân trắng màu lót đen đại trùng, mỗi một cái thân hình đều có to bằng núi nhỏ, đạp trên hư không, mắt lộ ra hung quang, trên người huyết khí chi lực càng là ngưng tụ ra đạo đạo thần quang, ẩ ầm kích động hư không, thẳng hướng Vương Quý lao đến. Ba con này đã thình lình đều là thế gian khó gặp dị thú huyết mạch, mà lại đều là đã là thần thú cảnh giới. coi hung thế, chỉ sợ mỗi một cái đều có có thể địch Kim Dan cao dài chi lực. trước có hung hán huyết mâu, trái có quỷ dị huyết võng, bên phải lại có ba con hung ác thần thú giữ tận nhạo, kỳ thế như kinh thiên động địa. liền ngay cả trung quanh đang cùng địch nhân triển khai ác đấu tức đại công tử cùng nam cảnh tu sĩ cũng đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Tức đại công tử các loại là thấy đối phương thần thông ác độc, thanh thế đáng sợ, đã không khỏi lòng sinh lo lắng. Mà nam cảnh tu sĩ lại có chút không hiểu, Đoan Mục Thần Linh cùng Trần Châu tí yêu chủ, Tính Châu Huyết Vu tử ba người, một thân thực lực vốn là cực kỳ cường hãn, ba người bọn họ liên thủ đối phó đệ tử Thái Bạch tông kia, lấy cỡ nào đi thích, vốn là lên phần thắng lớn nhất, nhưng hôm nay, không những chưa thủ thắng, ngược lại còn không có qua mấy hơi công phu đâu, liền riêng phần mình đem thủ đoạn cuối cùng đều xuất ra, cái này không khỏi vậy. Quá không tự trọng đi. Con mẹ hắn muốn chạy trốn. Mà tại đám người trong kinh ngạc Phương Quý cũng đã nổi trận lôi đình, hắn lần này xuống lại chính là muốn giết Đoan Mục Thần Linh, nhưng lại không nghĩ tới người này dĩ nhiên như thế chân trưởng, ngay cả vừa rồi Ma Sơn đem hắn đặt ở phía dưới, hắn đều có thể có thể chạy thoát được, không những có thể trốn, thậm chí còn cùng chính mình đánh có đến có về. Ta đánh ngươi, ngươi thế mà còn dám hoàn thủ? Hắn cảm thấy mình vô địch tên, đã bị khiêu khích, trong tâm lửa cháy, bay thẳng chán, càng sinh ra kinh thiên động địa sát ý, sải bước chạy vọt về phía trước tới. Soạn. Đón đoan một thần linh ném tới huyết mâu, hắn cắn chặn rằng, im lìm uống vào ôm đồm ra ngoài, thế mà trực tiếp giữ tại trên huyết mâu, hiển nhiên trên huyết mâu kia sát khí kích phát, hướng về trên người hắn phệ đến, thế nhưng là quanh người hắn pháp lực điên cuồng tập quyển, thế mà đem sát khí này đều cho tách ra ra, không có ảnh hưởng đến hắn nửa phần tốc độ, ngược lại trực tiếp đem huyết mâu kia rắn rắn chắc chắc nắm ở trong tay. Thuận thế tiến lên, đổ sắp thành binh khí của mình, thẳng hướng đoan một thần linh chọc lấy tới mà đón phía bên phải bay tới huyết phủ, hắn phất tay quét qua, cường hoành pháp lực quét ra, huyết phủ kia lập tức liên tiếp bạo nát, từng giờ từng phút hóa thành di mông huyết vụ. Sau đó huyết vụ này lại tại pháp lực của hắn phía dưới hóa thành đạo đạo băng tiễn, hô hô rít gào rít gào, ngược lại hướng về vị kia huyết vụ tử tiêu xạ đi qua, trong khoảnh khắc liền ở trên người hắn lưu lại tối thiểu mấy chục cái động. Cái này, cái kia huyết vụ tử ngơ ngác cúi đầu nhìn xem trên người mình huyết động, thân thể này đã thủng trăm ngàn lỗ, không được. Đoan mục thần linh nhìn qua một màn này, sớm đã kinh hãi hồn bay lên trời. Người này pháp lực cùng thần thông, làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Đây quả thực. Đơn giản chính là không nói đạo lý. Trong tâm như triều cường nhấp nô, hắn cũng bước ra nhanh trong thối lui, nhưng ánh mắt còn tại gắt gao nhìn xem phương quý. Lúc này ở phương quý phía bên phải, đã có ba cái có thể cao hơn kim đan dài thần thú lao đến, thanh thế kinh thiên động địa. Còn có hy vọng. Chỉ bất quá, hắn ý niệm này còn chưa rơi xuống cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một trận chó sủa từ xa mà đến gần đoan mục thần linh vội vã quay đầu liền gặp trong pháp chu có một đạo hắc ảnh lao đến lúc đầu cực nhỏ chỉ thấy no thân rắn râu rồng, trên đầu không có sừng tiền thân lại sinh ra song trảo lúc này chính há to miệng gâu gâu kêu to thân hình bay ở giữa không trung liền đã trong khoảnh khắc tăng vọt do dài hơn một trượng eo mỹ nhân phẩm chất khuynh khắc trưởng thành dài chừng mười trượng phong ốc đồng dạng phẩm chất giống như một cái loạn thế hung mãng Một sát na ở giữa vọt tới trước mặt, một đầu đụng bay cái kia mang yêu, sau đó thân hình quân lên, liền đem con mánh hổ chán trăng kia từng vòng từng vòng quân lấy, đồng thời miệng rộng mở ra, liền đã đem con cử ngạc kia ngậm lấy cổ. Đón một màn này, đoan mục thần linh trực tiếp hỏng mất, ngay cả mẹ hắn bên người thần thú cũng không nói đạo lý. Chương năm không phục không được. Ai nha? Nhìn xem ba con thần thú kia bị anh để quân lấy, trong khoảnh khắc đánh đến hung tàn, liền ngay cả phương quý cũng không khỏi đến nào nào. Thu hồi sắp đánh đi ra thần thông, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp lúc này anh để còn hết sức lợi hại, thân mang quay cuồng, thân quấn miệng cắn, hai cái móng đuốt nhỏ còn không ngừng lay lay móc mặt khát thần thú con mắt, bắt người ta sợi dâu, sẽ người ta ra, kéo người ta trứng, thế mà còn chiếm thượng phong, chính mình một cái, liền đem đối phương ba cái đánh tiêu thảm không thôi. Vừa tài thế mà thật sự dài bản sự. Phương Quý thấy ngạc nhiên không thôi, lại lắc đầu, nói, chính là nói đến đánh nhau có điểm giống nữ nhân. Bất quá sâu ngấm lại cảm thấy không có khả năng trách vượt tài. Nhà mình cái này anh để, mặc dù giả giả cũng là chỉ thần thú, nhưng trên thực tế chính là cái góc đủ số, vốn là đụng đại vận, mượn Bác Phương Thương Long nhất mạch tại Đan Hỏa Tông luyện chế hóa Long Chỉ, lúc này mới phá vỡ huyết mạch bích chứng, thành tựu thần thú chi thân. Mà lại nó trở thành thần thú đằng sau, ngoại trừ mọc ra hai cái móng vuốt nhỏ, cũng không có gì khác chớ lợi hại. Ngày bình thường Phương Quý đem nó nuôi dưỡng ở bên người, cũng không gặp nó cùng người đánh qua một trận. Đương nhiên Phương quý cũng không cần đến nó đánh nhau, thần thú không đều là dùng để bừng trà đổ nước quét dọn gian phòng A. Lần biến hóa này, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, ngắm lại mình tại nơi này trong một tháng, mượn ba đạo dị bảo tu luyện, không chỉ có chính mình đạt được lớn như vậy chỗ tốt, liền ngay cả một mực đi theo bên cạnh hắn ngủ anh đề, cũng tiến bộ không ít, cũng không biết nó trong một tháng này, phun ra nuốt vào bao nhiêu đạo ẩn, sinh ra bao nhiêu biến hóa, bình thường không hiện, thẳng đến lúc này mới, mới lập tức hiện lộ ra ưu thế này tới. Lấy một 3 ba, chiến đấu tam đại thần thú, quét ngang nửa bên chiến trường, lại có chút thượng cổ hùng mãng tư thế. Quả không hổ là phương đạo Hữu tự thân tu vi tinh thâm không nói, nguyên lai bên người nuôi đều là bực này thần thú. Nhìn xa xa một màn kia, liền ngay cả tức đại công tử mấy người cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Trận đại chiến này, lúc đầu mang cho bọn hắn áp lực thực lớn, trong tâm nột ngạt không thôi, nhưng không nghĩ tới, phương quý thực lực hôm nay, lại lần lượt phá vỡ cực hạn của bọn hắn chính là một người ác chiến đoan mục thần linh cùng hai vị khác nam cảnh tu sĩ cũng là trong khoảnh khắc liền chiếm thượng phòng bây giờ càng là ngay cả bên cạnh hắn quái xạ bình thường ngoại trừ nằm ngáy ho ho chính là hướng người khác cửa gian phòng đổ rác kia đều lập tức hiện lộ ra bực này quét ngang một phương bản lĩnh đông nhiên tiến khiến cho hưng phấn không thôi si khí tăng nhiều hướng đối thủ công tới trong lúc nhất thời nam cảnh trư tu ngược lại là bị bọn hắn làm cho liên tục lùi về phía sau đã hình như có chút ngăn cản không nổi Trung quanh không biết bao nhiêu quan chiến tu sĩ, vào lúc này đã ẩn ẩn có chút kích động. Nam cảnh tu sĩ lúc đến thật đại khí phách, nguyên lai bất quá cũng như vậy. Không sai, bọn hắn không đến thì thôi, tới, ngược lại là chính xác tại thành tiểu cái này bắt vực thập nhị tiểu thánh thanh danh. Ha ha, chỉ bằng bọn hắn điểm ấy bản sự, cũng tới đoạn danh, quả như là, cho cười. Không có khả năng, không có khả năng, cái này không hề có đạo lý, mà gặp được phương quý đại phát thần uy. Thậm chí ngay cả bên cạnh hắn thần thú, đều cường hoành đến khó lấy tưởng tượng thời điểm, đoan mục thần linh, đã là đầy ngập phẫn nộ, rốt cuộc không kiềm được trước đây bộ dáng ôn tồn lễ độ thông rong kia, trên mặt thậm chí lộ ra chút vặn vẹo phẫn nộ đến, ta đã từng ngày đêm ma luyện, khổ tu một thân đạo pháp, ta đã từng đàn chí kết lự, nghiên cứu mỗi một đạo thuật pháp, ta đã từng vì cầu một đạo pháp môn, du tầu sơn hà đại địa, hỏi tinh thần hỏi. Giang hà hỏi chúng sinh, có thể dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn pháp lực cùng thần thông lại mạnh ta nhiều như vậy? Ta tu luyện 171 năm, làm sao lại so ra kém đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ này? Thanh âm hắn lạnh lùng, thậm chí khăn giọng, hoàn toàn không có trước đây thông rong, trên mặt tuấn tu thanh giật đã tràn đầy vẻ giận dữ. Lúc này hắn lời nói ra đã có chút ngây thơ. Chỉ là trong sự ngây thơ này, lại coi là thật có có thể làm cho hắn phát điên không hiểu cùng không cam lòng. Liên ngay cả hắn đối diện phương quý, nghe hắn, cũng đột nhiên nao nao. Ngược lại là trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch rất nhiều. Có lẽ lúc ấy thua ở Thái Bạch Tông Chủ trong tay An Châu Tôn Chủ cùng Triều Tiên Tông Tam Đại Trường Lão cũng là cùng hắn một dạng ý nghĩ đi, có lẽ lúc ấy bị mạc cửu ca một kiếm chém bất thế hung thần vụ đảo Nam Phượng, cũng cùng hắn có một dạng phát điên cùng phẫn nộ a. Thế nào vừa nghĩ tới, thật là có điểm không công bằng. Mọi người một dạng tu hành, thậm chí bàn về đến, ngươi tốn tâm huyết có lẽ còn muốn so ta nhiều. Vậy bằng cái gì ngươi không bằng ta đây? Phương quý lập tức liền hiểu trước đó bạch quan tử cho mình nói những lời kia. Nông phu phải trăng phàn nàn không bằng thương nhân kiếm lời tiền bạc càng nhiều. Thương nhân phải trăng bất mãn người đọc sách địa vị thăng càng nhanh. Người đọc sách phải trang bất mãn một kẻ quê mùa đống nhiên thành trên đỉnh đầu của mình đế vương. Ha ha ha. Nghĩ thông suốt điểm này phương quý, chợt cười to lấy đưa tay, một mâu hướng đoan mục thần linh quay đầu sang, đồng thời lấn người cấp tiến. Nghe lên ngươi không phục lắm a? Siêu. Huyết mâu kia trong chốc lát xuyên thủng hư không, trực chỉ đoan mục thần linh giữa chán, giống như huyết mang. Đoan mục thần linh giống như điên cuồng, đối mặt với phương quý bắn ngược mà đến huyết mâu kia, hắn bỗng nhiên tay háo vung dậy, trung quanh tử mang cuồn cuộn, trong khoảnh khắc liền đem một cây huyết mâu này quét đến một phương hướng khác, sau đó xâm nhiên hét lớn, không sai, ta. Nhưng huyết mâu vừa bị quét bay, phương quý ngay sau đó một quyền đánh tới, thẳng đem hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó phương quý nhận lấy nói gốc dạ cười to nói. Nhưng chúng ta thái bạch tông truyền thống chính là ngươi không phục vô dụng. Lại xuống một khắc, trong tay đã xuất hiện dài chừng 10 trượng roi lôi điện, ở không trung một quái, liền hướng hắn rút rơi xuống. Tiếng sấm ầm ầm, tập quyển một phương. Không biết có bao nhiêu nhìn thấy màn này chúng tu, đều đã nhìn không được tâm thần khẽ run, không hiểu thấu. Vào lúc này ngược lại ẩn ẩn cảm nhận được một loại đồng tình đoan mục thần linh tâm tình, đúng vậy a, rõ ràng chính mình cũng là một cái nam cảnh trong tiên môn tu hành thiên tài, thậm chí là cổ tiêu kết quả lại bị bắt cảnh trong thái bạch tông nho nhỏ đi ra đệ tử đẻ ở đánh, trong lòng đương nhiên là không phục. Nhưng người ta chính là mạnh hơn hắn, không phục thì thế nào đâu. Và anh. nhưng cũng liền tại một sát na này, mắt thấy đoan mục thần linh đối mặt với phương quý hoành không rút tới roi lôi điện, đã lại không thể tránh né chỗ, nhưng hắn trên khuôn mặt lại đống nhiên xuất hiện một vòng vẻ âm tàn, hai tay vỗ, quanh thân đột nhiên vân khí đại tác, quay cuồng không thôi. Sớm tại phương quý bọn người chạy đến trước đó, Một mảnh sương mũ kia liền đã xuất hiện tại lâm hải thành trên không, vắt ngang gần trăm dặm, ngay cả ánh mắt đều khó mà nhìn đấu. Trước đây nam cảnh tu sĩ cùng phương quý bọn người giao thủ, đều là tại sương mũ trước đó, cách xa nhau gần trăm trượng, nhưng mới rồi bọn hắn một bên giao thủ, đoan mục thần linh liền vừa đánh vừa lui, tới bây giờ, vừa vặn không khéo, hắn cũng đã thối lui đến một phương này sương mũ trước đó. Bây giờ hiển nhiên roi lôi điện kia ngang qua hư không, hắn đã tránh né không được, bên người trận có một đạo vân khí tiến lên đón. Suy một tiếng, roi lôi điện kia bị vân khí nuốt hết, lập tức mây trôi tứ tán, tràn ngập giữa không trung. Thế gian sự tình có được tất có mất. Mà tại mây trước, Đoan Mục thần linh thân hình đã không thấy, thanh âm nhưng từ xương ngủ chỗ sâu truyền ra, "Ta không biết ngươi được kỳ ngộ gì, đụng cái gì đại vận, mới có bây giờ một thân bản sự này, nhưng ta biết, ngươi nhất định lưu lại thai hoàng ẩm. Tiến cảnh tu vi quá nhanh, liền tất nhiên căn cơ bất ổn, mượn điệu bảo thành đan, liền muốn thụ điệu bảo có hạn. Đệ tử Thái Bạch tông Ngươi chờ có hung hăng ngang ngược, có dám cùng ta vào trong trận đánh một trận." Theo hắn tiếng hét lớn vang lên, trong xương mù nặng nề vô biên, đông nhiên có trận quang lấp loé. Mấy đạo trận kỳ đột phá xương ngủ, bay đến giữa không trung, đón gió pháp phối. Mà theo trận kỳ pháp phối, xương ngủ kia cũng đột nhiên sống lại, thế mà chậm rãi hướng về phía trước lan tràn tới, tựa như một cái to lớn vô địch quái thú, chính ôm theo vô tận khí thế hung ác, hướng về phía trước đánh tới, hiển nhiên liền muốn nuốt hết lấy đám người ác chiến toàn bộ hư không. Ừ. Nghe Đoan một Thần Linh hét lớn, Phương Quý cũng hơi sinh ý nghi ngờ, ngẩng đầu liền hướng sương mù nhìn sang. Chỉ gặp sương mù này khổng lồ như vậy, thân thức đều không thể nhìn thấu. Bên trong tựa hồ ẩn giấu đi vô tận dùng ngôn ngữ hình dung hung hiểm, ngay cả mình roi lôi điện đều có thể thôn phệ, càng có thể gặp nó ẩn tàng lực lượng chi sợ. Trọng yếu nhất, sương mù này nhìn như di động chậm chạm, kỳ thực chỉ là bởi vì nó quá to lớn mà thôi. Kỳ thế tựa như sóng lớn ngập trời, chỉ trong nháy mắt liền muốn đem mảnh chiến trường này nuốt hết. Lúc này đang cùng nam cảnh đệ tử giao thủ chúng tu, rất nhanh liền đều muốn bị sương mù to lớn vô biên kia nuốt mất đi vào. Bằng tốc độ này, sợ là trừ mình ra, ai cũng chạy không khỏi sương mù này bà phủ. Trong tâm trước mắt có phán đoán, trong giữa chán thần quang lóe lên, hướng nồng vụ nhìn lướt qua. Sau đó hắn cơ hồ không ngừng chút nào, thẳng hướng về trong sương mù lao đến, trong miệng hét lớn, danh con đừng chạy. Phương huynh không thể, Nguyệt Châu bái Nguyệt Tông am hiểu nhất yêu trận, tất nhiên có bấy. Xa, xa Tức Đại công tử đang cùng người đánh đến lợi hại, thấy một màn này, lập tức nghẹn ngào hét lớn. Chỉ là hắn còn chưa dứt lời dưới, liền thấy Phương Quý lại giống như là mãng quá mức đồng dạng, thân hình như phi kiếm, trong khoảnh khắc liền vọt vào trong xương mù dày đặc, lại xuống một khắc, bên trong liền có ngột ngạt đáng sợ đấu pháp thanh thế vang lên, dường như mười phần kịch liệt. Mà lạ thường chính là, tại Phương Quý vào nồng vụ đằng sau, nồng vụ hướng về phía trước lan tràn tình thế, liền lập tức dừng lại. Mà lại mắt Trần có thể thấy đến Lâm vụ kia lại có rút về chi thế. Thế mà, không biết bao nhiêu người nhìn xem một màn này, đã trực tiếp ngây ngẩn cả người, vọt thẳng tiến vào. Ha ha ha. Trong xương ngủ vô tận, thì bỗng nhiên vang lên đoàn một thần linh tiếng cười to, trong tiếng cười kia, tựa hồ có vô tận vui thích, thậm chí còn giống như có thể nghe ra một chút khó khăn tìm về chính mình mặt mũi vui mừng chi ý, mên ngông quần cuộn, truyền hướng tứ phương, lão thiên quả nhiên là công bằng, ngươi pháp lực cường hành, thần thông tinh diệu, thần tự pháp đều không làm gì ngươi được có thể nhược điểm của người lại là, thanh âm hắn có chút dừng lại, chư thiên sương ngủ, đống nhiên vội vã co vào. Sau đó thanh âm của hắn mới vang lên lần nữa, lộ ra dị thường âm lánh, trí kế hoàn toàn không có. chương 579, Bắc Cảnh Tiểu Tu, Phương Đạo Hữu tức đại công tử các loại lưu tại phía ngoài Bắc Cảnh chúng Tu, đã mặt lộ vẻ kinh nghi, phản ứng đều chậm nửa nhịp. Ha ha, vào thập phương loạn tiên trận, tiểu tử kia đã hẳn phải chết không nghi ngờ mà một đám nam cảnh tu sĩ thì là nao nao đằng sau, lập tức cười to không thôi, ra tay trong nháy mắt tàn nhẫn rất nhiều, mà lưu tại phía ngoài các người, chỉ có tiểu thánh tên, bây giờ ngược lại muốn xem xem, các người đến tuột cùng có tư cách gì gánh to như vậy tên tuổi này. Trước đây bọn hắn mặc dù không có trực tiếp cùng phương quý giao thủ, nhưng cũng thấy được phương quý thần thông vô địch, để ép đoan mục thần linh, trần châu ti yêu chủ, tỉnh châu vu huyết tử ba người bạo đánh trắng cảnh, cường hành như không nói đạo lý kia, quả thực để bọn hắn trong lòng sinh ra sợ hãi, trên đỉnh đầu, giống như là đè ép một tòa núi lớn, chính là xuất thủ thời điểm, thần thông uy lực đều vô ý thức suy yếu ba thành, không dám mạo hiểm tiến. Nhưng bây giờ nhìn thấy Phương Quý Lô mạng mất vọt vào trong sương mù dây đặc, bọn hắn lại lập tức quét qua xu hướng suy tàn. Hải Châu Viên đạo thuật ngay từ đầu liền đã bị Tức Đại công tử để mắt tới, chỉ là Phương Quý tung hoành ở trên vùng chiến trường này lúc, hắn lại thủ thế làm chủ, bây giờ nhìn thấy Phương Quý tiến vào một mảnh trong sương mù dày đặc, Lại là bỗng nhiên cất tiếng cười to, vung tay háo ở giữa, đạo đạo thần thông ngang qua hư không, giống như đóa đóa pháo hoa, trong nháy mắt nở rộ tại trong hư không, đem đi nghiêm bức ép sát tức đại công tử chấn động đến từng bước lui lại. Nếu nói thập nhị tiểu thánh, các ngươi trong những người này, có lẽ chỉ có vị đệ tử Thái Bạch Tông kia xứng đáng tên tiểu thánh này. Hắn một bước vượt lên trước, liền từng bước vượt lên trước, thần thông đạo thuật, thế mà giống như là không cần kết ấn vận công đồng dạng, liền một đạo một đạo phát huy ra mà lại mỗi một đạo đều dị thường tinh diệu, rõ ràng là từng hạ xuống khổ công phu, không thẹn với nam cảnh thuật pháp thứ nhất tên, mà đang thi triển thần thông thời khác, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện, lúc đầu chúng ta thiết hạ trận này, là muốn đem bọn ngươi đều là dẫn vào trong trận chém giết, nhưng bây giờ xem, ra hay là coi trọng các ngươi, chỉ cần đệ tử Thái Bạch tông kia vào trong trận, các ngươi liền đều là đợi làm thịt thịt cá. anh, veng, veng. Tức đại công tử bên người nam đạo thần phù bay múa. Đông Nam Tây Bắc bốn phù đã đều là ảm đạm vô quang, còn sót lại bản mệnh thần phù còn tại trèo trống, cũng không phải nhanh như vậy liền lâm vào xu hướng suy tàn, mà là nhìn thấy phương quý vào trong loạn thiên trận, hắn đã lòng sinh lo lắng, vô tâm ham chiến, tâm ưu chi tế, khắp mắt quét qua, thấy được mảnh chiến trường này, càng là ẩn ẩn trong tâm phát triển. Trong một bên khác, Tiêu Tiêu Tử đã cùng Tây U Châu ngậm viễn tỉnh chiến tại một chỗ, hai người kia cả người bên cạnh vân khí mở mịt, linh động xoay quanh, một cái dẫn rơi tuyết bay. Dương dương xái sái, giống như là thành vân khí đấu sương ngủ, ngươi tới ta đi, như song điệp cùng nhau đùa giỡn, rất là mỹ diệu, đánh đến nửa ngày, cũng chỉ cân sức năng tài nhưng tại phương quý vào trong sương ngủ dày đắt lúc, ngọc viễn tỉnh trận thần thông đại biến. Nàng ngón tay nhỏ nhắn hơi đổi, thay đổi thần thông, quanh người tuyết lớn, đống nhiên nhiều gấp mấy lần, như mênh mông lông ngống, từ trên trời giáng xuống. Tôn phủ nhập chủ bác vực trước đó, bác vực vốn là một đế ba tông, nhật nguyệt đồng thiên. Ngọc viện tỉnh trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên, thân hình bay múa, bên người từng mảnh đồng tuyết liền khi thì hóa thành đào kiếm, khi thì hóa thành thương kích, phong mang không chừng, hướng về tiêu tiêu tử quanh thân chém xuống, trên mặt đã lộ ra một chút vẻ coi thường, ta chi truyền thừa, nguồn gốc từ năm đó ưu gốc chi đế, mà truyền thừa của ngươi, lại là đến từ tam thánh lưu lại đạo thống, sớm tại 1.500 năm trước, các ngươi đạo thống liền đã không bằng tổ ta ưu đế, bây giờ, 1.500 năm qua đi. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn lại muốn cùng ta ưu đế nhất mạch thần thông đọ sức? Môi nói một câu, thần thông uy lực liền tăng một phần, thần diệu phi phàm, tận hướng tiêu tiêu tử rơi đi. Mà thấy cảnh ấy, chung quanh sớm đã có chút ít người giải hai phe này truyền thừa, từ đó nhìn ra chút hứa đầu mối. Xác thực, 1500 năm trước Bắc vực, tại đế tôn đạm trên 33 khổng lồ, cầm trong tay yêu đao đoạt lấy Bắc vực trước đó, thời điểm đó Bắc vực đệ nhất nhân chính là ưu cốc chi đế, mà Bắc vực cường đại nhất đạo thống, lại có ba cái Theo thứ tự là Tuyết Sơn, Hoàng Tuyển, Hỏa Quận. Năm đó Tam đại đạo thống này tự nhiên cũng không ít cùng U Cốc chi đế nhất mạch đỏ sức, chỉ tiếc U Cốc chi đế thực lực mạnh mẽ, trấn áp tứ phương, Tam đại đạo thống này nhưng cũng lấy không đi tiện nghi, thậm chí chỉ có thể Tam đại đạo thống liên thủ mới miễn cưỡng chịu đựng được, nếu là bàn về một cái thực lực đến, vậy không hề nghi ngờ, Tam đại đạo thống tuyệt đối không phải là đối thủ của U Cốc chi đế, trên cảnh giới đều kém một bậc. Đương nhiên, bây giờ vật sự nhân vi, đế tôn nhập chủ U đế bị chủ, đã từng u cốc lãnh địa, bị phân làm đồng U châu cùng Tây U châu, mà tam đại đạo thống, cũng tại lúc ấy bị đế tôn hủy đi, thậm chí tất cả chân chuyển môn nhân tất cả đều bị chém, chỉ lưu lại một chút bảng chi phân mạch diễn tục xuống dưới, mà lại lưu chuyển tới nay bao nhiêu truyền thừa, cũng không tốt suy đoán, tóm lại là tuyệt đối không thể so sánh được năm đó. Đế tôn nhập chủ bắc vực đằng sau, bác vực liền trở thành bắc vực tiên môn đối kháng tôn phủ cách cục Ngược lại là dần dần có người quên, một ngàn năm trăm năm Đánh đến hung nhất, chính là u gốc chi đế cùng tam đại đạo thống. Mà vừa vận không khéo, tiêu tiêu tử cùng Ngộng viễn tình, thế mà chính là này song phương chuyên nhân. Bây giờ Ngộng viễn tình nói ra lời này đến, là công tâm cũng tốt, là cảm khái cũng tốt, hay là đơn thuần tại tự thuật một sự thật cũng được. Nhưng nàng xác thực chỉ ra một sự thật, nàng truyền thừa thần thông, xác thực lúc đầu liền mạnh hơn tiêu tiêu tử không ít. Mà bây giờ, nàng một thân tu vi, càng là đã sớm đạt đến kim đan cao dai, cùng kim đan trung giai tiêu tiêu tử đối đầu. Cơ hồ đã ổn thao thang khoán. Không chỉ là các nàng một phương này, càng xa một chút hơn địa phương, 49 kiếm tiêu kiếm viên truyền nhân Việt Thanh cũng đang cùng cái kia bên người nổi trôi một bộ quan tài màu đen nam cảnh tu sĩ tranh đấu, đối phương xuất thủ tàn nhẫn, trong quan tài lúc nào cũng bay ra quỷ dị mà âm trầm kiếm quang, mỗi một kiếm đều lực lượng đáng sợ, liên tiếp chém về phía Việt Thanh, làm cho Việt Thành tựa hồ chỉ có thể nhất muội ngăn cản, hắn thì hào khí phóng đại, sâm nhiên cười lạnh. Đời trước bác vực thất thánh Lúc đầu liền có không ít người có tiếng không có miếng, 300 năm đi qua, trong thất thánh, thế mà chỉ có năm cái thành tựu nguyên anh, còn dư hai cái phế vật nguyên anh cảnh giới đều không thể đột phá, trừ bỏ Đan Hỏa tông lão đầu luyện đan kia không nói, ngươi sư tôn chính là phế vật nhất một cái, hôm nay coi như gặp chính là hắn, ta cũng một kiếm chém, hướng chi là ngươi tiểu bối này. Càng nói càng cuồng, kiếm ý sâu nhiên nhưng nói lời giống như so kiếm còn muốn sắc bén. Mẫu chốt nhất là hắn nói hay là lời nói thật. Bác vực thất thánh Chính là cổ thông lão quái, bác phương thương long, thái bạch tông chủ triệu chân hồ, đã từng tức gia tam thiếu gia, bây giờ tức gia gia chủ tức trúc, kiếm tiên trên trời mạc cửu ca, hải châu tán nhân nguyên thần tử bảy người. Năm đó danh phong thất tiểu thánh lúc, cũng còn không có thành tiểu nguyên anh, nhưng bọn hắn trong những người này, vị thứ nhất hoa anh chính là bác phương thương long, vị thứ hai hoa anh chính là hải châu tán nhân nguyên thần tử, vị thứ ba hoa anh chính là tức gia tam thiếu gia. Ba người bọn họ hoa anh. Đều là tại thành tiểu tiểu thánh tên sau trong 100 năm thời gian, thanh danh đại thịnh. Nhưng còn lại bốn cái, lại là trọn vẹn 300 năm không có động tĩnh. Cho tới hôm nay, mới bỗng nhiên có Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ kia, tuần tự đột phá, mà lại bọn hắn không đột phá thì đã, vừa đột phá liền khí thế trùng thiên, Thái Bạch Tông chủ hòa anh đằng sau, liền bại thập anh, chém chiều tiên tông tam đại trưởng lão, truyền thần tự pháp, danh dương thiên hạ. Cái này đã không phải là thường nhân chỗ trong nhận thức biết phổ thông nguyên anh. Vô số người suy đoán, hắn ẩn nút 300 năm hóa anh, khả năng chính là vì tích lũy bây giờ nội tình. Mà mạc cửu ca lợi hại hơn, Viễn Châu một kiếm hóa tiên, thậm chí đã ngay cả hắn bây giờ là không phải nguyên anh cũng không tốt nói. Đơn giản tới nói, nếu không phải Thái Bạch Tông đôi sư huynh đệ này ở nút 300 năm bỗng nhiên náo loạn động tinh lớn như vậy, Bắc Vực Thất Tiểu Thánh tên đều nhanh cũng bị người quên. Chẳng qua hiện nay, mặc dù theo hai người bọn họ không còn ẩn nút vang danh thiên hạ, nhưng trong Bắc Vực Thất Tiểu Thánh. Nhưng vẫn là có hai người, vẫn luôn không có tan anh dấu hiệu, một là đan hỏa tông, cổ thông lão quái, mọi người đã không đối hắn ôm hy vọng. Một cái khác, chính là 49 kiếm tiêu kiếm uyên. Hắn 300 năm trước danh thiên tài là có, nhưng bây giờ đều 300 năm đi qua. Rất nhiều người cảm thấy, hắn danh liệt thất tiểu thánh chi mạng, thật đúng là có đạo lý, đều đã luân lạc tới cùng cổ thông lão quái một dạng. Người trong tu hành nặng sư thừa, sư tôn thụ khinh, không nói lập tức liều mạng, cũng phải nổi trận lôi đình nhưng hết lần này tới lần khác lúc này Việt Thanh nghe đối phương khinh thường sư tôn của mình thế mà giống như là hoàn toàn làm như không nghe thấy trong tay cự kiếm hành che dựng thẳng cản chỉ là một mực trông coi chính mình muôn hộ không bị đối phương đánh lén thành công mặc cho đối phương đem lời nói càng ngày càng khó nghe cũng chỉ mặt không biểu tình có thai như điếc trong một bên khác mạnh đà tử đang bị Nam Lộc Châu Hạ Diên truy sát 10 phần chật vật hơn nửa ngày công phu cũng không thấy hoàn thủ Hải Sơn nhân chính trưởng kiếm nên chiến thần khí tông tô viễn Kiếm quang tung hành, từng kiếm một tiếp nhận tô viễn pháp bảo tựa hồ lấy không hết, dùng mãi không cạn kia, bất quá hải sơn nhân kiếm đạo tu vi sắc thực tinh diệu, một kiếm một kiếm, tất chỉ tô viễn sơ hở, mỗi lần đem tô viễn làm cho luôn cuống tay chân, như nghiêm ngặt bàn về đến, hắn ngược lại là nhìn trong đám người duy nhất một cái vào lúc này chiếm được thượng phong. Chẳng lẽ Bắc cảnh tu sĩ, bây giờ thật muốn suy tàn? Đáng tiếc, đều là đệ tử Thái Bạch Tông kia quá mức lô mãng, nếu không nam cảnh tu sĩ cũng chưa chắc sẽ chiếm thượng phong. Không thể nói như thế. Nếu là chỉ dựa vào đệ tử Thái Bạch Tông kia, tu sĩ bắc vực này tiểu thánh tên, há không thật có tiếng không có miếng. Thế nhưng là, thế nhưng là bây giờ bắc vực tiểu thánh, vốn cũng không phải là bằng thực lực sàng chọn đi ra đó à, bọn hắn có thể được tiểu thánh tên, chính là bởi vì hắn lòng có đảm đương, nguyên do thiên hạ trước, thậm chí tu vi của bọn hắn, vẫn chỉ là kim đan trung cảnh, còn có rất nhiều tiềm lực có thể đào vùng dậy, mà bây giờ tới nam cảnh tu sĩ, lại đều là kim đan cao giai tồn tại. Trận chiến này, ngay từ đầu liền không công bằng A. Trung quanh chúng tu đã ẩn ẩn lo lắng, các loại tiếng nghị luận tất cả đều vang lên. Có người lo lắng, có người dám khái, có người khinh thường, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng đều là thấy rõ lúc này thế cục, coi là thật đã là bất lợi tới cực điểm. Tâm hướng bắc cảnh tu sĩ người, lúc này thậm chí đã có người tức giận bất bình, nhưng lại không thể làm gì. Thừa dịp tiểu quỷ kia vào loạn thiên trận, đem những người này đều giết. Cũng vào lúc này, Vị kia Hải Châu viên đạo thuật hướng về nồng vụ nhìn thoáng qua, chỉ gặp nồng vụ từ từ triển khai kia, vẫn không có lần nữa khuyết tán ra đến. Ngược lại còn ẩn ẩn có co vào chi ý, trong lòng của hắn liền cũng sinh ra chút dự cảm không tốt, nghĩ thầm đoan mục thần linh vì đối phó đệ tử Thái Bạch Tông kia, liền co rút lại trận thế, tập trung lực lượng chém hắn. Có thể lý giải, nhưng vì sao vẫn luôn tại co vào trận thế? Như lợi đến trận thế tản ra, bọn hắn muốn chiến thắng đối thủ, liền không phế chút sức lực, nhưng như vậy trở lấy. Hắn lại không kiên nhẫn được nữa Trong tâm đông nhiên làm xuống quyết định Xâm nhiên quát trói thai Tạo nên đạo đạo thần thông quan mang Hướng về đối thủ nghiêng rơi đi qua Ha ha, nói không sai Cùng nói chỉ đoạt một nửa danh phận Chẳng tất cả đều chiếm Vô chi không sợ, không biết tự lượng sức mình Đối kháng tôn phủ Để những người này được tiểu thánh tên Mới là bắc vực thai nạn Mặt khác nam cảnh tu sĩ cũng đều là minh bạch dụng ý của hắn lớn tiếng phụ hoa Xuất thủ trong nháy mắt lăng lợi mấy phần mà tại bọn hắn dưới tay ra sức chống đỡ lấy bắc cảnh các tu sĩ lập tức áp lực lại lớn vô số bị ép bất đắc dĩ lúc này cũng chỉ có thể vội vã thu hồi tâm thần tạm thời không đi lo lắng phương quý mà là trước cô lấy trước người mình trận chiến này cùng đối thủ giao thủ thời điểm cũng đã tối tối trao đổi mấy cái ánh mắt nhìn ra được trong lòng mỗi người đều đã ủ một cỗ lửa thần sắc bị đè nén đến cực điểm các vị đạo hữu chẳng lẽ chúng ta tiểu thánh tên là thật chỉ có thể dựa vào phương đạo hưu đến che chở sao? Tức đại công tử thần sắc xâm nhiên, đống nhiên một tiếng kêu to, cắn chặt hầm răng, trên đỉnh đầu bản mệnh thần phù quang mang phong đại. Xa xa vây xem chúng tu thấy một màn này, lập tức đều là giật nảy cả mình, đây là muốn liều mạng. chương 580, như thế nào là phế vật? Haha, ha, cử chỉ liều mạng, bất quá người vô năng cách làm. Thấy tức đại công tử nghiêm nghị cuồng hống, bản mệnh thần phù chi lực không cần tiền đồng dạng thuốc dục ra. Cùng hắn giao thủ Hải Châu viên đạo thuật lại là không mảy may hoảng, ngược lại nở nụ cười lạnh ngược lại bắt lấy cơ hội trong khoảnh khắc liền thi ba đạo thần thông mỗi một đạo đều có vô tận biến hóa giống như tầng ba sóng lớn hướng về tức đại công tử nghiền ép đi qua thanh âm chấn động tứ phương ta tu thần thông thuật pháp nhất không nhìn chúng chính là các ngươi người tu phù đạo trong thần thông có trí lý linh tức du tẩu thiên địa cho nên có vô cùng biến hóa có thể thuận thời ứng thế biến ảo khó lường mà ngươi thi triển phù thuật cũng bất quá là đem huyền lý rơi vào trên giấy cứng nhắc nước trệ có gì diệu dụng trong tiếng quát chói tai Một đạo thần thông đánh rơi, Tức đại công tử bản mệnh thần phù bị áp chế. Hai đạo thần thông đánh rơi, Tức đại công tử bản mệnh thần phù đã có chút tạm đạm. Ba đạo thần thông đánh rơi, Tức đại công tử đã ngăn không được thân thế, trong khoảnh khắc, hướng về sau lật ngược mấy chục trượng. Mà ngay sau đó, Hải Châu viên đạo thuật thì nhanh chân đạp trên hư không, chạy tới Tức đại công tử trên đỉnh đầu, lăng không một đạo thần thông chân áp xuống tới, giữa thiên địa tựa hồ nhiều vô số toàn núi nhỏ, như thật như ảo, liên tiếp không ngừng hướng về Tức đại công tử trên thân chân xuống. Thanh âm chấn động khắp nơi, các ngươi bắt cảnh cái này cái gọi là thập nhị tiểu thánh, chính là một chuyện cười. Nhưng cũng liền tại quần cuộn sát khí kia quét sạch bốn phía, một tòa một ngọn núi ảnh hướng về Tức Đại công tử chân xuống, thoạt nhìn như là hoàn toàn bị viên đạo thuật đè chế Tức Đại công tử, chợt vào lúc này ngẩng đầu lên, thần sắc quyết tâm, giữ tận nói, thật sao? Đang nói ra câu nói này lúc, trên đỉnh đầu hắn bản mệnh thần phù, đồng nhiên xông lên một sợi ngọn lửa. Thần phù đốt lửa, lập tức nhanh chóng tan rã, càng ngày càng nhỏ. Nhưng tức đại công tử trên thân, cũng đống nhiên có vô cùng pháp lực bắn ra đi ra, liên tiếp tăng vọt, Kỳ lực cường đại, thậm chí đem trên đỉnh đầu kia đè xuống san sát sân ảnh, đều trùng kích đến chia 5,7 bay thẳng đến giữa không trung viên đạo thuật trước người, đem viên đạo thuật cũng giật nảy mình, phất tay vạch ra một mảnh đại giang, ngăn ở đạo phù này lực trước đó, hai mắt gắt gao tập trung vào tức đại công tử, nghiêm nghị quát, lại để cho thiêu đốt bản mệnh thần phù đến liều mạng, còn không tính là phế vật. Ha Ha ha ha Tức đại công tử phảng phất là nghe được cái gì hoang đường buồn cười nói, đồng nhiên nghiêm nghị cười to. Trong tiếng cười, thân hình phóng lên tận trời, có lẽ trong mắt người, ta là thật sự là phế vật đi, nếu bàn về thần thông, ta xác thực tu không đến ngươi cấp độ kia cảnh giới, lại hoặc là nói, chúng ta tất cả mọi người này, ngoại trừ Thái Bạch Tông Phương Đạo hữu, ai cũng tu không đến ngươi cấp độ kia trình độ, cho nên các ngươi mới như vậy khinh thường, thật sự là từ đấy lòng đem chúng ta tất cả mọi người trở thành phế vật, không xứng tiểu thánh tên A. Viên đạo thuật trầm giọng quát chói tai, chẳng lẽ không phải. Ngươi sai. Tức đại công tử lạnh giọng mở miệng, các ngươi những nam cảnh chó săn này đều là dân tôn phủ ý chỉ đến đây đoạt danh, cho nên các ngươi âm mưu quỷ kế, vô sỉ ngôn tử, nhưng xuất ra, nhưng nói ra, cũng đều không sao, nhưng các ngươi nếu đem chúng ta xem như phế vật, vậy liền thật thành một chuyện cười, dù sao cái này bắt vực thập nhị tiểu thánh đều là bản công tử từng bước từng bước từ trong đám người lựa đi ra đó a. Hắn vào lúc này Ánh mắt đều hình như có chút âm hiểm, ngươi cảm thấy bọn hắn nếu không có bản lĩnh thật, bản công tử có thể để ý. Ngươi, viên đạo thuật lúc đầu sát thực trướng mắt cái này bắc vực thập nhị tiểu thánh, nhưng ở lúc này, đống nhiên trong lòng giật mình. Theo bản năng, liền hướng chung quanh quét tới. Giết hết bọn hắn. Lúc này nhìn chung toàn bộ chiến trường, cơ hội tại nam cảnh tu sĩ toàn lực xuất thủ trong nháy mắt, bác cảnh tu sĩ, đều bị bọn hắn gắt gao đặt ở hạ phòng, vương trái vương phải, hung hiểm khó lường. Tiêu tiêu tử bị mộng viễn tình tuyết bay cuốn lấy, hiển nhiên chống đỡ hết nổi, Việt Thanh cũng bị trong quan tài bay ra kiếm quang áp chế, tựa hồ đã mất sức hoàn thủ, mà một đường chạy trốn mạnh đa tử, càng giống là bị buộc đến góc chết. Lại cứ tại thời khắc này, lại chợt có một người phản qua vị đến, nghiêm nghị điên cuồng gào thét, vọt vào chiến trường. Người này, chính là Nam Cảnh Tu Sĩ, Trần Châu Tý Yêu Chủ. Phen này, trong Nam Cảnh Tu Sĩ, tổng cộng tới 9 người, lấy đoan mục thần linh cầm đầu. Những người còn lại cũng là nam cảnh kim đan cao thủ. Mà trong 9 người này, Đông U Châu Du hồn vừa lên đến liền bị Phương Quý chém, Tinh Châu Vu huyết tử lại đang cùng Đoan Mục thần linh vây công Phương Quý thời điểm bị Phương Quý tiện tay đánh thành trọng thương, tạm thời ra không đất thủ, Đoan Mục thần linh đem Phương Quý dẫn vào trong loạn thiên trận, bên ngoài liền chỉ còn lại 6 người, trong 6 người này, có 5 người đang cùng Tức Đại công tử bọn người từng đôi mà chém giết, đã ẩn ẩn lấy được không ít ưu thế. Có thể ngoại trừ bọn hắn 5 người bên ngoài, vẫn còn có một người Tiến thoái lương nan, trong tâm kinh nghi. Người này chính là Trần Châu Tì yêu chủ, hắn luyện liền một thân thúc đẩy thần thú là chiến bản lĩnh, vừa rồi vốn là cùng Đoan Mục thần linh cùng một chỗ vây công Phương Quý, kết quả Phương Quý đại phát thần uy, đánh chết hắn gần nửa hung thú, cuối cùng kêu gọi ra tam đại thần thú, cũng bị anh để cho cuốn lấy, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, hắn vốn muốn xông vào trong loạn thiên trận tương trợ Đoan Mục thần linh, nhưng lại do dự. Vừa rồi Phương Quý hung uy ngập trời bộ dáng, thực sự để tâm hắn có sợ hãi. Bởi vậy hắn tinh thần hơi đổi thời khắc, bỗng nhiên quyết định chắc chắn, ngược lại hướng về đại trận bên ngoài lao đến. Cùng vào trận cùng cái kia Thái Bạch Tông hung nhân đấu pháp, không bằng trước tiên ở bên ngoài giải quyết những phế vật vô dụng này. Nhất niệm cố định, hắn cũng lập tức huy vũ lại kỳ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, bây giờ giữa không trung vẫn còn tồn tại sống tiếp được hung thú, liền nhau nhao nhận hắn thúc đẩy, tập kết thành trận, phân biệt hướng về tức đại công tử bọn người vào tới, một công một thủ, top 5 top 3, lại có chút chiến trận lý lẽ. Mà chính hắn, cũng là quét qua chiến trường, liền lập tức liền hướng về Hải Sơn Nhân Công đi qua. Hải Sơn Nhân đối mặt thần khí Tông Tô Viễn, lúc đầu chiếm thượng phòng, liền lập tức bị hai vị kim đan đại tu của lấy, lại lập tức thất bại. Về phần những người khác, thì tức thì bị hung thú quấy nhiễu, trước sau bị đánh lén, ẩn ẩn chống đỡ không nổi. Vô luận là tại Hải Châu viên đạo thuật trong mắt, hay là tại chúng quanh quan chiến chúng tu trong mắt, cái này Bắc cảnh tu sĩ, tựa hồ cũng đã đại thế đã mất. Nếu là vừa rồi đệ tử Thái Bạch Tông kia không có vào trận, như vậy Bắc Cảnh Tu Sĩ cùng Nam Cảnh Tu Sĩ một trận chiến, bọn hắn còn có phần thắng. Nhưng hôm nay đệ tử Thái Bạch Tông kia bị vây ở trong trận, phía ngoài những người là Bắc Vực Tiểu Thánh này, thật là nhìn không ra phần thắng rồi. Đáng giận, cái này Bắc Vực thập nhị Tiểu Thánh, chính là chuyện Tiểu Lâm. Không biết có bao nhiêu quan chiến Tu Sĩ Bắc Vực, vào lúc này trong tâm vừa sợ vừa giận, nhịn không được nghiêm nghị hết lớn, nhưng bọn hắn liền xem như trò cười. Cũng dù sao đại biểu chúng ta bất vực, đã từng tại Vĩnh Châu trừ ma, chẳng lẽ chúng ta thật muốn nhìn xem bọn hắn bị người đánh chết ư? Người ôm lấy niệm này không ít, đã nhịn không được hướng về phía trước đè xuống, ý muốn tương trợ. Có người nghĩ đến, lúc này nam cảnh tu sĩ, lúc đầu chính là lấy nhiều đánh ít. Như vậy bọn hắn không vừa mắt, ra tay giúp đỡ, cũng không tính phá hư quý củ. Nhưng cũng liền tại trong bắc cảnh tu sĩ có người dự định lúc động thủ, đương nhiên vương nam chân trời, đồng dạng cũng có đạo đạo bóng người hiện hiện không biết bao nhiêu người ngẩng đầu hướng phía nam trong hư không nhìn lại liền gặp tầng tầng sau mây tựa hồ hiện lên đạo đạo thân ảnh bọn hắn khí cơ có cao có thấp nhưng cũng đều là một thân quần cuộn sát ý hiện nhiên vương bắc tu sĩ xông về phía trước động bọn hắn cũng lập tức ép lên đến đây lập tức khiến cho trong hư không mênh mông quần cuộn này sát khí tiêu thăng kiềm chế chi ý trong nháy mắt quét sạch cả phiến thiên địa nam cảnh cũng tới nhiều người như vậy lực trận sắp đại chiến sao bọn hắn rõ ràng đã sớm chuẩn bị nếu là đánh lên Sợ là chúng ta. Thấy một lần đến cảnh này, liền không biết có bao nhiêu người trong tâm khẽ run, do dự bất định. Nam cảnh tu sĩ si rõ ràng cũng nghĩ đến có thể sẽ có người xuất thủ ngăn cản trận đại chiến này, sớm liền làm tốt hôn chiến chuẩn bị. Mà lại bắt cảnh theo tới, đều là xem náo nhiệt, nam cảnh lại là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lấy không chuẩn bị công có chuẩn bị, tất nhiên sẽ thiệt thòi lớn. Hắc hắc hắc hắc, ngươi đuổi ta đuổi đến rất gấp nha. Nhưng cũng vào lúc này, hiển nhiên thiên địa tốc sát. Sớm nhất bị buộc tiến vào tuyệt cảnh mạnh đa tử, đông nhiên cười quá dị. một người gù kia, ngươi trốn đến bỏ chạy, tóm lại là chết, thì có ích lợi gì. Nam Lộc Châu Hạ Diên nghiêm nghị hét lớn, khó khăn lắm chạy đến, gặp người gù này trước người là núi, bên trái là đại trận nồng vụ tràn ngập kia, bên phải thì là chính vây công hải sơn nhân thần khí tông tô viễn cùng tí yêu chủ, cuối cùng là không có cách nào tiếp tục chạy trốn, hắn cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, trận chiến này, người khác đều là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Duy chỉ hắn biệt cốt nhất, rõ ràng người gù này yếu nhất, hết lần này tới lần khác chạy tập nhanh. Ai nói ta muốn chạy trốn rồi? Mạnh đà tử tả hữu không đường, cũng dứt khoát xoay người lại, lũ không người eo, ngẩn đầu đến xem hạ Diên, thấp giọng cười quái dị, nói, lão mạnh ta cũng chính là tại trùng quanh nơi này đi dạo, nhìn xem địa thế thôi, thuận tiện cho ngươi chọn khối tảng phong tụ khí tốt mai thi địa. Ồ! Hạ Diên cong lên hai tay, chậm rãi tới gần, thản nhiên nói, vậy ngươi tìm xong hay chưa? Mạnh đà tử nhẹ gật đầu, nói, nơi đây cũng rất không tệ. Hạ Diên nhẹ gật đầu, cười nói, vậy ngươi ngủ ở nơi này, cũng không tính ta thua lâu ngươi. Vừa nói chuyện, bên cạnh hắn pháp lực quần cuộn, đã chuẩn bị xuất thủ. Ngươi sai. Mạnh đà tử vào lúc này, đột nhiên thấp giọng quát nói. Hạ Diên gặp hắn nói đến chăm chú, không khỏi liền giật mình, ứng. Mạnh đà tử hắc âm thanh cười nói, ngươi là kim đàn cao giai tu vi, người gù ta chỉ là miễn cưỡng mỏ tới chung dai một bên ngươi là Nam Lộc Châu Đại Tông Tri Tử, người gù ta chẳng qua là Bắc Lộc Châu một kẻ tán tu. ngươi lúc trước, liền đã danh chấn Nam Lộc Châu, ẩn làm kim đan đệ nhất nhân, mà người gù ta tại Vĩnh Châu trừ ma trước đó, thậm chí biết ta cũng không có mấy cái, chính là biết, cũng không quá mức tên hay. Hắn nói, nhết miệng cười cười, nói, cho nên ngươi cảm thấy ta nhất định không phải đối thủ của ngươi phải không? Hạ Diên nghe được lời này, đã không chỉ có khẽ như mày, cảm thấy hoang đường, cười nói, lúc sắp chết Ngươi nói chuyện này để làm gì? Mạnh đà tử giữ tận cười một tiếng, vươn ba ngón tay, chỉ cần ba chiêu. Hạ Diên chưa giật mình, cái gì? Mạnh đà tử trên mặt xấu tràn đầy nụ cười quỷ dị, chỉ cần ba chiêu, ta liền sẽ muốn mệnh của ngươi. Nói còn chưa rơi, hắn đồng nhiên quanh người pháp lực phồng lên, thẳng sông về trước đi qua, lại công bằng, chính sông trùng tuyến. chương 581, chỉ cần ba chiêu. Muốn chết? Hạ Diên hơi cao mày, nhìn xem mạnh đà tử cái kia một thân tạp đan quan mang chẳng thèm ngó tới. Hắn cơ hội nhìn cũng không nhìn, chính là một trưởng vô kích, trực kích hướng về phía mạnh đà tử ngực bụng, một chưởng này đập xuống, liền đã không phải mạnh đà tử có thể địch, tất nhiên sẽ đem hắn đập hướng về sau né tránh, sau đó hạ diên giấu giếm thần thông, liền có thể bay vọt mà ra, đem nó chấn áp, đến lúc đó, là giết hay là dốc thịt, là cho hắn thống khoái lưu loát, hay là lăng trì bạo ngược, liền toàn bằng hạ riêng tâm ý của mình. Mạnh đà tử mới vừa nói cũng không sai. Hạ Diên xác thực cảm thấy Mạnh Đà Tử không phải mình đối thủ. Hắn thậm chí cảm thấy đến chọn tới Mạnh Đà Tử đối thủ như vậy, có chút khi dễ người. Đối với Mạnh Đà Tử tu vi như vậy, Hạ Diên một chút liền có thể nhìn ra hắn giấu giếm bất luận thần thông nào biến hóa. Nhưng Hạ Diên không có nghĩ tới là, Mạnh Đà Tử hoàn toàn cũng không nuôi lại, cũng không có tránh. Hắn chỉ là cắn chặt hầm răng, thẳng hướng về Hạ Diên một trường này đập đi ra, nhìn tư thế kia, ngược lại không giống Hạ Diên tại một trường vô hương hắn mà giống như là mạnh đà tử chính mình hướng về hạ diên một trưởng này lao đến đồng dạng đột ngột biến hóa này cũng khiến đến hạ diên trong lòng đột đến nhảy trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều chẳng lẽ người gù này âm thầm ẩn giấu cái gì sát chiêu kinh ngạc phía dưới hắn tâm thần hơi loạn một trưởng này lực đạo, đã trong lúc vô hình yếu đi mấy phần cũng tại một sát na này mạnh đà tử bay thẳng đến hắn trước trước bị một trưởng này đánh trúng vào trước tâm một ngụm máu tươi phun tới bởi vì không nghĩ tới mạnh đà tử sẽ không tránh không né cho nên Hạ Diên hơi lộ ra kinh hãi, cũng chính là bởi vì lần kinh hãi này khiến cho hắn một trường này đánh ra lúc yếu đi mấy phần, lại bởi vì yếu đi một chút này, cho nên một trường này chụp tới mạnh Đà Tử trên thân lúc vốn nên trực tiếp đem nó chấn động đến ngũ tạng lục phủ tất cả đều vỡ nát, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hắn, lại chỉ là làm vỡ nát mạnh Đà Tử hộ thân pháp lực, sau đó đem hắn đập đến trọng thương. Dưới trọng thương mạnh Đà Tử, một ngụm máu tươi trực phún đi ra, tự nhiên là kiện rất hợp lý sự tình. Có thể mấu chốt là trong máu kia lại có độc. Hạ Diên vừa nhìn thấy huyết vụ kia, dưới ánh mặt trời lại xính lũ lam chi sắc, liền lập tức biết không ổn. Đáy lòng hơi kinh, hắn bức ra lui lại, tay áo quét qua, liền đã đem một mảnh huyết vụ kia quét đến bay ngược trở về, một chút không dính vào người. Thế nhưng là vô luận như thế nào, hắn tâm thần quả thật có chút loạn. Tại một mảnh huyết vụ kia đằng sau, mạnh đa tử còn lương thân thể, trong lúc đột nhiên chảy về phía Hạ Diên bên trái, sau đó trong tay quải trượng như kiếm thẳng tấp hướng về Hạ Diên bụng dưới đâm rơi xuống, tựa hồ là phải thừa dịp lấy Hạ Diên không sẵn sàng, đống nhiên đánh lén, chỉ bất quá hắn rõ ràng đánh giá thấp Hạ Diên phản ứng, mặc dù tay áo che mặt, nhưng thần thức quét qua ở giữa liền đã phát hiện mạnh đà từ phương vị, vọng tưởng. một tiếng quát chói hai phía dưới, hắn tay áo túi lên, đột nhiên hướng về thân trái đập xuống, chỗ rơi chỗ, chính là mạnh đà từ đầu. tên này chẳng lẽ căn bản cũng không hiểu tu hành sao? tâm niệm nhất thời nhanh quay ngược trở lại là cho ta lấp chút vết thương nhẹ, không tiếc để mạng lại lấp. vô luận từ góc độ nào nhìn, mạnh đà tử lúc này cũng giống như tên hề, đơn giản tựa như một cái bởi vì biết rõ không địch lại đối phương, cho nên liệu mạng muốn cho đối phương tạo thành chút thương thế thằng hề. người trong tu hành, quanh thân nhũ điểm, sớm cùng người khác không giống với lúc trước. mạnh đà tử một trượng này đâm về phía hạ diên bụng dưới, vốn là giống như là chuyện tiếu lâm, thân là tu sĩ kim đan, có thể lập tức giết địch được điểm, chỉ có mi tâm, mặt khác phương vị. Chính là đả thương, nhưng cũng không tính là trọng thương, tựa như bụng dưới vị trí này, đối với người thường mà nói là cái trọng thương được điểm, nhưng đối với người trong tu hành tới nói, coi như bị ngươi đâm chúng thì đã có sao, coi như ngươi đem nơi này đâm rách thì như thế nào, thậm chí nói, liền coi như ngươi đem người ta sẽ mở thì đã có sao. Không nguy hiểm đến tính mạng A. Ngược lại là ngươi, lập tức bu lại, bị một trưởng vỗ chúng đầu, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên. Hạ Diên cũng không có khả năng thật cùng đối phương đổi thường, hắn muốn đập nát đối phương đầu, lại không muốn bị bị thương bụng dưới. Bởi vậy hắn một bên thân hình hơi thu, tránh một trường này, một bên thuận thế một trường vô hướng về phía đầu của đối phương. Thế nhưng là mạnh đà tử tựa hồ liệu đến hắn sẽ tránh né một trường này, thân hình thế mà cũng có chút tìm tòi, tìm tòi này đi, lại thêm Hạ Diên thân hình biến hóa, một trường này vị trí, lập tức lệch sơ qua, không có rơi vào mạnh đà tử trên đầu mà là rơi vào mạnh đà tử trên lưng còng so đầu còn muốn càng lộ vẻ mắt mấy phần kia. Bỗng một tiếng, cơ hồ đem mạnh đà tử lưng còng cho đập vỡ. Mà mạnh đà tử cũng ngượn một trường chi lực này, thân hình bỗng nhiên trước vọt. Sau đó một trường đẩy thẳng. Vậy một cái chi lực này, lại nhanh lại tật, vô tận pháp lực quấn quanh ở phía trên. Không cách nào hình dung một trường này hùng manh tàn nhẫn. Vậy cơ hồ là mạnh đà tử toàn thân pháp lực ngưng tụ, thiêu đốt bản mệnh khí huyết đồng dạng, hư không đều giống bị đâm xuyên qua một cái hố thẳng hướng hạ diên giữa chán đâm tới. Dạng này một cẩm, sợ là đã vượt ra khỏi mạnh đà tử cực hạn, là muốn đả thương người trước thương mình điển hình. Đoán chừng hắn trong trận chiến này, cũng chỉ có thể đánh ra như thế một cẩm, sau đó liền hậu kình mà không đủ. cũng ngay, có thể lúc này, hạ diên tự nhiên nghĩ không ra nhiều như vậy, chỉ là bị một chưởng này kinh đến, hãi hùng khiếp vía phía dưới, hắn buồn bực thanh âm giống to, hai tay đều xuất hiện quanh thân pháp lực viên hóa, cũng không biết tạo thành cỡ nào tuân ra lực lượng. Giống như mấy đạo trường mâu, hung hăng hướng ra phía ngoài đâm ra, chỗ rơi phía dưới, đều là mạnh đà tử nhục thân môn hộ mở rộng kia, cái này nhìn, lại có chút loạn tiên tề phát ý tứ. Mỗi một đạo pháp lực lực lượng, đều có thể so ra mà vượt mạnh đà tử một trường kia. Từ một điểm này nhìn ra, vô luận là thủ đoạn thần thông, hay là tu vi, hạ riêng đều so mạnh đà tử mạnh hơn, mạnh rất nhiều. Nhưng là mạnh đà tử không có tránh, mặc cho những pháp lực này đánh tới trên người mình. suy mạnh đà tử thân hình Đông nhiên lật ngược ra ngoài, ngực bụng ở giữa, đã là một mảnh máu thịt bé bét, ra vô số lô lớn. Nhìn, hắn thê thảm giống như là bị lăng trì qua một lần. Toàn bộ thân thể, đều cơ hồ muốn từ giữa đó tách ra, chỉ còn lại mấy sợi huyết nục tương liên. Nhưng ở lúc này, mạnh đà tử tốt xấu còn sống. Bởi vì người trong tu hành cùng người thường khác biệt, ngực bụng ở giữa, chỉ tính vết thương nhẹ. Dù là mạnh đà tử vết thương nhìn vô luận như thế nào, đều đã không tính là nhẹ này nhưng kỳ thật cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà Hạ Diên, cũng đã cứng ở nguyên địa, hai con ngươi hôi bại, chính chậm rãi tán đi linh quang. Tại giữa chán của hắn, đang cắm một cây thiết trượng. Chính xác vô cùng, Vừa lúc từ hắn giữa chán đâm rơi đi vào, lại từ sau đầu xông ra. Trên mặt vẫn động lại kinh ngạc cùng vẻ không hiểu, tựa hồ không nghĩ tới, thế nào lại là như thế kết quả. Ta vừa rồi liền nói cho ngươi. Lúc này mạnh đà tử, đã thuần thục ra bên ngoài bỏ lên mấy bước, nhặt về túi Sau đó bo lớn hướng trong miệng đút lấy thuốc trị thương, sau đó lại bôi tại chính mình ngực bụng ở giữa, thậm chí còn lấy mấy khối tấm sắt trước sau cố định tại chính mình ở giữa đoạn kia, để tránh hai đoạn thân thể tách ra, một bên làm lấy những này, hắn một bên ngẩn đầu hướng hạ riêng nhìn thoáng qua, cười hát hát nói, ta giết ngươi chỉ cần ba chiêu. Ba chiêu không giết được ngươi. Hắn một ngụm máu vọt tới trong cổ, lại dùng sức nuốt trở vào, thấp giọng nhe răng cười, vậy ngươi liền giết ta. Cái này... Thấy được mạnh đà tử cùng hạ diên trong chốc lát phân ra kết quả một màn, tất cả mọi người đầy mặt kinh ngạc. Thậm chí có người theo bản năng nháy nháy mắt, không thể tin được kết quả này. Mà kinh ngạc đằng sau cảm giác, thì là cảm thấy khủng bố. Thậm chí trong lòng đều tại sâu kín ra bên ngoài bước lên hơi lạnh. Đấu pháp, thế mà còn có đấu đến loại trình độ này. Cũng không biết có bao nhiêu người, đống nhiên liền hiểu mạnh đà tử như thế một người ở bất luận kẻ nào xem ra đều đã sớm đáng chết, vì sao cho tới hôm nay đều không có chết thậm chí còn lăn lộn đến một cái bắc vực tiểu thánh tên tên tuổi, bởi vì người này thật sự là chưa thấy qua thắng trận chiến này, kết quả lại so thua thảm hại hơn gấp 10 lần. Mạnh Đa tử lại là một thân thế thảm, mặc dù còn có khí, nhưng cơ hồ có thể cầm tới một cái chết không toàn thây hình dung. Ngược lại là Hạ Diên, tuy là chết rồi, nhưng cũng chỉ mi tâm một chút thương, máu tươi đều không có chảy mấy dọn. Chết sạch sẽ. Ha ha, Mạnh Đạo hữu làm cho gọn gàng vào. Mà tại Mạnh Đả tử phía bên kia, Đột nhiên phân ra được thắng bại đằng sau, trong đại chiến những người khác, cũng đều là thần sắc đại biến. Nam cảnh tu sĩ, người người hoảng sợ, khó có thể tin, mà tu sĩ bắc vực, thì đột nhiên sĩ khí đại trớn. Sư tôn ta 300 năm có thể được đông thổ lao thần tiên phong tiểu thánh tên, liền có thể gặp hắn thiên tư không tệ. Mà tại mạnh đà tử đột thi là thủ, chém hạ riêng thời điểm, một mực bị người mắng chính mình mắng sư tôn, từ đầu đến cuối không có tức giận 49 kiếm tiêu kiếm viên đệ tử Việt Thanh, cũng rốt cục vào lúc này có phản ứng chỉ là vẫn không có tức giận, chỉ là một bên đỡ lên trong quan tài bay tới kiếm quang, vừa mở miệng hỏi, hắn thiên tư đã cao, lại 300 năm trường hóa anh, ngươi nói hắn đang làm cái gì? Đến lúc này, còn dám nói nhảm. Nam cảnh tu sĩ Thiên Âm tông đạo tử bên người treo lấy quan tài, không ngừng từ bên trong bay ra đạo đạo quỷ dị kiếm quang giết được kia, vốn là bị mạnh đà tử chu sát hạ diên một màn kinh hãi tóc gáy dựng đứng, lúc này chợt nghe Việt Thanh mà nói, lập tức nổi giận quát đứng lên. Cùng lúc đó, pháp lực tuôn ra Trong quan tài bay lượn đi ra kiếm quang, đông nhiên liền nhiều gấp mấy lần. Nhưng đón kiếm quang nhiều gấp mấy lần này, Việt Thanh hay là không nhanh không chậm, một kiếm một kiếm đón đỡ mở đi ra, tựa hồ cùng vừa rồi cũng không có cái gì phân biệt, một bên rời ra những kiếm quang này, một bên chậm rãi nói, 300 năm chưa hóa anh, vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn đem thiên tư của mình dùng tại những địa phương khác, hắn đã từng thua ở Thái Bạch tông vị kia kiếm tiên trong tay một lần, thế là một lòng muốn tại trên kiếm đạo có thành tựu, chính là ngay cả Hoa Anh cũng không lo. Được, chỉ là muốn tại trên kiếm đạo, cùng vị kia kiếm tiên tranh phong. Nói, cự kiếm trắng ngang, đỡ được một đạo ác độc kiếm quang, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, nói, bây giờ suy nghĩ một chút, rất đồng tình với sư Tôn ta, còn tại Kim Đan cảnh giới, lòng dạ cao nhất thời điểm, liền bị người bại một lần, mấu chốt người bại hắn, hay là vị kia. Ngươi sư Tôn thật quá ngu xuẩn, ngươi cũng không tốt gì. Thiên Âm Tông đạo tử vừa vội vừa giận, chỗ nào muốn cùng hắn nói chuyện, vừa nói, một bên gấp thúc kiếm quang chém tới. Nhìn xem Việt Thanh bộ dáng, hắn không hiểu thấu, trong lòng có chút hoàng hốt. Nhưng sư tôn ta mặc dù so ra kém Thái Bạch tông vị kia, thế nhưng là hắn thiên tư như vậy chi tốt, 300 năm khổ tu, nhưng cũng không có khả năng không có hiệu quả, trên thực tế, hắn muốn tìm hiểu, lúc đầu chính là thế gian khó khăn nhất kiếm pháp, lấy đại đạo năm bỏ chạy thứ nhất chi ý, bây giờ, thế nhân đều biết, hắn kiếm đạo cảnh giới càng cao, làm kiếm liền càng nhiều, bây giờ, hắn đã bắt đầu làm 49 kiếm. Nói đến đây, Việt Thanh bỗng nhiên hướng thiên âm tông đạo tử cười một tiếng, ngươi đoán, hắn số một chạy trốn kiếm ở đâu. chương 582, các hiện thần thông, lộn xộn cái gì? Thiên âm tông đạo tử lúc này đều đã bị Việt Thanh lời nói khiến cho như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn cùng Việt Thanh đấu pháp thời điểm, không ngừng nói 49 kiếm tiêu kiếm viên sự tình, cũng bất quá là vì chọc giận Việt Thanh, tìm thật kỹ tìm tới sơ hở của hắn, đem hắn cấp tốc chém giết, khi nào thật có cùng hắn thảo luận tiêu kiếm viên sự tình. Vị kia 49 kiếm vốn chính là cái phế vợ, 300 năm trước danh liệt thất tiểu thánh chi mạng, 300 năm sau trở thành trong bắc vực thất thánh duy. Hai không có hoa anh, chuyện như vậy lại còn có cái gì dễ nói. Có thể theo Việt thanh không chỉ có không chậm giảng thuật, hắn cũng đông nhiên cũng không hiểu đi theo kinh hải. Một vị thiên tư bất phàm thiên tài, bỏ ra 300 năm thời gian đi lĩnh hội kiếm đạo, thật chẳng lẽ liền không có cái gì thành tựu Còn nếu là hắn có thành tựu mà nói, vậy được liền lại là cái gì? Hắn khiến cho đúng là 49 kiếm, nhiều như vậy đi ra một kiếm, lại đến chỗ nào? Trong lúc đông nhiên, hắn chỉ cảm thấy hai hùng cái vía, ánh mắt gắt gao nhìn về hướng đối thủ Việt Thanh, cùng Việt Thanh trong tay thanh cử kiếm xa so với phổ thông lưỡi kiếm binh khí còn muốn rộng lớn kia, càng là từ thanh cử kiếm này, nghĩ đến Việt Thanh là tiêu kiếm viên đệ tử, mà tiêu kiếm viên lại là làm 49 kiếm, hết lần này tới lần khác hắn đệ tử thân truyền lại cùng hắn hoàn toàn khác biệt, thế mà chỉ sử một thanh kiếm, như vậy, người rất thông minh. Việt Thanh thấy được ánh mắt của hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Trong lòng bàn tay cử kiếm, trong lúc đột nhiên sinh ra một loại không hiểu thần ẩn, trong chốc lát đãng tại trong hư không. Thiên Âm đạo tử vào lúc này đã kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, nghiêm nghị kêu to, hai tay trợn đập vào trên quan tài, trong chớp mắt, trong quan tài kia thế mà bay ra gần trăm đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều quỷ dị không gì sánh được, màu sắc khác nhau, trên thân kiếm pháp lực cũng khác biệt, kiếm thế khác biệt, kiếm ý cũng đồng dạng không giống nhau, tung hoành sẽ lẫn. Phô thiên cái địa đồng dạng hướng về Việt Thanh chém rụng xuống tới, mà Việt Thanh đón vô tận kiếm quang này chỉ là bước ra một bước, người theo kiếm đi, một kiếm lưỡng ngang. Hắn nhẹ nhàng, thân hình đột ngột thậm chí ở giữa cùng Thiên Âm Đạo Tử gặp thoáng qua, sau đó thuận thế đem cự kiếm vác tại sau lưng. Tại hắn cùng Thiên Âm Đạo Tử dò xét vai mà quá hạn, đạo kiếm quang kia cũng xuyên qua vô tận kiếm quang, đồng thời xuyên qua quan tải, xuyên qua Thiên Âm Đạo Tử nhục thân. Người ở trước mặt ta, mang ta sư tôn kỳ thật không tính là gì, việt thanh đầu cũng không có về, chỉ là đi thẳng về phía trước, thẳng nhiên nói, bởi vì ta sư tôn chính mình cũng đã nói, hắn bỏ ra cả đời này tâm huyết, tìm hiểu ra bây giờ kiếm đạo, nhưng bởi vì thiên tư có hạn, cuối cùng tinh túy lại chỉ có thể truyền cho ta, cho nên hắn khẳng định sẽ trở thành thế nhân trong miệng cho cười, nhưng này không quan hệ, một kiếm này tại trên người của ta, ta thành tựu cuối cùng chính là thành tựu của hắn. bất quá ngươi cùng người tranh cãi, nếu loạn đối thủ tâm kế một chiêu này thực sự dùng quá ngu. Vừa nói, dần dần đi xa, đổ lại là lắc đầu, thanh âm như ẩn như hiện nhẹ nhàng trở về. Một kiếm này ta kỳ thật còn xa xa không có ngộ ra đâu, bây giờ nói ra đến, càng lớn tác dụng là dọa người một chút. Thiên âm đạo tử ngã xuống, theo hắn quan tài bị đánh nát cùng phi kiếm tán loạn kia cùng nhau hướng mặt đất ngã xuống, ngựa mặt nằm vật xuống, trên mặt tựa hồ cũng có chút hẩm hực chi sắc, hắn cũng không biết, chính mình là chết tại một kiếm kia trong tay, vẫn là bị việt thanh hủ chết. Nam cảnh cựu tử trong khoảnh khắc lại vẫn hai người mặt khác vài phương trong lúc các chiến cũng đã chiến thế quần quận, nó biến dị sinh hải sơn nhân đấu hai vị nam cảnh tu sĩ chung quanh còn có rất nhiều hung thú vây công lúc đầu đã rơi vào hạ phòng nhưng ở lúc này hắn thế mà chính xác bằng một kiếm tiếp nhận hai người chiêu pháp nhất là tại việt thanh giải quyết đối thủ đằng sau hướng hắn chạy đến lúc hắn càng là kiếm thế càng cuồng còn không đợi việt thanh đuổi tới liền đã nhìn cái chỗ trống tại tô viễn trên đuổi chém một kiếm sau đó kiếm thế càng lăng lợi Mà tại khác một bên, Ngọng Viễn Tình cùng tiêu tiêu tử hai vị nữ tử đấu pháp, cũng đã đến trường mực. Nếu bàn về tổ tiên, truyền thừa của ta, có lẽ xác thực không bằng ngươi. Càng thấy tình thế không đúng, Ngọng Viễn Tình xuất thủ càng là hung lệ, ngược lại là bị nàng áp chế tiêu tiêu tử, ngược lại thân hình càng nhẹ nhàng lên, quanh thân tuyết lớn bay múa, bên người nàng lại là vân khí quanh quẩn, hôn tạp vào trong tuyết bay kia, đổ thấy không rõ lắm, đến tột cùng là tuyết bay cuốn lấy xương ngủ, hay là xương ngủ cuốn lấy tuyết bay nhưng ở cả hai hôn tạm thời khác, tiêu tiêu tử thanh âm lại phiêu hồ vang lên. một ngàn năm trăm năm trước, ưu đế bắc vực vô địch, tam đại đạo thống đều không như hắn. tiêu tiêu tử thanh âm hơi đổi, nhưng nhìn nhìn bây giờ các ngươi đang làm cái gì? một bên đấu pháp, vừa nói chuyện, đối tự thân thần thông tự nhiên sẽ có ảnh hưởng. tiêu tiêu tử sưng ngủ, tựa hồ đã bị rào rà tuyết bay chỗ áp chế, dần dần đã mất đi biến hóa, nhưng tiêu tiêu tử thanh âm vào lúc này lại càng phát rõ ràng, còn xen lẫn một tia lãnh nạo. Ngươi là ưu đế truyền nhân, lại cam là tôn phụ chó săn, ta là tuyết sơn truyền nhân, nhưng ta dám cùng đuổi đi ưu đế tôn phụ là địch. ưu đế như thấy hắn truyền nhân như vậy, có thể hay không nhận ngươi truyền nhân này. Hoặc là nói, ngươi còn có cái gì mặt mũi tự xưng ưu đế truyền nhân. Nói được nơi này, thanh âm của nàng cũng đột nhiên đề cao, rõ ràng âm thanh lệ quát, ngươi còn muốn so với ta truyền thừa, nhưng trên thực tế...